Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện thương tiến tử của tác giả, đường Tiểu Khanh. Thể loại, đam mỹ, bách hợp cổ đại, báo thù, cung đình hầu thước, cường cường, Chủ thụ, nhiều CP, giả heo ăn hổ, tương ái, tương sát, ngọt sủng, he. Độ dài, 282 chương chính văn cộng 12 phiên ngoài. Tên khác Tương tiến tử, văn án, phóng túng bại hoại ăn chơi chắc táng công. Và, có thủ tất báo mỹ nhân thủ, chó giữ gặp chó điên. Sáu châu trung bác bị chắp tay dâng cho giặc ngoài, thẩm chạch xuyên bị áp giải về kinh, trở thành con chó trôi sông người người ra sức đánh. Tiêu trì dã đánh hơi thấy mùi, không chờ kẻ khác ra tay, đã tự mình đá thẩm chạch xuyên một cú thành mạ ốm, rẻ đâu con mà ốm này lại quay lại tập hắn một phát đầm điểm máu. Hai người từ nay kết thành thù lớn, gặp nhau là cắn. Vận mệnh buộc ta phải thù cả đời ở đây, nhưng đó không phải con đường mà ta lựa chọn. Cát vàng đã trôn vùi anh em ta ta không muốn cúi đầu sống cuộc đời hư vô nữa. Thánh chỉ không cứu được binh của ta triều đình không nuôi được ngựa của ta ta không muốn phó mệnh vì nó nữa. Ta muốn vượt qua ngọn núi kia ta muốn chiến đấu vì chính mình. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của truyện Thương Tiến Tử. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc .com. Chương 1 Gió Lạnh Quân của kiến hưng vương thẩm vệ bại trận ở phía đông bắc sông trà thạch suốt dọc đôn châu ngay sau đó bị bao vây ba vạn quân sĩ bị trôn sống trong hố tử thần trà thạch ngươi cũng ở đó tại sao chỉ có mình ngươi sống sót ánh mắt thẩm trạch xuyên rượu giã y không trả lời. Tên Thẩm vẫn đập duỳnh cái xuống bàn, hắn cúi người nhìn y, ánh mắt sừng sổ, bởi vì Thẩm vệ đã sớm thông đồng với 12 bộ biên sa, cố tình chắp tay dâng sáu châu trung bắc cho giặc ngoài, các ngươi muốn nội ứng ngoại hợp công phá khuất đô cho nên kỵ binh biên xa mới không giết ngươi, có đúng không? Thẩm Trạch Xuyên giật giật đôi môi khô khốc, y gắng nghe tên Thẩm vấn nói, họng lăn lăn, thanh âm khản đặc, không không phải tên thẩm vấn đanh giọng thẩm vệ sở tội tự thiêu toàn bộ công văn thông đồng đã được cầm y vệ trình lên cho hoàng thượng thế mà tên nhãi danh nhà ngươi còn dám mạnh miệng đúng là to gan lớn mật đầu thẩm trạch xuyên nặng chĩu chẳng rõ đã bao lâu rồi chưa chợp mắt y như bị treo trên cành cao vạn trượng chỉ cần sơ say tuột tay là sẽ rơi xuống ngay tan xương nát thịt tên thẩm vấn mở lời khai đọc lướt mấy lần rồi nói đêm qua ngươi bảo ngươi sống sót mà bỏ được ra khỏi hố tử thần trà thạch là vì huynh trưởng ngươi cứu ngươi Đúng không? Cảnh tượng ngày ấy mơ hồ hiện lên trước mắt Thẩm Trạch Xuyên. Hố sụt sâu giường ấy, vô vàn quân sĩ chen chúc bên trong bò mãi không lên nổi, thi thể chồng đống càng lúc càng cao, song dẫm đạp biết bao lâu mà vẫn chẳng tới được miệng hố. Kỵ binh biên xa quay vòng quanh hố tên bay tán loạn trong cơn gió đêm giá bút máu chảy đẫm cả chân, tiếng gào khóc lẫn hơi thở hấp hối kề sát bên tai. Thẩm Trạch Xuyên thở dồn, y bắt đầu run bần bật trong ghế. Y mất kiểm soát tuống tóc, bật khóc nức nở ngươi nói dối, tên thẩm vấn dơ tờ khai lên, phe phẩy trước mặt thẩm trạch xuyên. huynh trưởng ngươi là thẩm chu tế, còn đích trưởng của kiến hưng vương, hắn bỏ mặc ba vạn quân sĩ trong hố tử thần trà thạch tự dẫn thân binh tháo chạy, nhưng lại bị kỵ binh biên xa tròng dây thường kéo chết trên đường cái bên bờ trà thạch. lúc 12 bộ biên xa đồ sát quân sĩ trong hố thì hắn đã chết rồi cứu sao được ngươi? đầu thẩm trạch xuyên rối mù, giọng tên thẩm vấn như xa tận chân trời, bên tai y chỉ còn vang vẳng tiếng gào khóc vô tận. Lối ra ở đâu, viện binh ở đâu, người chết chồng người chết thịt thối xác giữa làn chặt tay. Mộ ca đè trên đỉnh đầu y, y bò trên những thi thể nhoay nhoét máu. Y nghe thấy mộ ca thở dốc tiếng khóc tuyệt vọng nghẹn cứng trong học. Ca có ba đầu sáu tay, kỳ mộ khó nhọc nặn ra một nụ cười, lệ tuôn lã chã nghẹn ngào tiếp tục. Ca là tường đồng vách sắt, dáng một chút là sẽ ổn ngay thôi. Gắng lên, viện binh sắp tới rồi, đến lúc đó ca và đệ sẽ về nhà đón cha mẹ ca còn phải đi tìm chị dâu nữa. Tên Thẩm vẫn đập bàn dưnh một cái quát khai thật cho ta. Thẩm Trạch xuyên giấy rựa y như đang muốn thoát khỏi xiềng xích vô hình, rồi lại bị Cẩm Y vệ ùa tới đè nghiến xuống bàn. Ngươi vào chiếu mục của bọn ta, ta châm trước tuổi ngươi còn nhỏ nên mới không dùng đến trọng hình. Thế mà ngươi cứ không biết một vừa hai phải như thế, giờ đừng có trách bọn ta tàn nhẫn bây đâu, dùng hình cho nó. Hai tay thẩm chạch xuyên bị tròng lên dây thừng kế đó bị kéo ra giữa sành. Băng ghế dài lộc cộc hạ xuống, hai chân y bị trói chắc vào ghế. Gã đàn ông lưng hùm vai gấu bên cạnh dơ ngục trượng ra ướm thử một chút rồi đánh xuống. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Tên thẩm vấn thông thả khuấy trà ung dung nhấp vài ngụm rồi mới nói. Có phải thẩm vệ thông đồng với địch bán nước không? Thẩm Trạch xuyên cắn chặt răng không hé mồm y bật thốt những tiếng hét đứt quãng giữa từng cú trượng hình không, không phải. Tên thẩm vẫn đặt chén trà xuống, nói nếu trên chiến trường mà ngươi cũng kiên cường được thế này thì hôm nay đã chẳng đến lượt người nhà họ thẩm các ngươi phải vào đây rồi, đánh tiếp cho ta. Thẩm Trạch xuyên sắp không chịu nổi nữa, vùi đầu nấc nghẹn thẩm vệ không thông đồng với địch. Trận thua ở sông trà thạch hoàn toàn là do thẩm vệ nganh địch quá khinh suất. Nhưng trà thạch thua thì vẫn còn đường cứu ở tuyến đôn châu, lão lại vô cớ rút lui trong khi binh lực cách xa nhau. Bởi vậy ba thành đoan châu bị bao vây, mấy vạn bá tánh trong thành bỏ mạng dưới loan đao biên xa. Tên thẩm vẫn nói đến đây thì thở dài một tiếng, căm hận rằng. Sáu châu trung bác máu chảy thành sông, thẩm vệ lui quân xuống phía nam trận ở đăng châu lại càng kỳ quạc. Quân phòng vệ quận xích Khải Đông đã vượt thiên phi khuyết định tới chi viện, nhưng lão lại từ bỏ kế đánh gọng kìm, điều động mấy ngàn kỵ binh hộ tống ra quyến đi về thành đan, khiến cho toàn bộ phòng tuyến Đăng Châu bị phá vỡ đây không phải cố tình hay sao? Nếu không nhờ có Thiết Kỵ Ly Bắc dòng dã ba đêm vượt sông băng thì bây giờ kỵ binh biên sa đã đánh đến tận cổng khuất đô rồi. Ý thức thầm trạch xuyên mê man, mồ hôi lạnh vã đầm đìa tên Thẩm vấn Khinh bỉ đập tờ khai vào gáy y. Thà làm một con chó còn hơn làm trai trung Thẩm vệ bây giờ là tội đồ của đại chu rồi, người còn không nhận ư, người chỉ có thể nhận, nửa người thẩm trạch xuyên đã đau đến mất cảm giác y nằm trên băng ghế, nhìn tờ khai trước mắt. Mực sắc nét mỗi chữ đều như một roi nhục nhã quất vào mặt y, nói cho tất cả mọi người trên đời này rằng. Thẩm vệ bán nước thua cả con chó, lão khiến xác người tắc nghẽn sáu châu trung bác thi thể vùi trong hố tử thần trà thạch đến tận bây giờ vẫn chưa có ai đi nhặt bởi vì các thành quanh đôn châu đã bị giết sạch cả rồi. Thẩm vệ đã tự thiêu, song tội danh đẫm máu này lại cần một kẻ sống gánh vác. Thế thiếp Thẩm vệ thành đàn con cháu đông đảo, tất cả đều bỏ mạng hết lúc kỵ binh biên xa đánh chiếm Đôn Châu, chỉ có Thẩm Trạch Xuyên vì xuất thân quá hèn mọn bị gửi ra ngoài nuôi nên mới may mắn thoát nạn. Thẩm Trạch Xuyên bị túm trở về, máu chảy một đường xuống gót chân. Y nằm quay mặt vào tường trông ra ô cửa sổ nhỏ hẹp. Gió rét rít gào tuyết dữ quẫy đập, màn đêm đen ngòm không có điểm cuối đầu nhiễu loạn trong tiếng gió y lại quay về con hố tử thần kỳ mộ không ổn hô hấp đã bắt đầu không thông dòng máu loãng chảy men khôi giáp len vào trong cổ thẩm trạch xuyên chưa chi đã lạnh ngắt tiếng gào khóc tứ bề đã lặng thinh chỉ còn lại những tiếng rên đau đớn lẫn cuồng phong đương gào thét thẩm trạch xuyên đối mặt với một xác chết biến dạng chân bị đè dưới lớp thi thể dày cui tấm khiên cộm lên dưới bụng y lúc thở dốc rồi hít vào chỉ sặc mùi máu tươi y cắn răng ứa nước mắt mà lại không thể khóc thành tiếng. Y suy sụp nhìn chân chối vào gương mặt bị đạp nát bét ấy, chẳng nhận ra nổi đây có phải một người lính mình từng gặp hay không. Ca, thẩm trạch xuyên thút thít. Đệ, đệ sợ quá. Cổ họng kỳ mộ thoáng động anh nhẹ nhàng đưa tay vỗ đầu thẩm trạch xuyên, không sao, không sao. thẩm trạch xuyên nghe thấy tiếng hát của người lính đương thoi thóp bên cạnh lời ca bị cuồng phong xé toạc từng mảnh lạc lõng cuốn vào màn đêm lạnh căm. Chiến thành nam chết quách bác xác hoang không táng làm mồi quả. Ca. Thầm chạch xuyên dưới thân anh nhỏ giọng gọi, để cõng ca đi nhé ca. Cả người kỳ mộ như một tấm khiên méo mó anh cười, lạc giọng bảo ca tự đi được. Ca bị trúng tên sao? Không trúng, nước mắt kỳ mộ đã cạn khô anh thều thao. Lũ chọc biên xa bắn tên chẳng chuẩn gì cả. Ngón tay thầm chạch xuyên ngập trong máu thịt y miễn cưỡng lau mặt rồi nói, Sư nương làm bánh chèo rồi, đợi ca với đệ về tụi mình sẽ ăn thật nhiều. Kỳ mộ khẽ thở dài ca ăn chậm để đừng dành với ca nhé thẩm trạch xuyên bên dưới gật đầu lìa lia, tuyết dần phủ lên thân thể kỳ mộ hình như anh buồn ngủ rồi giọng rất khẽ động một ngón tay cũng chẳng còn sức tiếng hát thực chậm chờ đến câu kỵ binh anh dũng chết kỳ mộ nhắm mắt lại thẩm trạch xuyên nói đệ tiền của đệ để lại cho ca cưới chị dâu ca ca ơi kỳ mộ lặng thinh cứ như đã chán nghe y nói rồi không nhịn được mà thiếp đi lúc nào Người thẩm trạch xuyên run lên, y không nhớ kỵ binh biên xa rời đi từ bao giờ cũng chẳng nhớ mình bỏ ra ngoài kiểu chi. Khi y chống tay nâng mình dậy, chỉ thấy màn tuyết mịt mù giữa tứ bề quạnh hiu. thi thể xây cao dưới gối giống như bao tải ai vứt đi. Thẩm trạch xuyên ngoảnh mặt lại, nghẹn ngào khóc nấc lên. Lưng kỳ mộ dày đặc tên, một con người đã hóa thành một con nhím đang cuộn tròn. Máu chảy nhiều nhường, nhường ấy trên lưng thẩm trạch xuyên, vậy mà y lại chẳng hề hay biết. Tiếng vó ngựa phi nước đại tới nặng nề như sấm rền. Thẩm Trạch Xuyên bỗng giật mình sực tỉnh, y muốn nôn nhưng lại phát hiện hai cổ tay đã bị buộc chặt, có một bao đất đang đè lên người y. Bao đất càng lúc càng đè chĩu xuống lồng ngực y không bật ra nổi dù chỉ một âm thanh. Đây là trò bao đất áp sát quen thuộc trong mục chuyên dùng cho những tội nhân không thể để sống, không lưu lại thương tích. Nếu vừa rồi y không tỉnh lại, chờ đến bình minh thì xác Thẩm Trạch Xuyên đã lạnh cứng rồi. Có người muốn giết y. Chương 2, đánh chết. Đèn dầu cháy tù mù trong chiếu mục tay chân Thẩm Trạch Xuyên lạnh cóng, y bắt đầu thấy khó thở. Dây thừng buộc quá chặt, y cự quậy hai cổ tay mãi mà vẫn chẳng nới lòng được chút nào. Bao đất đè chĩu ngực y xuống, y như bị quăng vào một hồ băng sâu thẳng, hai tay ù ù, hơi thở phì phò giống một kẻ sắp chết đuối hãy còn cố gắng hít hơi. Thẩm Trạch Xuyên khẽ liếc sang, chân chối nhìn ánh nến ngoài song sắt. Mấy cầm y vệ đang ngồi uống rượu trong sảnh, vung tay múa mép chẳng rảnh mà ngoảnh lại ngó Thẩm Trạch Xuyên lấy một cái. Thẩm Trạch Xuyên bị cái bao đè lằn xuống chiếc chiếu thô ráp, cơn buồn nôn vì hít thở không thông trào lên như nước lũ. Mắt y hơi mờ đi, Thẩm Trạch Xuyên bèn ngóc đầu dậy, cắn răng di chuyển chân. Hai chân bị trượng đánh tê dại, bây giờ nâng lên giường như đã mất cảm giác. Y đạp lên góc trái của tấm ván, chỗ đó mọt ăn sắp gãy rồi, hôm trước còn bị y ngồi hỏng một ít thờ càng lúc càng khó. thẩm trạch xuyên tỳ lưng vào góc tường, gồng sức đạp thật mạnh. nhưng càng chân y quá yếu nên thậm chí còn chẳng rậm nổi ra tiếng. cái ván giường chẳng mày may, may sức mẻ, mồ hôi lạnh chảy ròng dòng, lưng áo đã sũng nước. y muốn sống, thẩm trạch xuyên điên cuồng gần hỏng y cắn chặt đầu lưỡi, lại lấy chân đạp ván giường. thi thể không ra hình người của kỳ mộ chính là chiếc roi thúc ép khát vọng sống của y. tiếng của kỳ mộ như còn đang vang vẳng bên tai y. y phải sống. Thẩm Trạch Xuyên tàn nhẫn đạp tấm ván, rốt cục mới nghe được một tiếng rầm rừng bị đạp sụp một nửa, cả người y lăn sang một bên, túi đất cũng lăn xuống theo. Y như phá nước mà ra, ngã trên mặt đất hồn hề nuốt từng ngụm khí. Sàn nhà lạnh lẽo, vết thương trên chân Thẩm Trạch Xuyên đã mất cảm giác, y chống khuỷu tay dậy, mồ hôi chảy từng giọt dọc sống mũi. Trong ngục lạnh mà y lại thấy cả người nóng rực như thiêu đốt, thiêu đến cồn cào lục phủ ngũ tạng, cuối cùng y nhịn không đặng cục đầu nôn khan. Thẩm vệ đáng chết. Trung Bá có 12 vạn quân chia ra làm 6 châu bố trí tuyến phòng vệ, sau khi sông trà thạch thua kỵ binh biên sa tiến vào đánh chiếm dọc đôn châu. Theo như lời của tên thẩm vấn, lúc ấy hẳn còn cơ may cứu vãn, thẩm vệ không chỉ có binh hùng tướng mạnh cùng lương thảo rồi rào, lão còn có quân phòng vệ ba thành đoan châu để điều động. Nhưng trái với dự đoán của mọi người, lão lại bỏ đoan châu cục đuôi sợ hãi chạy thoát về vương phủ ở đôn châu. Cuộc tháo chạy của lão làm mở đầu cho Trung Bắc bị chiếm đóng toàn bộ dân chúng ba thành đoan châu bị kỵ binh biên xa đồ sát quân phòng vệ suy sụp sĩ khí, hoảng loạn rút lui về phía nam, ai nấy đều tưởng thẩm vệ sẽ ở lại đôn châu liều chết với 12 bộ biên xa, ngờ đâu lão vừa thấy gió đã chạy Quân Trung Bắc liên tục tháo chạy kỵ binh biên xa như một thanh đao thép sắc nhọn chọc thùng toàn bộ biên giới 6 châu. Bọn chúng rục ngựa đến hành trang nhẹ nhàng, hoàn toàn dựa vào phương pháp lấy chiến tranh nuôi chiến tranh để đánh tuốt đến 800 dặm ngoài thành khuất đô của vua Đại Chu. Nếu lúc lôi quân thẩm về có thể thiêu hủy kho lúa trong thành thực hiện kế vườn không nhà trống thì kỵ binh biên sa tuyệt nhiên sẽ không thể tiến vào sâu đến vậy. Bởi vì bọn chúng không có quân nhu, mà chỉ hoàn toàn sống nhờ vào lương thực trong mỗi thành chúng đánh hạ, một khi lương thực trong thành bị thiêu sạch kỵ binh biên sa có dũng mãnh cách mấy cũng sẽ phải chịu đói đói thì sẽ không thể tiếp tục tác chiến đến lúc đó thiết kỵ Ly bác sẽ vượt sông băng từ phía trên chặn đứng đường lui của 12 bộ biên xa quân phòng vệ 5 quận Khải Đông từ Thiên Phi khuyết sẽ bóp chết đường tháo lui của 12 bộ biên Sa Loan đao của chúng sẽ chỉ như cá trong chậu nhất định không chống trọi nổi quá mùa đông nhưng thẩm vệ lại không làm thế lão không những không chống trả mà còn để lại toàn bộ kho lúa trong thành cho kỵ binh Biên Sa kỵ binh Biên Sa ăn lương thực của người đại chu tàn sát toàn bộ thành của người đại chu Ngựa của chúng được thẩm vệ nuôi no nê béo tốt chúng xua đuổi bá tánh và quân sĩ xuống hố ở sông Trà Thạch giết sạch sẽ trong một đêm. Thẩm Trạch Xuyên chỉ thoát chết trong chân tơ kẽ tóc. Bây giờ khuất đô muốn giải quyết cho sạch nợ. những điều lệnh của thẩm vệ khi còn sống đều có vẻ vô cùng đại khái, dường như lão đã thật sự nội ứng ngoại hợp với 12 bộ biên xa song thẩm vệ lại sợ tội tự thiêu, một mồi lửa đốt chết chính mình, toàn bộ công văn liên quan đều bị thiêu hủy theo, ngay cả cầm y vệ sấm rèn gió cuốn giờ phút này cũng phải bó tay bất lực. Hoàng thượng muốn điều tra rõ ràng, chỉ mình thẩm trạch xuyên là có khả năng biết gì đó nên bọn họ cũng chỉ có thể liên tục tra khảo y. Nhưng mẹ đẻ của thẩm trạch xuyên là vũ kỹ đoan châu, thẩm vệ có quá nhiều con, y là con vợ lẽ thứ 8, trên dưới đều chẳng tới lượt y, bị vương phủ đôn châu đuổi đến đoan châu nuôi từ đời nào rồi, e là đến cả thẩm vệ còn chẳng nhớ mình có một đứa con như vậy. Có người muốn giết y, đây cũng chẳng phải bí mật gì cho cam y vào khuất đô là để chịu tội thay cha. Y là dư nghiệt của thẩm thị trung bác nợ cha thì con trả sau khi thẩm vấn xong ở chiếu mục chắc chắn hoàng thượng sẽ dùng mạng y để tế ba vạn quân sĩ hy sinh trong trận sông trà thạch ở đôn châu trung bác nhưng không phải ám sát thế này thẩm trạch xuyên quẹt ngón cách qua khóe môi quay mặt nhổ tuệt máu trong miệng ra nếu thẩm vệ thực sự có ý đồ mưu phản thông đồng với giặc ngoài thì sớm muộn gì thẩm trạch xuyên cũng sẽ chết thôi việc gì phải phí công ám sát một đứa con vợ lẽ vô danh tiêu tốt như y Ở khuất đô vẫn còn có người không yên tâm chuyện thẩm vấn, vậy tức là chuyện thẩm vệ thua chắc chắn còn có khuất tất. Thẩm trạch xuyên chẳng biết gì cả. Ở đoan châu y có sư phụ anh của y là kỳ mộ, muộn con trai độc nhất của sư phụ. Đối với y thẩm vệ chỉ là kiến hương vương mà thôi, chẳng can hệ gì tới y hết. Đến tột cùng thẩm vệ có thông đồng với địch hay không y chẳng hề biết. Nhưng y nhất định sẽ không thừa nhận nền đất lạnh thấu xương, thẩm trạch xuyên cứ thế nằm bò xuống, cái lạnh ban đêm sốc cho y tỉnh hơn hẳn ban ngày. Y là trọng phạm khâm đề của cầm y vệ, bài phiếu truy nã, giá thiết bắt giam cùng phê văn tinh vi đều được bên trên truyền xuống, trực tiếp mang y từ tay thế tử ly Bắc Tiêu Ký Minh vào chiếu mục, thậm chí còn bỏ qua hội thẩm của ba ty. Điều đó chứng tỏ Hoàng thượng đã quyết không nương tay, nhất quyết phải điều tra cho ra nhẽ rồi ấy thế mà kẻ nào lại dám to gan, dù biết thừa vẫn bí quá hóa liều mà muốn giết y trước khi hoàng thượng đích thân thẩm vấn chứ. Gió rét vẫn chu chéo ngoài cửa sổ thẩm trạch xuyên khẽ đảo mắt nhìn chằm chạp vào bức tường đang chìm trong bóng tối, không dám nhắm mắt lại. Hôm sau trời hơi lạnh, thẩm trạch xuyên lại bị dẫn vào đại đường. Gió tuyết quất dần giật ngoài cửa tên thẩm vấn chính mấy bữa trước còn mặt lạnh giờ lại đang tươi cười niềm nở, hai tay dâng trà cùng kính đứng bên cạnh chiếc ghế thái sư. Ngồi trên ghế là một lão nội hoạn mặt trắng ẩn không dâu, đầu đội mũ yên đôn lông hạc trời, người mặc áo đính bồ tử theo tranh hồ lô áo choàng chưa cởi tay bọc bọc sưởi hoa mai và ngọc lung linh dưỡng thần. Lão nghe thấy tiếng thì mở mắt ra, nhìn về phía thẩm trạch xuyên. Nghĩa phụ, kỳ lôi đã phụng trì thẩm vấn nhiều ngày nay khom lưng nói. Kia là dư nghiệt của kiến hương vương thẩm về ạ, phan như quý nhìn thẩm trạch xuyên, nói, sao lại thành thế này rồi? Kỳ lôi hiểu phan như quý không phải hỏi tại sao thầm trạch xuyên lại bẩn thiểu thế này, mà là đang hỏi sao đến giờ hắn còn chưa thẩm vấn xong. Chán kỳ lôi lấm tấm mồ hôi, hắn cũng không dám lau mà vẫn tiếp tục khom lưng thưa, danh con ngu xuẩn mông muội từ lúc mang từ trung bắc về cứ nửa mê nửa tỉnh giết cũng chẳng biết là bị kẻ nào xúi dục mà nhất quyết không chịu khai. Trọng phạm khâm đề mà hoàng thượng muốn. Phan như quý không nhận trà một thằng oát con 15-16 tuổi, vào chiếu mục lừng danh do đích thân kỳ đại nhân ngươi thẩm thế mà đến giờ vẫn không lấy nổi một lời khai. Kỳ lôi dâng cha cười trừ, chính vì nó là trọng phạm khâm đề nên mới không dám tùy tiện tra tấn ạ. Lúc đến nó đã mắc phong hàn rồi, nếu không màng nặng nhẹ mà giết chết luôn thì án của thẩm vệ sẽ thành án treo mất Phan như quý nhìn thẩm trạch xuyên một lúc mới nói, chúng ta đều là chó dưới chân chủ răng mà không sắc thì giữ lại cũng vô dụng. Biết là ngươi khó xử, nhưng đây là bổn phận của ngươi. Giờ hoàng thượng muốn gặp ngươi, tức là đã thông cảm với cẩm y về các ngươi rồi, ngươi còn than cái gì? Kỳ lôi vội vàng quỳ xuống, nghĩa phụ dậy rất phải, nhi từ xin thụ giáo. Phan như quý khịt mũi ừ một tiếng, nói tắm rửa sạch sẽ cho nó. Bẩn như thế thì làm sao diện thánh được? Tạp dịch bèn dẫn thẩm trạch xuyên đi tắm, băng bó qua loa vết thương trên đùi rồi khoác thêm áo bông sạch. Y bị áp tải đi chân tay đi lại không tiện lúc trèo lên xe ngựa phải chật vật mất một lúc cuối cùng phan như quý cũng nhận trà từ tay kỳ lôi lão dán mắt vào bóng lưng thầm trạch xuyên hỏi đây thật sự là dương nhiệt của thầm thị à kỳ lôi thưa vâng ạ nó là người duy nhất còn sống trong hố tử thần trà thạch tiêu thế từ ly bắc tự tay bắt vẫn luôn giam trong xe chờ tù của thiết kỵ ly bắc dọc đường không hề để người khác đụng vào phan như quý nhấp trà nguội hồi lâu sau so mới nở nụ cười nhạt tiêu thế tử là người cẩn thận cầm chạch xuyên xuống xe ngựa cầm y vệ lại dẫn đi một đoạn đường dài nữa. Tuyết lớn tựa lông ngỗng tạt vào mặt nội hoạn dẫn đường ai nấy đều rào lẹ bước chân, không hé một lời. Phan Như Quý tới trước Minh Lý đường, tiểu thái giám đứng dưới hiên lập tức ra đón, trước tiên cởi áo choàng cho Phan Như Quý xong khoác áo ngoài vào cho lão, sau cùng mới nhận lấy bọc sưởi từ tay Phan Như Quý. Bên trong đã trình bày xong, Phan Như Quý dập đầu ngoài cửa thưa, Hoàng thượng, Nô Thì đã đưa người đến rồi Nửa khắc trôi qua từ bên trong mới truyền ra một thanh âm trầm thấp dẫn vào đi. Hơi thờ của thẩm trạch xuyên sựng lại chưa chi đã bị áp vào trong. Bên trong đốt hương xong không bí. Y nghe thấy vài tiếng ho đứt quãng, khóe mắt liếc thấy hai hàng chân trong nội đường. Hàm đức đế mặc đạo bào màu xanh đậm tấm lưng gầy chơ xương. Thân thể ngài suy nhược trong ba năm kế vị mắc triền miên đủ thứ bệnh lớn bệnh nhỏ. Lúc này ngài đương ngồi trên ghế gương mặt vuông dài không đủ khí huyết nên lại có vẻ đặc biệt văn nhã thanh tú. kỷ lôi đã thẩm vấn mấy ngày rồi. hàm đức đế liếc nhìn kỷ lôi đang quỳ ở đằng sau. cha ra chưa? kỷ lôi dập đầu. hồi bẩm hoàng thượng, lời nói kẻ này lộn xộn dám dối trăm ngàn lỗ hổng, lời khai mấy ngày cha khảo này chất chồng mâu thuẫn, tất cả đều không thể tin được. hàm đức đế mới bảo trình lời khai của nó lên đây. Kỳ lôi lấy lời khai đã sắp xếp gọn gàng trong ngực ra, chắp hai tay đưa cho Phan Như Quý, Phan Như Quý nhanh chân tiến lên, kho người dâng cho Hàm Đức Đế. Hàm Đức Đế đọc một lượt đến đoạn Hố Tử Thần trà thạch thì che miệng ho. Ngài không để Phan Như Quý lao hộ mà tự mình dùng khăn lau máu gì ra ở môi, giọng trầm thấp ba vạn quân sĩ bỏ mạng nơi Hố Tử Thần, thẩm vệ không chết người thần phẫn nộ. Thẩm Trạch Xuyên nhắm mắt tim đập như trống dồn, quả nhiên ngay sau đó nghe thấy Hàm Đức Đế nói, ngẩng mặt lên Thẩm Trạch Xuyên khẽ thở gấp hai tay tỳ trên mặt đất lạnh tựa băng. Y từ từ ngẩng mặt lên, tầm mắt dè dặt dừng ở mũi dày hàm đức đế. Hàm đức đế nhìn y, hỏi: "Ngươi là con của Thẩm vệ, lại là người duy nhất còn sống trong hố tử thần trà thạch. Ngươi có gì muốn nói không?" Hốc mắt Thẩm Trạch Xuyên dần đỏ hoe, toàn thân y khẽ run lên, sụt sùi không đáp. Hàm đức đế chẳng mày may biến sắc trả lời chậm. Thẩm Trạch Xuyên bỗng ngước lên, nước mắt đã ứa ra lăn dọc hai má. Y chỉ ngước lên như vậy trong có khoảnh khắc, rồi ngay sau đó bèn ra sức dập đầu xuống đất hai vai run lập cập hỏng bật từng tiếng khóc ti tì. Hoàng thượng Hoàng thượng, cha thần một lòng vì nước, vì bại trận nên thẹn với nước nhà, không còn mặt mũi gặp lại phụ lão trung bác nên mới tự thiêu tả tội. Hàm đức đế quát người nói láo, nếu lão ta một lòng vì nước thì sao lại lui quân hết lần này đến lần khác. Thẩm Trạch Xuyên khóc khản cả giọng, Cha Thần đưa tất cả con trai lên chiến trường, Đại Ca Thần Thẩm Chu Tế bị quân biên xa dùng ngựa kéo chết trên đường cái trà thạch. Nếu không có lòng trung thành thì sao có thể làm đến bực ấy chứ? Hàm Đức Đế, ngươi còn dám nhắc đến trận trà thạch cả? Thẩm Chu Tế bỏ chạy giữa lúc đánh, không thể tha tội. Thẩm Trạch Xuyên ngước lên nhìn Hàm Đức Đế, lệ tuôn như suối, lạc giọng thưa trận sông trà thạch này máu chảy thành sông. Đại Ca Thần tuy ngu xuẩn vô năng nhưng cũng vẫn thủ được 3 ngày trong ba ngày này đã truyền quân tỉnh cho khải đông ly bắc nếu không có ba ngày này y nghẹn ngào không nói nổi nữa hàm đức đế nhìn tờ khai trong tay nội đường lặng như tờ chỉ có tiếng khóc rưng rức của thẩm trạch xuyên trong chàng yên tĩnh đằng đẵng ấy đầu ngón tay thẩm trạch xuyên đã bấu hóm vào da thịt hàm đức đế bỗng cất một tiếng thở dài hỏi thẩm vệ có thông đồng với địch không thẩm trạch xuyên nói chắc như đinh đóng cột không hề Ngờ đâu hàm đức đế lại đặt tập lời khai xuống, giọng đanh lại, danh con rào hoạt âm mưu khi quân, không thể giữ người lại. Phan như quý đâu kéo nó xuống, lôi ra cổng thành đoan đánh chết. Nô thì tuân chỉ, phan như quý lập tức lĩnh mệnh, kho người lui xuống. Thẩm trạch xuyên như bị rội một gáo nước lạnh, cả người thức thì lạnh như băng. Y điên cuồng dẫy rủa nhưng đã bị cầm y vệ bịt chặt mồm rồi nhanh như chớp lôi ra khỏi minh lý đường. chương ba chim giữ. Phan Như Quý sải bước về phía cổng thành Đoan, giáo úy cầm y vệ chia thành hai hàng đứng im như tượng, chờ Phan Như Quý dừng lại tuyên đọc xong khẩu dụ của Hàm Đức Đế rồi cầm y vệ lập tức bắt đầu. Thẩm Trạch Xuyên bị bịt miệng, cầm y vệ nhanh nhẹn bọc y vào một tấm chăn bông dày rồi lật úp sấp y xuống. Phan Như Quý đứng trong cơn gió bấc cúi người giòn Thẩm Trạch Xuyên thật kỹ, lão nâng ngón tay che miệng ho mấy tiếng, giọng ôn tồn. Ngươi còn nhỏ mà gan đã to tay trời, dám giả vờ giả vịt trước mặt hoàng thượng. Nếu ngươi thành thật thừa nhận tội phản quốc của thẩm vệ thì chưa chắc đã không có đường sống. Thẩm Trạch Xuyên nhắm chặt mắt, mồ hôi lạnh thấm ướt rượt quần áo. Phan Như Quý đứng dậy, nói: "Bắt đầu đi." Giáo úy cầm y vệ đứng hai bên tập tức đồng loạt hô, hành hình. Ngày tiếp đó là một tiếng hô như sấm rền đánh. Tiếng còn chưa dứt cây đỉnh côn bọc sắt gắn lưỡi câu đã xé gió đánh xuống, giã thẳng vào người Thẩm Trạch Xuyên. Qua ba côn, lại nghe được một tiếng đánh mạnh vào Da thịt y đau quay quắt như có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt toàn thân, đánh đến nỗi thẩm trạch xuyên không cả cựa mình nổi, chỉ có thể cắn chặt rẻ lèn trong miệng. Máu nuốt không kịp khoang miệng sặc vị máu mặn chát. Thẩm trạch xuyên hãng còn thoi thóp, mồ hôi chảy vào mắt rát như kim châm. Sắc trời u ám, tuyết dày tựa bông. Đỉnh trưởng không phải là việc mà ai cũng làm được, có câu 20 ngất, 50 tàn, gậy này đánh xuống chứa vô vàn kỹ thuật bên trong. Phần lớn đều là tay nghề gia truyền. Không hề dễ luyện hơn các nghề khác một chút nào. Hơn nữa làm việc này không chỉ cần có kỹ thuật tốt mà còn phải có mắt nhìn. Kẻ nào cần trong nặng ngoài nhẹ, kẻ nào cần trong nhẹ ngoài nặng, bọn họ làm lâu rồi, chỉ cần nhìn sắc mặt của đại thái giám thi lễ giám là biết ngay. Ý của Hàm Đức Đế hôm nay là đánh chết, Phan Như Quý cũng không có ý định nương tay, đây là kẻ không lay truyền được nên phải chết. Các cầm y vệ đều lôi hết ngón nghề ra, nội trong vòng 50 côn nhất định tiễn thẩm trạch xuyên về châu trời phan như quý nhầm tính giờ thấy thầm trạch xuyên đã gục đầu bất động lão giơ tay ôm ấm sưởi đang định ra lệnh thì thấy một chiếc ô đi tới từ đằng xa dưới ô là một mỹ nhân mặc cung trang vẻ u ám trên mặt phan như quý thoát cái tan đi biến thành một nụ cười tuy lão không tự mình đi ra nghênh đón nhưng tiểu nội hoạn ở bên cạnh đã rất mau mắn tiến lên đỡ người cha ra xin thỉnh an tam tiểu thư Trời lạnh thế này, Thái hậu lão nhân ra có điều gì muốn dặn dò thì sai người đến bảo là được rồi mà. Phan như quý vừa nói vừa tiến lên hai bước, hoa hương y nhẹ nhàng nâng tay, ý bảo cầm y vệ không cần động. Dung mạo nàng xinh đẹp quanh năm trăm bắm bên Thái hậu, giữa mày có vài phần rất giống Thái hậu thừa còn xuân, ở khuất đô tuy mang danh tam tiểu thư của hoa ra thành địch, song ai cũng biết nàng là quý chủ nhân trong cung, đến cả hoàng thượng cũng thương nàng như em gái ruột hoa hương y cất giọng nhỏ nhẹ công công đang nằm trên đất đây chính là con của thẩm thị trung bác thẩm trạch xuyên đó sao phan như quý bước theo gót hoa hương y đáp chính là nó hoàng thượng vừa mới hạ chỉ đánh chết hoa hương y nói vừa rồi hoàng thượng nóng giận nếu thẩm trạch xuyên chết rồi thì án phản quốc của thẩm vệ sẽ không còn minh bạch nửa khắc trước thái hậu đã tới minh lý đường hoàng thượng nghe khuyên bảo xong cũng đã nguôi giận phần nào rồi Phan như quý ôi trao một tiếng rồi bảo, Hoàng thượng chỉ nghe Thái hậu lão nhân ra khuyên thôi, vừa nãy nổi trận lôi đình, cha ra có lòng mà cũng chẳng dám mở miệng. Hoa hương y mỉm cười với Phan như quý, Hoàng thượng bảo đình trượng, chẳng phải công công đã làm rồi đó sao? Phan như quý cũng cười, bước giăm bước nữa, đúng rồi, vừa nãy hấp tấp quá, nghe mỗi chữ trượng thôi đã lôi thằng bé này ra đánh một trận. Chẳng biết giờ nên xử lý nó thế nào đây? Hoa hương y lướt mắt qua thầm trạch xuyên, trước khi hoàng thượng tái thầm thì đưa lại vào chiếu mục đã. Tính mạng người này quan trọng, mong công công hãy nói với kỳ đại nhân, nhất định phải trông coi cẩn thận. Đấy là đương nhiên, phan như quý đáp, tam tiểu thư đã dặn dò, kỳ lôi nào dám coi như gió thoảng bên tai. Trời lạnh đường trơn, tiểu phúc tử, mau đỡ tam tiểu thư đi. Hoa hương y vừa đi khỏi, phan như quý lập tức quay lại bảo hai hàng cầm y về, hoàng thượng bảo đình trượng, thằng oát này đánh cũng đủ rồi kéo về Các người đều nghe tam tiểu thư nói gì rồi đấy, đây là ý của Thái Hậu. về bảo với kỳ lôi là trong án này toàn thần tiên thôi, kẻ nào dưới chướng hắn mà mắc sai lầm. Phan như quý thùng thẳng ho, lão từ thiên vương hạ phàm cũng không giữ được cái đầu của hắn đâu. Tiểu Phúc từ trở về đỡ phan như quý, đường trường thanh thang hắn nhỏ giọng hỏi, lão tổ tông, chúng ta cứ thả người như thế, sau này hoàng thượng thật sự sẽ không trách sao. Phan như quý dẫm lên tuyết trong lòng hoàng thượng tự tỏ chuyện này không đổ lên đầu chúng ta được. Lão bước mấy bước hoa tuyết xà mình vào trong khăn quàng. Một lời hứa đáng cả ngàn vàng quân vương sợ nhất là sáng nắng chiều mưa. Lần này vì 12 bộ biên xa xâm chiếm mà hoàng thượng lại ngã trận bệnh. Mấy hôm nay đã cân nhắc chuyện phong tam tiểu thư làm công chúa rồi đây là muốn lấy lòng thái hậu. Giờ đừng bảo giữ một mạng người dù là gì đi chăng nữa chỉ cần thái hậu mở miệng hoàng thượng nhất định đều sẽ đáp ứng. Phan như quý vừa nói vừa nghiêng mặt nhìn tiểu phúc Tử. Người đã bao giờ thấy thái hậu sửa khẩu dụ chưa? Bất luận là án gì, trước sau như một mới là chù từ thực thụ. Thẩm Trạch xuyên sốt mụ mịt cả đầu óc trước mắt y lúc thì là bộ dạng trước khi chết của kỳ mộ, lúc lại là dáng vẻ của anh hồi còn sống ở Đoan Châu. Gió Đoan Châu phất cờ xí, sư nương vén rèm đi ra tay bưng bát sứ trắng, bên trong đầy ắp bánh chẻo vỏ mỏng nhân nhiều. Đi gọi ca con về đi. Sư Nương nói chẳng thấy nghỉ gì cả, bảo nó về ăn cơm mau lên. Thẩm Trạch Xuyên nhảy phóc qua lan can, thoát cái đã chạy đến cạnh Sư Nương y cầm đũa gắp cái bánh chèo bỏ vào mồm rồi chạy biến đi. Bánh nóng đến mức y phải hà lấy hà để ra ngoài cửa thấy sư phụ Kỳ Cương đang ngồi ở bậc thang thì bèn ngồi xổm xuống cạnh Kỳ Cương. Kỳ Cương đang mài cục đá, nghiêng đầu hư Thẩm Trạch Xuyên một tiếng, cằn nhằn thằng bé ngốc này, bánh trèo đáng mấy đồng chứ, nòm con khoái chưa kìa. Gọi ca con về, ba cha con ta sẽ đến lầu huyên ương ăn no nê. E. Thẩm trạch xuyên còn chưa đắp, sư nương đã ra sách tai kỳ cương, khinh bánh chèo à. Ông được lắm, có tiền sao còn chưa giữ con dâu về. Tự dẫn hai đứa ngốc này qua mà hỏi thăm người ta đi. Thẩm trạch xuyên bật cười khanh khách y nhảy xuống bậc thang, vẫy tay với sư phụ và sư nương rồi chạy thoát vào con ngõ nhỏ tìm anh kỳ mộ của y. Tuyết dày rơi dập đường, thẩm trạch xuyên không tìm thấy anh. Đi càng đi càng xa, càng đi càng lạnh. Ca, thẩm trạch xuyên gọi khắp nơi. Kỳ mộ, về nhà ăn cơm, tiếng vó ngựa dần dần ùa tới tuyết dày cắn mắt. Thẩm trạch xuyên bị bùa vây trong tiếng vó, song ngó trái ngó phải chẳng hề thấy một bóng người. Tiếng giết chóc nổ bùng bên tay, máu nóng bắn tué lên mặt hai chân thẩm trạch xuyên đau tê tái, bị một lực không thể kháng cự đè xuống đất. Y lại nhìn thấy người chết gần trong gang tấc mưa tên bay vùn vụt trong con gió chu chéo người trên lưng nặng chịu chất lòng ấm nóng đặc sệt chảy xuống cổ y xuống hai má y lần này thì y đã biết đó là gì thẩm trạch xuyên lẩy bẩy sức tỉnh mồ hôi vã ra như tắm lạnh đến mức cơn run rẩy mãi không ngưng y nằm trên tấm ván giường hai mắt miễn cưỡng làm quen với bóng tối trong ngục còn có người tạp dịch đang lau dọn thắp lên ngọn đèn dầu Miệng lưỡi thẩm trạch xuyên khô rang, ngỡ như biết tạp dịch rót một bát nước lạnh đặt ở đầu giường. Người thẩm trạch xuyên lúc nóng lúc lạnh, ngón tay dề dề với bát nước lại gần, nước sánh ra cả nửa. Trong ngục không ai nói chuyện, sau khi tạp dịch lui ra ngoài thì chỉ còn lại mình thẩm trạch xuyên. Y chập chờn giữa cơn mơ tỉnh, đêm nay ngỡ như không có điểm tận, chẳng thể chờ tới bình minh. Tạp dịch lại đến thay thuốc cho thẩm trạch xuyên, Y đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Kỳ Lôi nhìn y qua song sắt, cất giọng lạnh lùng, "Lần này coi như mạng ngươi lớn, hậu họa để lại ngàn năm. Thái hậu tha cho ngươi một mạng, e là ngươi còn chẳng biết tại sao." Thẩm Trạch xuyên phủ phục bất động, Kỳ Lôi nói, "Ta biết sư phụ ngươi là Kỳ Cương, Bồ khách giang hồ Kỳ Cương. 20 năm trước ta với ông ta là sư huynh đệ, bọn ta đều ở trong cấm cung của khuất đô cống hiến cho Cẩm Y Vệ. E là ngươi không biết ông ta từng là chỉ huy đồng chi tam phẩm của Cẩm Y Vệ, bộ quyền kỳ gia đó ta cũng biết." thẩm trạch xuyên ngẩng lên nhìn hắn, kỳ lôi mở cửa, hắn chờ tạp dịch ra ngoài, đến lúc bên trong không còn ai mới ngồi xuống mép giường thẩm trạch xuyên. Sau này ông ta phạm tội, lại còn là tội đáng chém đầu, nhưng tiên đế nhân từ nên cuối cùng không giết ông ta mà đày ông ta ra ngoài biên cương. kỳ lôi chống đầu gối, lưng hất ngược sáng nghe răng cười với thẩm trạch xuyên. sư phụ ngươi chẳng có tài cắn gì hết, chỉ là một kẻ vô năng nhưng số đỏ mà thôi. Ngươi đoán xem ông ta sống sót kiểu gì nào, cũng như ngươi hôm nay thôi, đều nhờ ơn của sư nương ngươi cả đấy. Sư nương ngươi là người nào, e là ngươi cũng chẳng biết nốt. Để ta nói cho ngươi hay, sư nương ngươi tên là Hoa Phinh Đình. Khuất đồ có tám thành sườn nam, trong đó hoa ra thành địch là nhà của đương kim Thái Hậu. Bởi vậy hôm nay Thái Hậu giữ ngươi lại là vì sư nương của ngươi. Kỳ lôi cúi đầu thì thào, nhưng ai mà ngờ sư nương ngươi lại chết trong đám loạn quân chứ. Ta đã bảo kỳ cương là kẻ vô năng mà, 20 năm trước ông ta mất cha, 20 năm sau mất cả vợ lẫn con trai. Đầu sỏ gây tội là ai, ngươi còn không rõ hay sao? Trong lòng ngươi rõ nhất đầu sỏ gây tội chính là thẩm vệ. Hơi thờ của thẩm trạch xuyên chững lại, thẩm vệ mở ra phòng tuyến sông trà thạch kỵ binh biên xa hùng hổ sông vào. loan đào cắt đứt cổ sư nương ngươi, chuyện xảy ra trước khi bà ta tắt thờ có thể khiến kỳ cương sống không bằng chết. Đoàn châu thất thủ, ngươi bảo là huynh trưởng của ngươi cứu ngươi ra. Kỳ lôi dựa vào lưng ghế, ngắm nhía mơ u bàn tay. Kỳ mộ đúng không, ngươi được kỳ cương nuôi từ bé, kỳ mộ chính là huynh trưởng của ngươi. Hắn lại là đứa con trai duy nhất của kỳ cương, là huyết mạch duy nhất của kỳ cương, cũng là người duy nhất để duy trì dòng dõi nhà họ kỳ, nhưng vì thẩm vệ, vì ngươi, hắn cũng chết rồi. Vạn tiễn xuyên tim, xác còn vùi trong hố tử thần để vó ngựa kỵ binh biên xa dài xéo. Nếu kỳ cương mà còn sống, lúc đi nhặt xác con trai chẳng biết sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Thẩm trạch xuyên đột nhiên nâng người dậy, kỳ lôi lại dễ dàng ấn y xuống. Thẩm vệ phản quốc thông đồng với giặc món nợ này ngươi phải gánh. Hôm nay ngươi còn sống, mấy vạn oan hồn chung bắc sẽ gào khóc tức tưởi. Ban đêm khi ngủ, ngươi sẽ từ từ nhận ra đâu là sư nương ngươi, đâu là sư phụ ngươi. Ngươi còn sống, nhưng sống kiểu này còn đau đớn hơn chết. Ngươi tha thứ cho thẩm vệ được sao? Ngươi tha cho thẩm vệ, xóa tội cho lão chính là có lỗi với cả nhà sư phụ ngươi. dầu gì ngươi cũng chịu ơn dưỡng dục của kỳ cương kia mà, sao có thể làm ra thứ chuyện bất trung bất hiếu như vậy chứ? Huống hồ dù ngươi có cố ngắc ngoài thì trên thế gian này cũng sẽ không có ai thông cảm cho ngươi đâu. Ngươi tới khuất đô rồi, ngươi chính là thẩm vệ. Nay lòng dân oán hận ngập trời, người cam thù ngươi tận xương tùy nhiều không đếm xuể Người muốn chết thay vì chết không minh bạch thì thả hãy ăn ngay nói thật với hoàng thượng đi, khai sạch tội của Thẩm Vệ ra đi cũng coi như linh hồn của sư phụ ngươi trên trời được yên nghỉ." Kỳ Lôi bỗng khựng lại, Thẩm Trạch Xuyên đang bị ấn trên giường nhếch mép cười, trên khuôn mặt trắng bệch của người thiếu niên hiện ra ý lạnh. "Thẩm Vệ không thông đồng với giặc." Thẩm Trạch Xuyên gần từng chữ, "Thẩm Vệ không thông đồng với giặc." Kỳ Lôi túm Thẩm Trạch Xuyên lên quăng thẳng vào tường đánh rầm, chút bụi vãi ra làm Thẩm Trạch Xuyên ho sù sụ. Giết ngươi không thiếu cách, kỳ lôi nói, loại tạp chủng không biết điều này, lần này may mắn trộm được cái mạng mà tưởng mình có thể sống sót quá hôm nay ngay đấy phòng. Hắn bỗng quay đi túm thẩm chạch xuyên theo, đá văng cửa lao ra ngoài. Ta làm việc công minh, nghe theo ý chỉ của Thái Hậu. Thế nhưng thứ mà đại chu này có chính là những kẻ có thể tùy hứng làm rằng, ngươi ngu thế này nên ta sẽ cho ngươi được thoại nguyện. Ngươi muốn có người giết ngươi ư, người ấy đã tới rồi đây. Cổng thành khuất đô chợt mờ toang, một hàng trọng kỵ đen nhánh ùa từ ngoài vào như sấm rền. Thẩm trạch xuyên bị lôi ra giữa đường, cầm y về ẩm ý, tản ra. Đám đông chen chúc nhau cũng tự động tách ra hai bên để nhường đường cho hàng trọng kỵ. Chìm giữ ly bắc trao liệng trên bầu trời, áo giáp sóc này nặng nề nện vào ngực. Tiếng vó ngựa tới gần, thẩm trạch xuyên mở mắt ra, trông thấy trọng kỵ cầm đầu phi thẳng tới con tuấn mã dưới bộ trọng giáp nom hệt một con mãnh thú dữ tợn, hơi thở phì phò nóng dẫy chỉ còn cách con râm bước ngay lúc sắp đụng phải mới bất chợt hìm cương. Vó ngựa hất cao rồi đứng lại, người trên lưng ngựa xoay mình tuột xuống. Kỷ Lôi bước tới gọi Tiêu, người vừa tới chẳng thèm nhìn Kỷ Lôi mà đi thẳng tới trước mặt Thẩm Trạch Xuyên. Thẩm Trạch Xuyên vừa mới động gông xiềng chưa bao lâu, người này đã nhanh như chớp đá thẳng một cú vào ngực Thẩm Trạch Xuyên lực cú đá này mạnh đến mức thẩm trạch xuyên không cả kịp gồng mình y há miệng hộc máu cả người lăn quay ra đất toàn bộ lục phủ ngũ tạng thưởng chừng sắp phun ra sạch chương 4, dương nhiệt đồi ủng chiến dẫm sột tuyết vòng đến bên cạnh thẩm trạch xuyên người tới dùng mũi chân lật mặt thẩm trạch xuyên lại một ít máu dây ra mặt ủng chất giọng của hắn bên dưới mũ giáp trầm thấp thẩm vệ là thằng già nhà ngươi à răng thẩm trạch xuyên không ngăn được máu ạc lên tay bưng vội cũng không kịp chẳng đáp người này ngó nghĩa y từ trên cao một chốc rồi nói, hỏi ngươi đấy. Thẩm Trạch xuyên ngậm một bụng máu, rũ đầu ừm một tiếng. Không để vượt cơ hội này, kỳ lôi bèn chêm vào, là con thứ tám của Thẩm vệ tên là Thẩm. người nọ nâng tay cười mũ giáp xuống, để lộ ra một gương mặt trẻ trung. Con chim ưng gục liệng vòng trên không trung quặp gió rét đậu xuống vai hắn, thổi bay những vụn tuyết li ti. Hắn nhìn Thẩm Trạch Xuyên như nhìn cái dày rách ánh mắt ấy chẳng thể nói rõ là khinh bỉ hay căm ghét, sắc lạnh tựa lưỡi đao. Thẩm Trạch Xuyên không nhận ra hắn, nhưng y nhận ra Thiết Kỵ Ly Bắc. Khi ấy Thẩm vệ trời trật rút về phía Tây, đến Tỷ Châu thì đã là phòng tuyến cuối cùng của Trung Bác. Thiết Kỵ Ly Bắc từ Bắc xuôi Nam, thế từ Tiêu Ký Minh đội Tuyết Hành Quân không ngừng nghỉ suốt 3 ngày trời, vượt sông băng đuổi tuốt đến Tỷ Châu. Nào ngờ đến cả Tỷ Châu Thẩm vệ còn không giữ nổi, khiến cho Thiết Kỵ Ly Bắc bị bao vây. Nếu không nhờ tiêu ký Minh còn bố trí quân cứu viện thì e là đã phải ác chiến một trận. Vì trận chiến này mà kẻ Ly Bắc hận nhất chính là thẩm thị Trung Bác. Người này không phải tiêu ký Minh, nhưng nếu hắn đã có thể phi ngựa vào khuất đô, lại còn có chim giữ đeo đai thì đây chắc chắn là con út của Ly Bắc Vương, em trai ruột của tiêu ký Minh tiêu trì dã Kỳ lôi vốn còn định suối tiếp, song thấy phó tướng Chiêu Huy sau lưng tiêu trì dã thì không dám châm dầu vào lửa nữa. Tiêu trì dã tiện này ném mũ giáp cho chiêu huy, nhếch miệng cười ánh mắt tựa đau mới nãy tan vụt như băng tức thì để lộ một vẻ ngả ngớn nganh ngang, đến cả bộ khôi giáp trên người cũng đâm ra có vẻ lệch lạc. Kỳ đại nhân, hắn ôm vai bá cổ kỳ lôi. Chờ lâu rồi ha, kỳ lôi cùng tiêu trì giã nhìn nhau phá lên cười, nhị công tử, hai năm chưa gặp mà sao đã là thế này rồi. Tiêu trì dã trò thanh đau bên hông, mang đau chữ gì nữa coi như thành một nửa lính rồi. Kỳ lôi làm như mới thấy cũng cười theo, đau tốt đấy. Nhị công từ lần này cứu giá, đi đường vất vả. Lát nữa diện kiến hoàng thưởng xong tối chúng ta đi uống rượu nhé. Tiêu trì dã ra chiều tiếc núi, chỉ chỉ phó tướng Chiêu Huy đang đi sau mình cho kỳ lôi, đại ca cho người nhìn ta trong chọc đây này uống rượu kiểu thế thì làm sao mà đã được. Đợi mấy bữa nữa ta lại sức rồi sẽ mời ngươi nhé. Mặt Chiêu Huy lạnh như tiền, hành lễ với kỳ lôi. Kỳ lôi cười đáp lại, bảo tiêu trì dã Mau mau vào cung đi, đội danh dự còn đang chờ kia kìa. Cả hai tán gỗ hết sức thoải mái cứ thế đi thẳng vào cung. Triêu huy theo sau, lúc rời đi hắn lếp thầm chạch xuyên một cái. Cẩm y vệ bên cạnh hiểu ý bèn kéo thầm chạch xuyên về. Kỳ lôi giỏi mắt nhìn tiêu trì dã vào cung, đợi đến khi xung quanh chỉ còn toàn người của mình mới suối quẩy nhột tuệt cái. Vẻ niềm nở trên mặt đã bay nhẵn, chỉ còn lại một bụng bực tức. Vốn hắn cứ tưởng tên khốn này bình thường ngông nghênh táo gan nên có giết chết người cũng chẳng có gì lạ. Nhưng ngỡ anh hùng rơm mà hóa ra lại danh như quỷ, chỉ nhẹ nhàng đá đúng một cú đã buông tha cho thầm chạch xuyên rồi. Tiêu Trì Dã vào cung, chiêu Huy đưa khăn, hắn vừa đi vừa lau tay. Chiêu Huy đè thấp giọng, vừa rồi công tử đá hiểm quá, nếu dư nghiệt của lão chó thầm mà chết ngay ở đấy thì sợ phía thái hậu sẽ không vui đâu. Nụ cười của Tiêu Trì Dã đã tắt phụt, khắp mặt mày chỉ đọc một vẻ u ám. Hắn mới từ chiến trường về, không che đậy nổi luồng khí chất hung hãn sát phạt bí bức đến độ tên nội hoạn dẫn đường phía trước chẳng dám tiếp tục dòng tay nghe. Tiêu trì giã lạnh lùng nói thì muốn đá cho chết chứ còn gì nữa. Con chó già họ thẩm khiến chung bác máu chạy thành sông, quân sĩ trong hố tử thần trà thạch trôn nửa tháng còn chưa trôn xong. Bây giờ hoa ra lại vì tình riêng mà bảo vệ dư nghiệt của lão trên đời làm quái gì có chuyện vừa ý như thế huống chi đại ca đã vất vả buôn ba ngàn dặm, sau trận này chẳng thể phong thường thêm nữa. Lì bác ta đã chạm đỉnh vinh thành cái gai trong mắt Thái hậu từ lâu rồi. Chiêu huy thế tử vẫn thường nói trăng tròn tất khuyết cuộc phong thường lần này ở khuất đô rất có khả năng là một cuộc hồng môn yến. Công tử, đại quân đang đóng binh cách khuất đô những trăm dặm trong thành lại toàn tay mắt thế gia, lúc này tuyệt đối không thể hành động cảm tính. Tiêu trì giã ném trả khăn cho chiêu huy, buông câu, biết rồi. A dã tới rồi đấy à, hàm đức đế đang cho vẹt ăn. Con xúc sinh lông sẹp lép này nuôi khôn như trộm. ngoác cái mỏ nhép lại lời hàm đức đế. A dã tới rồi, a dã tới rồi, a dã xin thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiêu ký minh bưng bắt mồi thưa cũng nên tới nơi rồi. Hai năm rồi hàm đức đế cho con vẹt, hai năm chưa gặp nó. Thằng bé này giống cha ngươi, lớn nhanh như thổi, sau này chỉ sợ còn cao hơn cả ngươi đấy. Tiêu ký minh, người thì cao mà tính thì vẫn cứ như trẻ con, ở nhà chỉ giỏi gây chuyện thôi. Hàm đức đế đang định nói gì đó mà lại bật ho khủ khụ. Phan như quý ở bên cạnh bèn dâng trà, hàm đức đế uống vài ngụm cho nhuận học còn chưa nói tiếp bên ngoài đã báo tiêu trì dã tới. Vào đi, hàm đức đế ngồi lại vào ghế chống một tay. Vào đây cho chấm nhìn cái nào. Nội hoạn cẩn thận vén dèm lên, tiêu trì giã bước qua cửa tiến vào. Hắn mang theo hơi lạnh quỳ xuống, dập đầu thỉnh an hàm đức đế. Hàm đức đế mỉm cười, khá lắm, mặc giáp trông dũng mãnh lắm. trẫm nghe nói năm kia 12 bộ biên xa đánh cướp lương thực và chạm dịch biên thùy, người cũng trổ tài bắt sống vài tên, có đúng không? Tiêu trì giã bật cười, hoàng thượng quá khen rồi, đúng là bắt được mấy tên thật nhưng toàn là tạp binh không? 12 bộ biên xa năm kia tập kích đường lương quan bắc tiêu trì giã xuất quân đánh trận mở màn kết quả bị đám chọc biên xa đánh cho dụng cả răng cuối cùng vẫn phải để tiêu ký minh giải vây cho hắn. Chuyện này năm đó được lưu truyền thành một câu chuyện cười tiêu trì giã cũng bởi vậy mà trở thành tên anh hùng dơm người người đều biết. Hàm đức đế thấy hắn như thế thì càng thêm hiền từ người còn nhỏ cưỡi ngựa cầm thương đã là có bản lĩnh rồi. Có điều đại ca ngươi là một trong tứ đại danh tướng của đại chu ta, chắc hàn bình thường ngươi cũng không thiếu người chỉ cách dụng binh đâu nhỉ. Ký Minh à, chậm thấy A giã có trí tiến thủ, ngươi cũng đừng nghiêm khắc quá. Tiêu Ký Minh vâng, hàm đức đế lại nói tiếp lần này thiết kỵ ly bác có công cứu giá, ngoài thưởng lớn hôm qua ra, hôm nay cũng phải thưởng nhỏ cho A dã nữa. Tiêu Ký Minh đứng dậy hành lễ, Hoàng thượng yêu mến đã là làm phúc cho nó rồi. Xong công nó còn chưa lập thì sao có thể nhận hồng ân này được. Hàm đức đế ngưng lại một chút mới đáp người bồn ba ngàn dặm, đêm vượt sông băng công đức vô biên. Lần này đừng nói là A giã, đến cả thê từ lục diệt chi của người chậm cũng còn muốn thưởng kia. A giã, ly bắc là trọng địa biên thủy tuổi ngươi còn nhỏ, ở lâu khó tránh buồn tẻ. Giờ chậm muốn người đến khuất đô này là một chỉ huy sứ nghi loan khoái hoạt ngươi có chịu không? Tiêu chỉ giã hẳn đang cúi đầu lặng thinh, nghe thấy thế bèn ngẩn phát dậy, hoàng thượng ban thưởng thì tất nhiên là phải nhận rồi. Nhà thần Toàn Hãn tướng Vũ Phu thôi, bình thường muốn nghe khúc nhạc cũng chẳng biết đi đâu mà tìm, giờ được ở khuất đô có mà vui quên lối về mất. Hàm Đức Đế cười phá lên, thằng bé nhà ngươi chậm muốn ngươi đến làm thủ vệ thế mà ngươi thì chỉ biết nghĩ đến ăn chơi. Câu này nhỡ mà cha ngươi nghe được thì e là tránh không nổi đòn đâu. Bầu không khí trong đường thư thả, Hàm Đức Đế lại giữ hai anh em hắn ở lại dùng bữa, đến lúc lui ra mới nghe thấy Hàm Đức Đế hỏi, nghe bảo Khải Đông cũng phái người đến hả, là ai đấy? Tiêu ký Minh thưa, là lục quảng bạch của quận Biên ạ. Hàm đức đế có vẻ hơi mệt dựa vào ghế xua xua tay, bảo hắn ngày mai tới đi. Tiêu chỉ dã lui ra ngoài theo tiêu ký Minh, hai anh em chưa đi được bao xa đã thấy một người đang quỳ trên hành lang. Phan như quý lại gần cúi xuống, cười tùm tìm gọi, lục tướng quân, lục tướng quân. Lục quảng bạch mở mắt ra, bài hỏi đáp Phan công công. Phan như quý nói, ngài đừng quỳ nữa, hôm nay hoàng thượng mệt rồi, ngày mai mới tiếp ngài được. Lục Quảng Bạch im lìm, gật đầu cái rồi đứng dậy ra ngoài cùng hai anh em tiêu ra. Ra đến cửa cung lên ngựa rồi, tiêu ký minh mới hỏi, sao quỳ mãi thế? Lục Quảng Bạch đáp, Hoàng thượng không muốn gặp ta. Hai người im lặng chốc lát nguyên cớ trong lòng đều tường tỏ. Xong Lục Quảng Bạch không giận mà quay qua lít tiêu trì Dã cách hỏi, Hoàng thượng thưởng đệ à? Tiêu trì Dã kéo cương, nhốt ta luôn rồi. Lục Quảng Bạch rũi tay vỗ vai tiêu trì Dã có phải nhốt đệ đâu, là nhốt đại ca đệ và cha đệ. Tiêu trì giã nghe tiếng vó ngựa một lúc mới bảo, hoàng thượng còn nhắc tới đại tàu nữa chứ, lúc ấy ta thoát hết cả mồ hôi. Lục Quảng Bạch và tiêu ký Minh đồng thanh bật cười, lục Quảng Bạch hỏi, vương gia với diệt chi vẫn khỏe chứ? Tiêu ký Minh gật đầu, áo choàng của hắn ôm lấy chiều phục giáp đã cởi tuy không có vẻ trẻ trung hoang dã của tiêu trì giã, song lại vô cớ khiến người ta không rời được mắt. Hắn bảo, đều khỏe, cha vẫn còn lo cái chân bị thương của lão tướng quân đấy, lần này còn dặn ta mang thuốc bôi hay dùng đến này. Diệt chi cũng khỏe, mỗi tội từ lúc mang thai thì hay nhớ mọi người. từ viết nhiều lắm ta mang đến cả đây. Chờ lát nữa về phủ rồi đọc, lục quảng bạch hơi khó xử kéo kéo dây cương, trong nhà toàn đàn ông vũ phu cũng chẳng có mẹ có chị để bầu bạn với nó. Mùa đông ở ly bắc rét quá, ta dẫn quân từ quận biên đến, nghe được tin này mà cứ lo ngay ngáy mãi thôi. Đúng thế, tiêu trì dạ cũng nghiêng đầu, tỷ châu nguy hiểm như thế, đại ca bị kìm chân, bảo ta đừng viết thư về nhà chính là vì sợ đại tẩu lo lắng. Trận này đánh đột một quá, đi xa nhà rồi đại ca và đại tẩu mới biết có thai. Tiêu ký minh xưa nay vốn biết kiềm chế, giờ cũng chỉ nói, lần này cha chấn thủ ở nhà chính là để bảo vệ diệt chi. Đừng lo, năm sau ta về hàn nhà rồi, không đi nữa đâu. Lục quảng bạch thở dài, mấy năm nay ly bác toàn đứng mũi chịu xào cứ mỗi lần xuất quân là lại phải tính lên tính xuống. Lần này chỉ hẩn thầm về cục đuôi không đánh để rồi bỏ lại cục diện dối mù như vậy. Lúc ta dẫn binh qua hố trà thạch máu ngập cả vó ngựa. Lão không thoát nổi tội chết nên tự thiêu trước cơ mà chuyện này bất thường quá. Ký Minh, đệ bắt con của lão nhập đô có nhìn ra được gì không? Tiêu ký Minh khép kín áo choàng trong gió, nói thẩm vệ trước giờ đặt nặng phân biệt đích thứ kẻ này là con thứ tám của vợ lẽ, nhà ngoại lại không có chỗ dựa bỏ về đoan châu nuôi nên không biết nội tình cũng dễ hiểu. Nhưng Hoàng thượng cố chấp như vậy thì chưa chắc không phải không có nguyên cớ. Tiêu trì giã đội mũ giáp lên, lòng dân khó an. Đích thân Hoàng thượng giao binh quyền chấn giữ 6 châu trung bác cho thẩm vệ mà giờ lại thành thế này, đương nhiên người sẽ muốn giết người lập uy rồi. Nhưng Ngự Long nắm giữ chủ quyền đại chu lại không phải là ngài, mà là thái hậu buông rèm nhiếp chính. Tình hình hiện giờ đương ở thế rằng co tất cả đều đang dõi chằm chạp cái mạng của Thẩm Trạch Xuyên. Nếu y có thể nhận tội chết thì ai nấy đều vui rồi, nhưng nếu không nhận thì chỉ có thể trở thành cái rằm trong thịt. Tiêu thị Ly Bắc bây giờ đã đạt đỉnh vinh quang, đến cả thích gia tổng soái Khải Đông cũng phải nhường ba bước. Tiêu ký minh trước hết là thiết mã sông băng trong tứ đại danh tướng, sau lại là em dề của lục quảng bạch quận Khải Đông, để mà ngẫm kỹ, hắn vừa có thể huy động thiết kỵ ly bắc lại vừa có thể dựa vào nhà vợ để điều động quân phòng về quận biên, thế cho nên khuất đô mới không thể không rè chừng. Thái hậu nhất quyết đòi giữ mạng kẻ này, đôi môi mỏng của lục quảng bạch mím chặt, chính là để mai mốt nuôi ra được một kẻ vừa có thể danh chính ngôn thuận thu phục trung bác lại vừa có thể làm con chó sai bào. Đến lúc đó, bên trong thì cũng có quyền lực, bên ngoài lại kiềm hãm ly bắc, đó là đại họa tiềm tàng. Ký Minh, không thể để kẻ này sống được. Cuồng phong lẫn tuyết tạt thông thốc trên đại lộ cứ qua gò má như đau. Cả ba đều không lên tiếng, trong bầu tĩnh lặng dài rằng giặc ấy, Chiêu Huy nãy giờ im lặng ở phía sau thúc ngựa lên trước. Lần trước công tử cho y một đạp, dùng 8 phần lực đạp thẳng vào ngực. Tôi thấy y đã yếu lắm rồi, lúc ngã xuống vết thương cũng còn chảy máu nữa. Chiêu Huy ngẫm nghĩ. Thế mà vẫn không chết ngay. Tiêu trì giã nhấc roi ngựa, đã chịu thẩm vấn nhiều ngày lại còn ăn đình trượng, vốn đã ngắc ngoài rồi, cô kia là đạp thẳng xuống suối vàng. Nếu sau đêm nay mà y không chết thì ta công nhận mạng y cứng. Nhưng Chiêu Huy lại nhíu mày, người y gầy yếu, phong hàn bám suốt dọc đường còn chưa khỏi, lẽ ra phải sớm đứt rồi mới phải. Thế mà y lại lay lắt đến tận bây giờ tất có điều kỳ lạ. Thế tử tiêu ký minh liêm mắt qua bọn họ cả hai bèn im bặt. Hắn dõi mắt về con đường dần giật gió phía trước trầm ngâm chốc lát mới cất tiếng, sống hay chết đều là mạnh cả. Cuồng phong gầm thét hai hàng kỵ binh dưới hiên va lanh canh vào nhau. Sát khí tức thì tàn mát vào trong tuyết tiêu ký minh ngồi thẳng trên lưng ngựa thong thả tiến về phía trước. Chiêu huy trên lưng ngựa cúi đầu kho mình rồi thúc ngựa đuổi theo. Không nhìn được biểu cảm của tiêu trì giã bên dưới lớp mũ, lục quảng bạch vỗ vai hắn một cái chốt một câu, đúng là đại ca để. Hình như tiêu trì giã đang cười hắn lầm nhầm mạnh chương năm một đường thuốc thấm ướt rượt áo của thẩm trạch xuyên chảy hết ra ngoài theo khóe môi người đại phu quỳnh quáng vã cả mồ hôi không ngừng lấy tay lau chán không đút được thuốc đại phu nói người này chắc chắn không qua nổi đâu cát thanh thanh đỡ đao đứng nhìn thẩm trạch xuyên một hồi lâu mới hỏi chịu rồi sao hai tay đại phu bưng bắt thuốc run đến độ cái thìa gõ lanh canh ông ta ra sức dập đầu với cát thanh thanh không được không được đâu Đại gia mau mau chuẩn bị chiếu đi, Cát thanh thanh xem chừng khó xử, buông một câu cứ cố đi đã rồi xoay người trở ra. Kỳ lôi đang đứng ngoài cửa Cát thanh thanh hành lễ rồi nói, đại nhân, đại phu bảo không qua khỏi. Kỳ lôi bóp vỡ vỏ lạc thổi thổi vụn hỏi tắt thở chưa? Cát thanh thanh thưa còn đang thoi thoát, kỳ lôi khoanh tay ngoảnh lại nhìn Cát thanh thanh, người để ý vào trước khi nó tắt thở thì bắt nó đóng dấu vào thơ khai. Cát thanh thanh gật đầu, dõi mắt nhìn kỳ lôi rời đi. Hắn đứng trong sân một lát rồi bảo cấp dưới ở bên cạnh, đi gọi tạp dịch tới. Ít lâu sau, một tạp dịch lưng còng, người cuốn vải bố thô đẩy xe tới. Lúc này sắc trời đã nhá nhem, chiếu mục kiểm tra nghiêm ngặt, cắt thanh thanh cầm đèn lồng soi đường, ra hiệu cho tạp dịch đi vào theo mình. Đại phu cũng đã đi, trong phòng chỉ còn lại ánh đèn dầu. Thẩm trạch xuyên mặt trắng bạch nằm trên giường, tay chân lạnh ngắt như xác chết. Cắt thanh thanh tránh ra bảo tạp dịch kỳ thúc người ở đây. Tạp dịch chậm chậm cười lớp vải cuốn thô, để lộ ra một gương mặt đã bị lửa hủy hoại. Ông nhìn Thẩm Trạch Xuyên đăm đắm, cất hai bước rồi run rẩy đưa tay vuốt tóc Thẩm Trạch Xuyên. Ông thấy Thẩm Trạch Xuyên gầy đến độ da bọc xương, thấy cả những vết máu loang lổ khắp người, đôi mắt già nua không nén được ứa lệ. "Xuyên Nhi." Giọng Kỳ Cương khản đặc, "Sư phụ tới rồi đây." Cắt Thanh Thanh thổi tắt đèn lồng, nói, "Kỳ thúc đừng lo, từ khi biết đây là đồ đệ của thúc thì trong mục cũng lưu tâm hơn hẳn." Lúc trước thẩm vấn trông thì nặng nhưng không tổn thương đến xương cốt. Lúc đình trượng cũng để mặt thúc các anh em ít nhiều đã nương tay rồi, 20 gậy này cũng đảm bảo người không tàn được. Khổ nỗi thai giám phạt hình trong cung kẻ nào cũng tinh mắt cả nên không dám nhẹ tay quá, may mà hoa tam tiểu thư đến kịp, nếu không thì phan công công cũng khó tránh khỏi nghi ngờ. Tóc kỳ cương đã bạc một nửa, ông nghẹn ngào khóc, mặt đẫm bi thương, kỳ cương ta mai sau tất sẽ báo ân này. cát thanh thanh vội vàng nói, kỳ thúc, sao lại nghĩ thế? Anh em chúng tôi năm đó đều chịu ơn cưu mang dẫn dắt của thúc mà. Hắn vừa nói vừa thở dài. Ai mà ngờ giữa đường lại nhảy ra một tên trình rào kim chứ cú đá đó của nhị công tử tiêu ra đúng là muốn đòi mạng. Kỳ thúc còn cứu được thật sao? Kỳ cương sờ mạch thầm trạch xuyên khó nhọc mỉm cười con ngoan cách mà A mộ dạy nó, nó làm tốt lắm. Giờ vẫn chưa đến nước không xoay chuyển nổi có sư phụ ở đây rồi con đừng sợ. Thầm trạch xuyên đi theo kỳ cương từ 5 lên 7 luyện võ cùng kỳ mộ. Bộ quyền kỳ ra đòi hỏi lực tay mạnh, lại còn phải tu cả tâm pháp của kỳ ra, không phải người tâm trí kiên định thì không thể học được. Kỳ cương lúc ở nhà yêu rượu như yêu mạng, dạy đứa lớn thì quên mất đứa nhỏ. Kỳ mộ thành anh cả, học được chiêu nào là dạy lại ngay cho em trai chiêu ấy. Chẳng ngờ đã nhiều năm như vậy rồi, thầm trạch xuyên lại học rất tốt. Cắt thanh thanh cúi xuống nhìn, nhưng còn nhỏ quá qua được trận này chỉ sợ hỏng cả người mất thôi kỳ thuốc đại phu kê thuốc rồi, để tôi bảo người đi sắp lại rồi thuốc xem có đút được không nhé. Thẩm Trạch Xuyên sốt khô ran cả miệng, người y chỗ nào cũng đau, tưởng chừng như y đang nằm trên đại lộ khuất đô bị xe ngựa ra ra vào vào cán qua. Cơn đau tựa một ngọn lửa bất tận thiêu cháy cơ thể của Thẩm Trạch Xuyên. Trong bóng tối, y mơ về miền tuyết phiêu diêu, về máu của kỳ mộ con hố từ thần lạnh lẽo và cả cú đá trước ngưỡng sinh tử của Tiêu Chỉ Dã. Kỳ lôi nói đúng, giờ phút này sống chính là chịu tội. Y mang huyết nhục của thẩm vệ nên y phải chịu tội như thế. Y gánh nợ thay cho thẩm vệ trở thành kẻ tội đồ để các hoan hồn trên thế gian này gào thét. Y đã mang những gông xiềng này lên rồi, từ giày y phải gánh đặng chúng mà bước tiếp. Nhưng y không cam lòng, rằng bất chợt bị ai đó cạy ra, một dòng nước nóng chảy thẳng xuống họng. Vị thuốc đắng thấm ướt khóe mắt của thẩm trạch xuyên y nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc gắng gượng hé mắt. Kỳ cương đốt thuốc cho y, lấy ngón tay chai sần lau nước mắt cho thẩm trạch xuyên, khẽ gọi, xuyên nhi, là sư phụ đây. Cổ hỏng thẩm trạch xuyên nghẹn nức thuốc lẫn nước mắt sặc ra ngoài. Y vươn ngón tay níu lấy góc áo của kỳ cương, nhưng răng lại nghiến rất chặt sợ rằng đây chỉ là một ảo mộng trong cơn bệnh. Dùng nhàn kỳ cương xấu xí ông hơi nghiêng đầu tránh ánh đèn, nói, xuyên nhi, đừng nghĩ đến chuyện chết. Cõi đời tạm bỡ này của sư phụ chỉ còn mình con thôi. Trong thoáng chốc thầm trạch xuyên chẳng nén nổi dòng lệ tuôn như mưa y rời mắt đi nhìn chân chối lên nóc nhà đen xịt thấp giọng nghẹn ngào, sư phụ. Ánh mắt y tụ lại trong tiếng gió ào ạt một luồng sát ý trỗi dậy. Con không chết, y khàn giọng sư phụ con không chết đâu. Ngày hôm sau hàm đức đế khao ba quân, ngoài thiết kỵ ly bắc và quân phòng vệ khải đông đóng ngoài thành ra thì trong cung cũng tổ chức yến tiệc chúng quan lại đứng đầu trong chiều mời các thống soái trong quân tham dự. Tiêu trì giã đã thay chiều phục lúc ngồi xuống còn đảo mắt nhìn các văn nhân thanh tú quanh mình một lượt con sư từ đạp đĩa mây theo trên áo tỏa ra một luồng khí chất lẫm liệt ngặt nỗi hắn vừa ngồi xuống mở miệng ra cái là đã lộ chọn bản chất phóng đãng bông lên. Các văn thần đang cúi đầu uống rượu chung quanh không kìm được đưa mắt liếc hắn thường bảo hổ phụ không sinh khuyền tử thế sao lại chỉ có mình tiêu thế tử là không được như chân truyền vậy. Bọn họ đều không hẹn mà cùng xét nét nhất cử nhất động của tiêu trì dã chỉ thấy cái điệu bộ buông tuồng cực nhà ấy ấp thẳng vào mặt chẳng bù cho tiêu ký minh đang ngồi ngay ngắn ở ghế trên. Để cũng đừng có không đếm xỉa gì như thế. Lục Quảng Bạch ngồi bên cạnh nhắc, Hoàng thượng mà đã thường để thì lát nữa thể nào cũng gọi để lên đấy. Tiêu trì dã mân mê hạt óc chó trong tay có vẻ hơi lơ đánh. Lục Quảng Bạch nghiêng đầu nhìn hắn tối qua lại ra ngoài uống rượu đấy à. Còn đang chơi được thì phải chơi chứ. Tiêu trì dã ngồi ngả ngả ngớn ngớn. Ngớ. Lát nữa nếu mà có kẻ muốn làm hạng trang múa kiếm ta sẽ nhân hơi rượu làm phàn khoái ngự tiền, chẳng phải là đẹp cả đôi đường còn gì. Thế cũng còn được, lục quảng bạch rót rượu. Nhưng rượu nhiều hại thân. Nếu để vẫn còn muốn làm một thống soái tốt thì phải sửa cái tật này đi. Sinh nhầm thời mà. Tiêu trì dã vứt một hạt óc chó cho lục quảng bạch. Giờ tư tướng thiên hạ hết chỗ chen vào rồi, có đến lượt ta làm anh hùng đâu? Bao giờ huynh xong rồi thì nhớ bảo ta một tiếng nhé, lúc đấy ta cay cũng chưa muộn. Lục Quảng Bạch thế thì e là đệ phải đợi lâu đấy. Hai người tán dóc một hồi, rượu uống phân nửa câu chuyện trong tiệc đã chuyển hướng sang thầm thị trung bác. Lục Quảng Bạch nắm hạt óc chó, lắng tai nghe một chốc rồi hỏi kẻ này chẳng phải đêm qua đã bảo không qua nổi rồi sao? Chiều Huy đằng sau đè thấp giọng, đúng rồi chẳng phải công tử bảo đá thẳng xuống suối vàng rồi đấy à? Tiêu trì dã chối biến, ta có nói à? Hai người lặng lặng nhìn hắn, hắn hỏi, làm sao? Lục Quảng Bạch người chưa chết, Triêu Huy người chưa chết. Tiêu Chỉ giã đối mặt với bọn họ chốc lát, rồi nói, y sống dai thì liên quan quái gì đến ta, Diêm Vương có phải cha ta đâu. Lục Quảng Bạch nhìn lên trên, để xem hoàng thượng quyết định thế nào đã, đúng là sống dai thật. Triêu Huy quỳ đằng sau, đừng lúc cúi đầu ăn thuận miệng nói, chắc là có kẻ bí mật giúp rồi. Không chết thì cũng phế. Tiêu trì giã lạnh lùng liếc chỗ ngồi của Hoa gia ở cách đó không xa. Thái hậu già rồi, giờ chỉ có thể cất công đi nuôi một con chó mất nhà mà thôi. Tạo nghiệp, Triêu Huy lạnh lùng cắp một miếng sườn bỏ vào miệng. Dựa quá ba tuần, Hàm Đức đế thấy không khí tạm được mới cất tiếng ký minh. Tiêu ký minh hành lễ nghe mệnh. Hàm Đức đế dựa vào long ỉ, tuồng như hơi say, nói thẩm vệ binh bại có thông đồng với giặc hay không, rốt cuộc không có chứng cứ xác thực. Thẩm phan như quý cúi người nhắc khẽ hoàng thượng thẩm trạch xuyên hàm đức đế thoáng ngưng lại nhưng không tiếp tục nói cho hết câu mà lại quay sang hỏi thái hậu mẫu hậu thấy sao một bầu tĩnh lặng chìm xuống toàn tiệc quan văn quan võ toàn triều đều cúi đầu nghe mảnh thái hậu đeo mặt ngạch bằng lụa đen thêu hoa văn mây rồng mạ vàng điểm chân châu khuyên tai lá bích chỉ vàng đính ngọc cao quý thanh nhã an tọa trên tòa mái tóc chảy chuốt tinh tế bóng mượt của bà đã điểm bạc người ngồi phía dưới không một ai dám ngẩng lên nhìn thẳng chỉ thấy Thái Hậu nói, trận trung bắc này, sĩ khí suy tàn, toàn bởi thẩm vệ hấp tấp nao núng. Nhưng giờ lão đã sợ tội tự thiêu tất cả con cháu nối dõi trong tộc đều đã chết trận, chỉ còn lại một đứa con vợ lẽ. Nhỏ cỏ tận gốc là trái với nhân nghĩa, giữ lại một mạng, dạy nó ơn nghĩa, không phải là không thể. Yến Tiệc lặng ngắt, Lục Quảng Bạch đột nhiên lên tiếng, thần cho rằng không thỏa đáng. Hắn bước ba bước ra khỏi chỗ ngồi rồi quỳ xuống trong điện, nói tiếp: Thái hậu từ bi, song trận Trung Bắc này không như những trận khác. Tuy thẩm vệ không có chứng cứ thông đồng với giặc nhưng lại có hiểm nghi thông đồng với giặc. Lão đã để lại dư nhiệt giữ mạng kẻ này sẽ chính là nuôi ong tay áo về sau. Thái hậu nhìn lục quảng bạch ít khi mới nói, biên xa bá chấn thủ vùng Đại Mạc mấy chục năm nay cũng đâu phải là trăm trận trăm thắng. Lục quảng bạch đáp tuy phụ thân không trăm trận trăm thắng nhưng quận biên mấy chục năm nay cũng chưa từng để giặc ngoài vượt qua biên giới. Hạt ngọc bên tai thái hậu khẽ lay độc, bà nói chính bởi lẽ ấy nên mới càng phải dạy nó lễ nghi nhân đức, để nó hiểu rõ hậu quả của trận chiến này. Giết một người rất đỗi đơn giản, ngựa của kỵ binh biên xa dài xéo trung bác, tàn sát mấy vạn bá tánh của đại chu ta. Nhục nước chưa tan, con trẻ vô tội. Thần cũng cho rằng không thỏa đáng. Thứ phụ nội các hải lương nghi im lặng nãy giờ vịn bàn đứng dậy cũng quỳ xuống. Thái hậu nhân tư, nhưng đây không phải chuyện nhỏ dù thẩm vệ có không thông đồng với giặc đi nữa thì sau trận này cũng đáng bị chém đầu và trang kẻ này đã chịu ba lần thẩm vấn mà lời khai trình lên lại nhì nhằng lộn xộn khăng khăng khẳng định rằng thẩm vệ không thông đồng với giặc y đã là con vợ lẽ nuôi ở ngoài của thẩm vệ nếu không biết thẩm vệ có thông đồng với giặc thì sao lại biết thẩm vệ không thông đồng với giặc có thể thấy bản tính y xảo quyệt không thể tin tưởng Đúng như lời của lục tướng quân, dư nghiệt của thẩm thị, giữ lại mạng cho y, mai mốt ắt sẽ thành nuôi ong tay áo. Thái hậu cũng không giận mà chỉ nói, hải các lão mau đứng dậy đi. Chờ phan như quý đỡ hải lương nghi dậy, thái hậu mới bảo, lời các khanh nói rất phải, lòng của ai ra không tránh khỏi thiên vị, việc này để hoàng thượng quyết đi. Trước bao cặp mắt hàm đức đế suy nhược ho khù khủ. Ngài nhận khăn phan như quý dâng rồi im lặng che miệng một hồi lâu cuối cùng mới nói. Lời của mẫu hậu không hẳn không có đạo lý con trẻ vô tội Xong nói cho cung thẩm về quả thực đã thua trận bò thành Niệm tình lão chín mạch chỉ còn lại một Hãy để kẻ này chịu tội sám hối thay đi Kỳ lôi, có thần, áp giải kẻ này vào chùa chiêu tội Canh giữ nghiêm ngặt, không có lệnh thì không được ra ngoài Tiêu trì giã ném hạt óc chó vỡ vào khay chiêu huy hỏi công tử không ăn à Tiêu trì giã nói tàn rồi phế rồi, ai thèm ăn nữa Chiêu huy liêm mắt nhìn cái khay trầm rộng thế này chẳng phải cả nhà đều vui còn gì, chúng ta không như ý, người khác cũng không được như ý. Nhốt vào còn đỡ hơn thả ra, lục quảng bạch ngồi vào chỗ, chưa chắc, tiêu trì dã tự chỉ mình, chẳng phải ta cũng bị nhốt đấy sao. Lục quảng bạch và chiêu huy không hẹn mà cùng tốt quá. Chương 6, giam cầm, ngày thầm Trạch xuyên vào chùa chiêu tội, khuất đô được một hôm trời quang hiếm hoi. Mái ngói phủ tuyết trắng, tường đỏ ánh mai xanh. Ánh nắng dọi qua mái hiên cắt thành hai mảng sáng tối trước chân y. Y mới dậy từ trận bệnh hiểm, gầy chơ cả xương. Giấc mộng cũ thở 15 tựa cho tàn, vừa mở mắt đã bị cơn gió bớt thổi sạch sẽ. Cắt thanh thanh xuống thềm trước quay đầu nhìn y, nói không còn sớm nữa. Thẩm Trạch xuyên vịn vào cột trầm chậm cất từng bước xuống. Y bại lộ trong ánh nắng, không quen cũng không sợ. Sự trẻ con của thiếu niên dường như đã bị nghiền nát trong vẻ nhợt nhạt ngoài ốm yếu da chẳng nhìn được gì khác. Kỷ lôi đứng chờ ở ngưỡng cửa chùa chiêu tội tiểu phúc tử đi bên cạnh. Tiểu phúc tử nghền cổ nhìn ngôi chùa cổ tặc lưỡi thắc mắc chùa này to quái trông chả giống chỗ để giam người. Người không biết nó ngày xưa thôi. Kỷ lôi nói, ban đầu chùa chiêu tội chính là nơi hoàng gia dâng hương, bên trong còn từng đặt thủ dụ của quang thành gia. Lúc hương thịnh cao tăng khắp thiên hạ đều hội thụ về đây tiếng lành đồn xa rầm rộ khắp một thời đấy. Sao mấy năm nay không thấy quý chủ nhân nào nhắc đến nhỉ? Tiểu Phúc tử ngó nghĩa cửa chùa, trông hơi sập sể, sao lâu rồi không sửa, kỷ lôi định thần lại một lúc mới đáp 20 năm rồi. Thái tử năm đó âm mưu suối dục tám đại doanh khuất đô làm phản, sau khi thua trận thì co đầu dục cổ chạy về đây, ngoan cố chống cự trong chùa cuối cùng máu với tượng Phật tự vẫn. Từ đó về sau tiên đế không đặt chân đến nơi này nữa, lúc đặt tên cho chùa cũng lấy hai chữ chiêu tội. Những 20 năm, Tiểu Phúc tử hiếm khi thấy chuyện lạ thốt lên. Lúc đó tôi còn chưa sinh ra nữa, kỳ đại nhân cũng mới gia nhập cầm y vệ đi Kỳ lôi không đắp câu này, ngoái đầu qua chỗ khác căn nhằn, sao giờ này còn chưa tới vậy Tiểu phúc tử hãng đang đi vòng quanh tấm bia đá khắc chữ chiêu tội cuối cùng hỏi kỳ lôi cơ cũng chưa từng thấy nói bên trong nhốt ai mà Kỳ lôi có vẻ có kỉnh nhốt toàn đại thần dính liếu đến án tội của thái tử chứ gì nữa Quan văn tướng võ tất cả chu di cựu tộc còn lại có mấy móng 20 năm rồi, ai mà nhớ nổi Xe chờ thủ tiến vào cắt thanh thanh hành lễ với kỷ lôi, đại nhân, người đưa tới rồi. Dẫn vào đi, kỷ lôi nói với thẩm trạch xuyên, hôm nay từ biệt e là không còn cơ hội gặp lại. Hoàng ân mênh mông, quãng đời còn lại ngươi phải ghi tạc trong lòng. Thẩm trạch xuyên ngoảnh mặt làm ngơ y vào chùa chiêu tội, cánh cửa son chóc sơn y ung di chuyển. Y đứng trong đó, nhìn kỷ lôi trong trọc kỳ lôi bị ánh mắt ấy chọc khó chịu, đang toan nổi sung thì lại thấy một nụ cười vẽ ra trên gương mặt đã được lau sạch sẽ của thẩm trạch xuyên. điên rồi, kỳ lôi bất giác nghĩ, bên tai vọng đến tiếng của thẩm trạch xuyên. kỳ đại nhân, giọng y bình thản, sau này gặp lại. cánh cửa đỏ hoành một tiếng đóng chặt lại, bụi bay mù mịt. tiểu phúc tử bịt mũi vừa ho vừa cuống cuồng lui về sau, thế nhưng kỳ lôi đứng yên đấy, không hề nhúc nhích. kỳ lôi bị gọi mấy lần mới hoàn hồn. Hắn lao nhanh lên ngựa lưng phơi trong nắng, nói, hừ, suối quẩy. Tiêu trì dã đang phóng ngựa qua phố thì đúng lúc bắt gặp kỷ lôi. Hắn ghim cưng bật cười lớn gọi, lão kỷ, không đi trực ở ngựa tiền à. Kỷ lôi thèm nhỏ rãi nghĩa con ngựa chiến dưới thân tiêu trì dã hôm nay áp xài dư miệt kia vào chùa, đang vào cung đây. Nhị công tử, ngựa tốt thật đấy, nghe bảo tự thuần hết đó hả, rảnh mà. Tiêu Trì Dã rút roi ngựa nghe chát một tiếng, còn ưng gục trên bầu trời ngay tức khắc phi vù xuống vai hắn. Hắn nói: "Tuần Ưng chơi ngựa ta chỉ có mấy cái tài này thôi. Năm sau chờ ngươi nhậm chức rồi bận ngay." Kỳ Lôi nói: "Tân quý của Khuất Đô, ngày mai ta không phải trực đi uống rượu nhé." Tiêu Trì Dã: "Rượu không ngon là ta không đi đâu đấy." Kỳ Lôi cười phá lên, "Rượu ngon, tất nhiên là rượu ngon rồi. Rượu không ngon thì ai dám mời nhị công tử tới chứ?" Đợi lát nữa ta đến tận cửa mời, chẳng biết thế từ có rảnh đi cùng không. Tiêu trì giã vuốt ve chiếc nhẫn ban chỉ bằng xương, đáp, đại ca ta ấy hả, không ham mấy cái này đâu. Làm sao, có mình ta đi thì không đủ ách à. Kỳ lôi vội vàng bảo câu này không phải ta nói đâu đấy nhé. Nhị công tử quyết vậy đi. Tiêu trì giã đồng ý rồi đánh ngựa toan đi, sắp sửa đi mới như sự nhớ ra, hỏi, dư nghiệt kia trông thế nào chân cẳng còn đi được không? Đi thì đi được. Kỳ lôi nói, nhưng trông chật vật lắm. Đình trượng có mấy kẻ không thành tật đâu, y đi được đã là may lắm rồi. Tiêu trì dã cũng chẳng nhiều lời, dục ngựa đi mất. Đêm xuống, tạp dịch đến đưa cơm cho chùa chiêu tội, thẩm chạch xuyên thắp một ngọn đèn dầu lên nhưng không động vào cơm. Y cầm đèn dầu đi một vòng quanh hành lang nhỏ cạnh điện chính. Nơi này bụi tích đã lâu, có mấy trái nhà đổ nát cửa sổ đã rách bươm. Thẩm chạch xuyên gặp mấy bộ xương khô, gió thổi cái là đổ. Bởi vì không tìm thấy vật sống nên y lại quay về điện chính. Tượng Phật đã đổ, bàn thờ tuy cũ xong rất chắc chắn. Khoảng trống phía dưới to vừa đủ, thẩm chạch xuyên bèn mắc tấm vải bố rách lên làm màn rồi mặc y nguyên thế, chui xuống dưới nằm. Đùi gặp lạnh bút lên từng cơn, y kiên nhẫn chịu đau, nhắm mắt tính canh giờ. Sau nửa đêm, tuyết bắt đầu lất phất, thẩm chạch xuyên nghe thấy hai tiếng cô kêu. Y ngồi dậy vén màn lên, kỳ cương đang bước qua cửa. Ăn cơm đi. Kỳ cương mở bọc ra, xong rồi đánh quyền. Đêm không chắn được gió, lạnh lắm, ngủ thì sư phụ sợ con ốm mất. Thẩm Trạch xuyên nhìn con gà nướng bọc trong giấy dầu, nói, đang bệnh kiêng đồ mặn, sư phụ, người ăn đi. Kỳ cương xé một miếng gà cho y, nhảm nhí. Giờ con lại càng phải ăn no. Sư phụ thích ăn phao câu ở nhà cũng rất thích con phần lại cho ta là được rồi. Thẩm Trạch xuyên, con đi theo người, người ăn gì thì con ăn nấy. Kỳ cương liếc y, cười mấy tiếng mới bảo. Nhóc thúi, hai thầy trò chia nhau con gà nướng, răng kỳ cương như bọc sắt nhai nát cả xương gà. Ông đưa hồ lô cho thầm Trạch xuyên, nếu lạnh quá không chịu nổi thì uống rượu. Nhưng đừng uống nhiều, như ca con ấy, nhấp vài ngụ thôi. Mấy ngày này bọn họ không nhắc đến Trung Bắc, không nhắc đến Đoan Châu, lại càng không nhắc đến hố tử thần trà thạch. Sư nương và kỳ mộ giống như vết thương không ai nói ra trong lòng hai thầy trò. Bọn họ đều tưởng mình đã lén lút dấu kín rồi, lại chẳng ngờ máu đã chảy đau vẫn còn đấy. Thẩm trạch xuyên nhấp một ngụm rồi đưa cho kỳ cương. Kỳ cương không cầm, ông nói, cai rượu rồi, sư phụ không uống đâu. Trong điện lặng ngắt, không có cửa che chắn, bụi tuyết ly thi xà ngay trước mắt dần biến thành cảnh sắc duy nhất trong màn đêm vô tận. Kỳ cương, ngây ra thế. Thẩm trạch xuyên nói, sư phụ, có gì nói đi, con xin lỗi. Kỳ cương trầm mặc một hồi lâu mới đắp, không phải tại con ngón tay thầm chạch xuyên bấu chặt lại y nhìn đăm đăm vào tuyết ngỡ như chớp mắt một cái thì lệ sẽ trào ra ngay giọng y khẳn đặc người đi trà thạch tìm chúng con sao kỳ cương chậm rãi tựa vào bàn thờ thân hình chìm dần vào bóng tối ông như đang tìm kiếm thanh âm của chính mình qua một hồi thực lâu mới cất tiếng đi rồi tìm được rồi tìm được rồi kỳ cương tìm được đứa con trai mình đầy tên trong con hố sâu ngập tuyết ông nhảy xuống dẫm lên những xác chết dày cộm lật được thi thể của kỳ mộ Kỳ mộ mới 23 tuổi, vừa thăng lên trước tiểu kỳ quân phòng vệ đoan châu. Giáp hãng còn mới, ngày ấy anh khoác lên, hoa phinh đình đeo cho con trai một tấm bùa bình an. Lúc kỳ cương tìm được anh, cả người anh đã tím tái, đông cứng lại cùng đồng liêu của anh. Thẩm trạch xuyên hơi ngẩng mặt, sư phụ con xin lỗi. Kỳ cương đã già rồi, ông vò vò mái đầu bạc, nó là anh lớn, nó nên làm vậy. Đó không phải là lỗi của con, tuyết lại rơi một hồi. Kỳ cương co do tay chân, ai mà biết đám chọc biên xa sẽ tới chứ. Nó là lính, sung phong là chuyện không tránh khỏi. Ta dạy nó quyền pháp, tính nó lại như thế, còn bảo nó chạy thì thà giết nó luôn đi. Xưa này nó có bao giờ đành lòng nhìn người khác chịu khổ chịu nhọc đâu, nó như thế thì làm sao nó chạy được. Không phải các con sai, là sư phụ không tốt, ta rượu chè bê tha, sư nương con mắng lâu rồi mà cũng không chịu sửa. Lúc kỵ binh tới đến quyền ta còn chả đánh nổi. Ta bằng này tuổi, già rồi phế rồi, chẳng còn dùng được nữa. Hồ lô sánh ra ướt nhẹp, thẩm chạch xuyên nắm hồ lô, không nói một lời. Già rồi phế rồi, đằng sau tượng Phật bỗng thỏ ra một cái đầu cười nghe hi hi ha ha. Già rồi phế rồi, kỳ cương nhảy dựng lên như con báo quát kẻ nào. Người nọ đầu bù tóc rối thân hình từ từ lộ ra, nhại lại lời kỳ cương, kẻ nào, kẻ nào. Kỳ cương nghe rõ câu đó, ông bèn đè thẩm chạch xuyên xuống, kinh ngạc thốt lên tề thái phó. Người ấy bỗng chốc sụt đầu về, đá tượng Phật giống ầm lên, không phải. Không phải thái phó, kỳ cương chạy vài bước ra đằng sau tượng Phật thấy người toan chui qua chỗ rỗng để chạy thì bổ đến tú ngay lấy mắt cá chân. Người nọ tức khắc ré lên như con heo bị chọc tiết gào, điện hạ. Điện hạ đi mau, thẩm trạch xuyên bị kín miệng người nọ, hợp sức cùng kỳ cương gồng mình kéo ra ngoài. Đây là ai vậy ạ? Thẩm trạch xuyên hỏi, con còn nhỏ nên không biết. Kỳ cương thất tha thất thều ấn người xuống. Tề thái phó khỏe không? Ông còn sống à? Chu đại nhân, Chu đại nhân cũng ở đây sao? Tề thái phó nhỏ nhỏ gầy gầy, đứng chôn chân không nhúc nhích, chừng hai mắt lẩm bẩm, chết rồi, chết rồi. Ta chết rồi, điện hạ chết rồi, mọi người đều chết hết rồi. Kỳ cương trầm giọng thái phó, ta là kỳ cương. Đồng tri cầm y vệ kỳ cương. Tề thái phó hãng còn đang hoảng loạn. Ông Trần Trường nghền cổ lên nhìn mặt kỳ cương, ngươi không phải kỳ cương, ngươi là ác quỷ. giọng kỳ cương nuốm bi thương thái phó nam Vĩnh nghi thứ 23, ta hổ tống ông nhập đô thái tử Điện Hạ đứng đón ông ở chính nơi này. Ông đã quên rồi sao? Ánh mắt tề thái phó lập loè điên cuồng rú lên, bọn chúng giết thái tử rồi thái tử Điện Hạ. Ông khóc u u, u kỳ cương, kỳ đại nhân. Ông mang Điện Hạ đi đi. Đồng cung đã thành tấm bia chịu trận, Điện Hạ đâu có tội. Kỳ cương suy sụp buông thõng tay, thái phó kỳ lôi 29 tuổi nhận giặc làm cha ta đã bị đá khỏi khuất đô. 20 năm ta làm bố khách giang hồ ở Đoan Châu Trung Bác đã cưới vợ sinh con rồi. Tề thái đứng chờ như phỗng nhìn ông chân chối, điện hạ mới đi, hoàng tôn vẫn còn. Ông mau đưa người đi, ông, ông đưa người đi đi. Kỳ cương cầm lòng không đặng nhắm mắt lại, năm vĩnh nghi thứ 30 thái tử tự vẫn ở đây, đông cung không còn người sống. Tề thái phó ngửa cổ nghẹn ngào, đúng rồi, đúng rồi ông khóc ngặt như một đứa trẻ con cớ sao lại ra nông nỗi này. Đêm này kỳ cương đã kết quậy cả tâm lẫn xác, ông nói từ biệt tựa mây trôi, đã 10 năm nước chảy. Ai ngờ đời này lại trùng phùng trong cảnh này. Tề thái phó xoay mình bưng mặt nói ông cũng bị giam lại sao. Giam đi, cho bọn họ giết hết văn nhân trong thiên hạ này đi. Kỳ cương đáp đồ để ta chịu tội thay cha. Tề thái phó chịu tội thay cha à được cha nó là ai cũng chọc giận hoàng thượng à. Kỳ cương thở dài, năm ngoái thẩm vệ binh bại Ngờ đâu tề thái phó vừa nghe thấy hai chữ thẩm vệ đã quay ngoắt lại, bò cả hai tay hai chân về phía thẩm trạch xuyên, hỏi, đây là con trai của thẩm vệ ư? Kỳ cương thấy không ổn, đang định ra tay thì tề thái phó đã xông bổ tới. Ngón tay khô quắt của ông quặp chặt lấy thẩm trạch xuyên, giết lên thẩm vệ. Thẩm vệ giết điện hạ. thẩm trạch xuyên tay nhanh mắt lẹ kịp thời chộp lấy cổ tay tề thái phó. Kỳ cương giữ chặt tề thái phó kêu thái phó. Hoàng tôn đã chết hoan uổng, hôm nay ông cũng muốn đồ đệ ta chết hoan uổng sao? Dù thẩm vệ có gây ra tội ác gì thì cũng đâu có liên quan đến đồ đệ ta. Tề thái phó khàn giọng thở phì phò, run rẩy. nó là con của thẩm vệ, con của thẩm vệ. Lúc sinh ra nó là con của thẩm vệ, kỳ cương giữ lấy tề thái phó, bất thình lình dập đầu. Nhưng sau này nó là con của kỳ cương ta. Đêm nay nếu ta có lời nói dối, khắc sẽ chết không toàn thay. Thái phó, ông muốn giết con trai ta sao? Trương 7, thái phó. Tề thái phó cứng hỏng không đáp, chỉ giật tay về quay mặt đi không nhìn thẩm trạch xuyên nữa. Ông bị giam ở đây, 20 năm điên điên khùng khùng, hận tất cả mọi người bên ngoài, đêm nay lại thuyết phục mình không hận con trai của kẻ thù. Bây giờ giọng tề thái phó thê thiết, bây giờ ta còn giết được ai nữa? Tuyết lặng lẽ rơi, con quạ đen trong sân bay vụt khỏi cành cây. Tấm màn rách trong điện phất phơ theo gió, tề thái phó run dày bò dậy. Loạn trọng nâng cao hai tay, bi thương đến cùng cực. Đại cục thiên hạ đã định, thắng làm vua thua làm giặc, danh hiền điện hạ sụp đổ từ đây, chúng ta đều là loạn thần tặc tử tiếng xấu môn đời. Ta giết ai? Ta giết ông trời mắt mù tai điếc. 20 năm trước điện hạ máu bắn ba thức tại nơi đây, chúng ta sai cái gì? Mà lại để hoàng thượng phải đuổi tận giết tuyệt như vậy? Tề phái phó giản rũa nước mắt lầy bầy quỳ phục trước cửa đại điện liên tục dập đầu xuống đất. Giờ giết cả ta luôn đi. Đêm tuyết lạnh lẽo thê lương, ngôi chùa cổ vắng tanh không tiếng người đáp lại. Tề thái phó cứ quỳ như vậy, giống bức tượng Phật đổ nát kia phơi mình trong sơ tuyết trắng xóa, lặng ngắt nơi khuất đô rực rỡ tựa ngọn đèn dầu trong đêm. Sau nửa canh giờ kỳ cương đỡ tề thái phó dậy cả ba ngồi vây trước bàn thờ. Đêm này có rất nhiều chuyện khởi điểm từ ta. Nhân cơ hội này ta sẽ nói cho bằng sạch. Kỳ cương sắn tay áo, bắt đầu. Thái Phó, Xuyên Nhi là người nhà thẩm thị, là con vợ lẽ thứ tám của thẩm vệ. Tám năm trước, hai phe đích thứ trong phủ kiến hưng vương đối đầu như nước với lửa thế từ kiến hưng thẩm chu tế giành được ân quyến, đuổi hết anh em con vợ lẽ ra khỏi phủ. Xuyên Nhi mới 7 tuổi, không đi làm lính ở Đoan Châu được nên mới ở lại biệt viện để hầu gái của mẹ nó nuôi. Nhưng bà hầu gái này lại tham tiền vô độ thường xuyên cắt xén đồ ăn của thằng bé. Phình đình có chút giao tình với mẹ nó, biết được chuyện này thì bảo ta đưa Xuyên Nhi về, hai chúng ta cùng nhau dốc lòng nuôi dưỡng. Tề Thái Phó cười khẩy thẩm vệ vốn là con vợ lẽ, hồi nhỏ phải chịu rất nhiều bất công, về sau thì lại truyền lại hết cho con của lão. Buồn cười chính là lão đã thiên vị con vợ cả rồi mà vẫn còn mê nữ sắc đẻ ra một đống như vậy, đúng là tạo nghiệp. Bọn ta liên tục gửi thư cho vương Phủ mà thẩm vệ không hồi âm lấy một lần. Thái Phó, ông xem trong tám đại gia tộc khuất đô cho dù là con vợ lẽ thì cũng đâu từng nghe tới cái kiểu vứt tiệt không thèm đoái hoài gì như thế. Kỳ cương nhăn mặt, thế là xuyên nhi đi theo chúng ta, lúc ấy mộ nhi lên 15 thấy có em thì vui lắm. Từ đó một nhà bốn người bọn ta ở lại đoan châu, còn tốn không ít sức để được nhập quân hộ vào hoàng sách nữa. Tề Thái Phó im lặng dây lát rồi nói, ông chịu tội rời đô, muốn nhập hộ đương nhiên sẽ khó rồi. Lúc ấy Điện Hạ thực hiện nghiêm nhập hộ hoàng sách chính là để trấn áp ra cỏ, ngăn chặn loạn dân mà. Kỳ cương ta hiểu mà, Thái Phó, sau khi ta đi, khuất đồ đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao Thái Tử Điện Hạ lại rơi vào cái cảnh kia? Tề Thái Phó kéo tấm màn rách trùm lên vai, dầu dĩ kể, sau khi ông đi kỳ vô phàm làm mất lòng vua. Phan như quý hầu hạ hoàng hậu, nhận được ân sủng, đảm nhiệm chức bình bút ti lễ giám. Cẩm y vệ bởi vậy sụp đổ, 12 sở chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Sau khi kỳ vô phàm mất kỳ lôi lên nắm độc quyền, từ đây Đông Sường trở thành cha nuôi của Cẩm y vệ, không còn qua lại với Đông Cung nữa. Sau đợt ấy hoàng thượng đột nhiên đổ bệnh, bắt đầu nằm liệt giường liên miên, việc vặt trong chiều giao hết cho nội các và Đông Cung xử lý. Nào ngờ hoa ra cậy hoàng hậu được sủng ái đã gài rất nhiều kẻ vô năng vào trong chiều, khiến cho nạn đút lót của sáu bộ lại một lần nữa bùng lên. Nạn ngoại thích đã thành thế thái tử điện hạ dâng tấu vô số lần, song không ngờ Phan Như Quý lại lợi dụng quyền phê hồng để thao túng chính vụ cùng Hoàng hậu, bản tấu của điện hạ vốn chẳng hề đến được ngự tiền. Không những thế, sau khi Hoàng thượng ngã bệnh, Hoàng hậu còn ngăn không cho nội các và đông cung vào thỉnh an nữa. Hoạn quan hại nước, kỳ cương thở dài, nếu sớm biết Phan Như Quý có dã tâm đến ngần này thì lẽ ra lúc trước không nên để phụ thân hạ đao lưu tình rồi. Giết một fan như quý thì sẽ còn fan như hỉ, fan như ý. Tề thái phó thẫn thờ, hậu cung nhúng tay vào chính sự, ngoại thích bành trướng. Kỳ cương, ông không hiểu, đây đều là những tệ nạn đã an sâu bén rễ của tám đại gia tộc. Chừng nào tám đại gia tộc của khuất đô còn chưa trừ, vòng luần quần này sẽ vẫn còn tồn tại. Hoàng hậu cương ngụ trong cung lâu đến thế, sao lại có thể thao túng được chiều sự chứ? Hoàn toàn là dựa vào quyền lực lâu đời của hoa gia. Dù hoàng hậu ngày đó có không mang họ hoa, đổi lại là một họ khác trong tám đại gia tộc thì việc này cũng vẫn sẽ phát sinh thôi. Nhưng mà, thẩm Trạch xuyên không dằn được thắc mắc, thái tử Điện Hạ không phải là con trường trong cung sao? Không phải, tề thái phó cúi đầu, mẹ đẻ của Điện Hạ là phi tần trong cung, dưới gối hoàng hậu không con chưa từng mang cốt nhục. Nhưng Điện Hạ là hoàng hậu bế vào cung tự mình nuôi nấng. Cứ bảo hổ giữ không ăn thịt con chứ thiên gia nào có cha con. Bầu không khí trong điện lại trầm xuống, kỳ cương thở ra hơi lạnh, giọng ông nghe thô ráp tại ta say rượu làm hỏng việc nên mới khiến cha mất lòng hoàng thượng. Nếu không vì chuyện ấy thì điện hạ đã chẳng đến nông nỗi kia. Ta vốn tưởng rằng có kỳ vô phàm với ông đi trước kỳ lôi sẽ không xa vào con đường phản bội. Tề thái phó vào tấm vải, nhớ về những thống khổ không thành lời. Ai ngờ hắn, thái phó có điều không biết, kỳ cương nhìn sang thầm trạch xuyên, xuyên nhi cũng không biết. Cha ta kỳ vô phàm là người bạn vào sinh ra từ với tiên đế, cũng là chỉ huy sứ của cầm y vệ. Nhưng vợ cha mất sớm, ông không có ý định đi bước nữa nên mới nhận nuôi ba đứa con. Ngoài ta với kỳ lôi ra thì còn có một đại ca. Đại ca không làm nổi những việc ác trong chiếu mục nên đã rời đô lúc còn trẻ, đến làm lính ở thiên phi khuyết. Ta và kỳ lôi cống hiến cho cầm y vệ cùng nhau phụng dưỡng cha. Bộ quyền kỳ ra và kỳ ra đao đều là do cha dạy. Sau đó vì nhiều chuyện cha mới cho rằng kỳ lôi lương tâm bất chính có thiên hướng a su nịnh cho nên chỉ truyền tâm pháp kỳ ra cho mình ta. Dễ thấy sau chuyện này, hai anh em bọn ta đã hoàn toàn chia rẽ. Sau khi cha qua đời kỳ lôi lập tức dọn sạch người dưới chướng, tống rất nhiều người cũ đi cầm y vệ không còn là cầm y vệ khi xưa nữa. Tề Thái Phó thì Thảo Âu cũng là cái số cả quan lại đông cung đồng tâm hiệp lực mà vẫn không bảo vệ được điện hạ. Hoàng thượng nghi ngờ Điện Hạ mưu phản thế nhưng quyền lực của tám đại doanh khuất đô vốn do tám đại gia tộc nắm giữ cơ mà. Cẩm y vệ cha được công văn mưu phản khăng khăng đổ lên đầu Điện Hạ. Người của chúng ta vào chiếu ngục chết mất rất nhiều, không chịu được tra tấn mà khai ra. Hoàng thượng đương bệnh nổi cơn lôi đình, lại còn nghe thêm lời đơm đặt của Phan như quý, Điện Hạ chẳng còn đường lui. Nước mắt ông giạt rào tuồng như lại sắp điên lên. Điện Hạ thân ở trong này chẳng còn đường lui. Sao không giết ta luôn đi? Sao còn để ta một mình lay lắt đến tận hôm nay? Sống thế này đau đớn muốn chết, cớ sao ta mãi chẳng xuống được suối vàng? Ông bỗng nhìn xoáy vào thẩm trạch xuyên, giọng càng mất trí. Ta không cam lòng, đại cục bao năm sụp đổ trong phút chốc. Quan lại đông cung bỏ mạng vô số oan khuất của điện hạ chưa được hột rửa ta không cam lòng. Ông lại túm chặt lấy tay thầm trạch xuyên, người còn trẻ, người còn có cơ hội. Thái phó kỳ cương đứng dậy toan ngăn. Ông bảo vệ được nó bây giờ, nhưng ông bảo vệ được nó cả đời sao? Tề Thái Phó siết chặt thẩm trạch xuyên, "Hôm nay ta nể tình làm cha của ông, không hận nó, không oán nó, nhưng ông có thể khiến tất cả mọi người trong thiên hạ làm vậy ư? Chỉ cần nó mang họ Thẩm là sẽ có người muốn giết nó. Có công phu võ nghệ là có thể kê cao gối mà ngủ à? Kỳ Cương, cha ông là cao thủ võ học bậc nào, chẳng phải đến cuối vẫn ôm bệnh chết một mình đấy sao?" Ở khuất đô này, trong dòng lưu truyền của quyền lực, giết người vô hình mới là trí mạng nhất. Sao ông có thể nhẫn tâm để nó tay không đối mặt với xài lang hổ báo chứ? Kỳ cương siết chặt tay không đáp. Tề thái phó túm lấy thẩm trạch xuyên, nhưng ông lại quỷ hai gối xuống, nhìn thẩm Trạch xuyên, run giọng nghẹn ngào ta là tề huệ liên của du châu. Người không biết ta, để ta nói cho người hay, ta là, là đầu bảng tam nguyên năm vĩnh nghi thứ 15. Đại chua thư thừa lập quốc đến giờ chưa quá năm người chúng tang nguyên. Ta là liêu thuộc của Đông Cung, và thượng thư bộ lại kiêm thứ phụ nội các. Ta đã dạy thái tử, giờ, giờ ta dạy ngươi. Ta mang sở học cả đời này, toàn bộ truyền lại cho ngươi có được không? Thẩm trạch xuyên nhìn thật sâu vào đôi mắt của tề thái phó y bình tĩnh đến lạ lùng, sau một hồi im lặng ngắn ngủi y quỳ bịch một tiếng xuống đất dập đầu ba lần trước mặt tề thái phó. Tiên sinh dạy ta thi thư, ta thay tiên sinh báo thù. Giờ mão cắt thanh thanh ra ngoài đến chùa chiêu tội. Đường đi đã xuống cấp nặng, lại còn có tuyết rơi, hắn hà hơi vào tay, vừa đi vừa tìm tiệm bánh bao. Xa xa nghe thấy vài tiếng hô hoán, một chiếc ô lụa đỏ bật lên trong tuyết người dưới ô hơi liêu siêu đi về phía này. Có thể mang ô lụa đỏ ở khuất đô đều là quyền quý hàng ngũ phẩm trở lên. Các thanh thanh bèn dịch sang bên lề đường, đỡ đao hành lễ. Người nọ nhoáng cái đã đến trước mặt hắn, mùi rượu nồng nặc sộc vào mũi. Đề kỷ Người nọ dừng lại, sơ tay kéo yêu bài của cát thanh thanh, ngó răm dây rồi nói. Cát bách hộ đang đi đâu đấy? Trời rét thế này, các thanh thanh dán mắt vào đôi ủng đen của người kia. Đáp thưa đại nhân, ti chức hôm nay trực ở sở, phải vào cung. Tiêu trì giả uống rượu thâu đêm, áo quần sộc sạch. Hắn giơ yêu bài lên, bảo đây không giống đường vào cung. Cát thanh thanh ngẩn mặt nở nụ cười ái ngại, nhị công tử là quý nhân nên không biết cái lối tạp nham này, từ đây đi qua mấy ngõ nhà dân là sẽ dễ ra được phố thần vũ, nối thẳng đến cửa cung. Tiêu trì dã nghe vậy thì bật cười ném yêu bài lại cho hắn, nhận ra ta à. Cát thanh thanh nhận yêu bài, nịnh nọt thưa thiết kỵ ly Bắc anh dũng thiện chiến thế tử và nhị công tử có công cứu giá, khuất đô làm gì có ai không biết ngài. Nhị công tử muốn về phủ sao, đường trơn lắm ti chứ cả gan đưa ngài về được không. Tiêu Trì Dã nhìn nhìn hắn, trông ta giống con ma men lắm mà. Ngươi đi đi, cắt thanh thanh hành lễ lần nữa rồi đi mất. Lúc Triều Huy đến, Tiêu Trì Dã đã cục chiếc ô lụa đỏ, đang dục tiệm bánh bao. Hắn mới lại gần bảo trong phủ có đồ ăn sáng mà sao công tử lại ăn ở đây? Tiêu Trì Dã, đói quá, không về nổi. Triều Huy dụ áo choàng ra, nói tửu sắc hại người, công tử chúng ta về đi thôi. Tiêu Trì Dã khoác áo choàng vào xong không dịch chân. Hắn ăn hai cái bánh bao, phớt lờ những ánh mắt xung quanh mình, hỏi Chiêu Huy, đường này đi ra được phố thần Vũ à? Đi thì đi được nhưng không dễ đi. Chiêu Huy nói, ngõ nhà dân kiêm cống, ngõ càng hẹp thì nước cống càng tắc. Mấy năm nay khuất đô không thu sự cống rãnh nên nát bơm nát bét cả ra. Đến lúc trời ấm lên, tuyết tan, mưa một tí là nước bẩn ngập phố ngay. Người nghĩ xem đường như thế có đi được không? Tiêu trì giả ta hỏi ngươi có một câu thôi mà sao ngươi trả lời lắm thế? Chiêu Huy, mụ ý chính là, xin người nhất định hãy đi đường ngay. Công tử uống rượu không vội, đi đường vòng còn nhanh hơn. Tiêu trì giã lao tay rồi ra hiệu cho Chiêu Huy móc tiền ra, thế thì quái nhỉ, người đi hỏi thử xem 12 sở cầm y vệ hôm nay có ai tên cắt thanh thanh trực không lão bá, mau làm cái khác đi nhé, bánh bao này khó ăn quá. Audio chuyện được đăng ở Cổ úc đọc truyện.com chương 8, nghi ngờ, cấm quân đang đợi thay ca ai cũng lạnh cóng cả chân tay. Cấm quân khuất đô ban đầu là quân cấm vệ tám thành, là tường đồng vách sắt của vương cung khuất đô, lẽ ra theo luật thì loại việc lặt vặt như tạm giam này không đến lượt bọn họ làm Nhưng về sau tám đại doanh quật khởi trách nhiệm hai bên thay đổi, cấm quân trở thành cục nợ của khuất đô, không chỉ bị cắt diễn tập luyện binh mà còn trở thành tạp dịch chân chính của khuất đô, giờ chỉ còn toàn những quân hổ con ông cháu cha ăn no chờ chết chưa từng thấy qua đao thật kiếm thật. Cát thanh thanh là bách hộ cầm y vệ, ở khuất đô không tính là quan to, song lại vừa đúng tầm với cấm quân phụ trách tạm giam. Đứng đầu 100 lính, bách nghĩa là 100, bởi vì thường ngày mọi người đều qua lại ở khuất đô nên không thể không chiếu cố lẫn nhau, đến cả những quan lớn chút đỉnh bọn họ cũng không dám biếu xén bừa bãi. Hơn nữa, Cát thanh thanh đối nhân xử thế rất hào phóng, cho nên cấm quân mới mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện thay kỳ cương vào vị trí của tạp dịch cũ. Cát thanh thanh chào cấm quân rồi lôi bánh bao nóng ra phát. Kỳ cương hãy chưa trở ra, tiểu kỳ thấy hắn có vẻ đang suy tư, bèn bảo, nếu thanh ca sốt ruột thì vào xem hộ các anh em một cái đi. Cát thanh thanh nói, làm thế sao được? Tiểu kỳ cắn bánh bao xua xua tay, ra hiệu cho cấm quân đang đứng canh ở cửa sau nhường đường, thanh ca cũng chả phải người ngoài mà, huống chi bọn tôi đã vây chặt chùa chiêu tội đến mức nước chảy không lọt rồi, người chắc chắn không trốn ra ngoài được đâu. Cát thanh thanh không khách sáo nữa, xoay người bước vào chùa chiêu tội. Kỳ cương đang ngồi dưới hiên, thấy Cát thanh thanh tới thì đứng dậy hỏi, đến giờ rồi à? Không sao, trời vẫn chưa sáng, kỳ thúc cứ ở lại một lát nữa cũng được. Cát thanh thanh vừa nói vừa nhìn quanh ngôi chùa. Chỗ này người không ở được, giờ lại sắp sửa vào tháng chạp rét mướt lát nữa tôi sẽ bảo người mang mấy cái chăn bông vào cho. Kỳ cương thấy hắn hình như có tâm sự mới hỏi, làm sao thế? Cát thanh thanh ngập ngừng, cũng không phải chuyện gì to tắt cơ mà vừa rồi trên đường gặp tiêu nhị không tử. Thẩm chạch xuyên ngẩng mặt lên, chính là tiêu. Tiêu trì dã cát thanh thanh nói, con út của ly Bắc Vương cũng là kẻ lần trước. Ta thấy hắn đi đứng cứ loạn trà loạn troảng, người toàn mùi rượu không, chắc là đêm qua uống say. Không phải tiêu ký minh là được rồi. Kỳ cương ngoái lại bảo tề thái phó. Thái phó chưa ra ngoài 20 năm, e là không biết tứ đại danh tướng hiện giờ của đại Chu. Lý Bắc Vương sinh được đứa con giỏi lắm, Tiêu Ký Minh rất xuất chúng. Thẩm Trạch xuyên lại hỏi Cát Thanh Thanh, "Thanh ca, hắn hỏi huynh cái gì vậy?" Cát Thanh Thanh nghĩ lại, "Hắn hỏi ta đi đâu, ta bảo đi đường tắt đến sở trực ban." Hắn lại bảo đường này không giống đường ra phố Thần Vũ, ta đành bịa qua loa cho xong chuyện. Hắn là quý tộc thân vương nên chắc cũng chẳng tự mình đi tra đâu. Nhưng việc liên quan đến Tiêu gia thì cẩn thận vẫn hơn. Lát nữa tốt nhất ngươi cứ vào công ghi tên vào sổ trực đi. Kỳ cương lấy tuyết xoa xoa tay. Xuyên nhi, đánh quyền đi. Khoan đã, mắt thầm trạch xuyên sâu hôn hút. Nếu là ngó tạp nhà dân, hắn lại là thân vương quý tộc thì sáng sớm đi cái đường đấy làm gì. Cát thanh thanh cũng giật mình ừ nhỉ mấy chỗ chơi toàn ở phố Đông Long cách xa khu nhà dân. Hắn thì say bí tỉ trời lại còn rét sao lại đi đến tận đấy được. ốm cây đợi thỏ ấy mà. Tề thái phó cuốn cái màn rách chờ mình trồng mông ra ngoài. Chuyện thẩm vệ có liên quan đến tiêu gia ta nghe cú đạp kia của hắn rõ là muốn lấy mạng thằng bé này rồi. Nhưng giờ người còn hãng còn sống sơ sơ ra đấy, sao hắn không sinh nghi cho được. Nếu hắn không để tâm thì đã chẳng nói câu còn lại. Thẩm trạch xuyên nhớ tới cú đạp kia mà lòng vẫn còn hãi. Thôi xong, cắt thanh thanh biến sắc, tại tôi sơ suất quá, giờ phải làm sao đây? Sợ là người đang tới mất rồi. Thẩm trạch xuyên quay qua tề thái phó. Không sao, nếu tiên sinh đã đoán được thì thất có đối sách. Chiều Huy đến sở trực ban của cẩm y vệ thiêm sự đi cùng tuy đồng cấp với hắn xong lại không dám ra vẻ. Dẫn chiêu Huy đến thẳng phòng hồ sơ, hỏi chiêu tướng quân muốn cha gì thế? Đây là sổ trực ban của 12 sở hôm nay. Triều Huy tác phong nghiêm túc cầm quyền sổ lên giờ xem qua, nói các anh em cầm y vệ tuần tra cũng cấm vất vả. Mấy hôm trước tôi được một vị bách hộ tên là Cát Thanh Thanh giúp đỡ nên hôm nay tự mình đến cảm ơn. Bữa nay vị ấy có trực không? 12 sở có nhiều bách hộ lắm, đều ghi trong đó cả. Thiêm sự vừa nói vừa đi đến cạnh tường, bên trên treo sổ trực được phân chia rõ ràng của 12 sở. Nhưng thứ ấy Chiêu Huy không thể đụng vào, đó là điều cấm kỵ trong cung. Thiêm sự hỏi tướng quân có biết vị ấy thuộc sở nào không? Triều Huy đáp nghe nói trực ca sáng thì chỉ có ti xa giá ti kình cái, với cả sở thuần tượng thôi thiềm sự chiếu theo tên sơ kiểm tra tỉ mẩn sau một hồi lâu mới quay ra bảo triều huy tướng quân hôm nay vị này không trực tôi đi chỗ khác tìm giúp ngài nhé triều huy nhẹ nhàng khép quyền sổ trong tay lại không cần đâu tôi tự đi tìm triều huy ra khỏi phòng hồ sơ trời tảng sáng hắn đi men lề đường quay về xài bước ra ngoài cung tuyết trên phố thần vũ đã được dọn nhưng đường hãng còn trơn đám phu nâng kiệu chờ quý tộc cũng không dám hấp tấp đi cực cẩn thận cố bước cho vững Chiêu Huy đi qua một chiếc kiệu, liếc qua thanh đao bên hông người nâng kiệu. Nào ngờ đúng cái liếc ấy lại khiến hắn nhíu mày. Đợi đã, Chiêu Huy ngăn cỗ kiệu lại. Đây là kiệu đón chỉ huy sứ à? Người nâng kiệu quả nhiên là Cẩm Y Vệ tên đi đầu hất hàm. Biết chúng ta đón ai mà còn dám chặn đường à? Mau tránh ra nhanh lên. Chiêu Huy nâng tay để lộ yêu bài ly bắc. Cẩm Y Vệ nọ mới cúi đầu, đắc tội tướng quân. Dèm kiệu khẽ đông đưa, một bàn tay vén dèm lên, người đẹp trong kiệu lười biếng liếc chiêu huy một cái rồi ngúng ngồi bảo người bên trong, đại nhân tìm ngài kìa. Kỳ lôi cũng say rượu mới về, ngồi chém chệ trong kiệu nói với ra với chiêu huy, chiêu tướng quân. Có chuyện gì thế, chiêu huy dán mắt vào cầm y vệ cầm đầu nọ, không có gì. Nghe bảo đêm qua công tử đi uống rượu với đại nhân, đại nhân vừa mới về à. Kỳ lôi cười thì ra là lo cho nhị công tử. Sáng nay ta vừa mở mắt thì công tử đã về phủ rồi Thế tử đang đi tìm à Là tôi không yên tâm thôi Chiêu huy hành lễ Làm phiền đại nhân Không sao, ta cũng mới từ đó về thôi Kỳ lôi khoát tay Vừa rồi ai hỗn với tướng quân đấy Mau ra tả tội tướng quân ngay Cẩm y vệ cầm đầu quỳ một gối xuống Nói với chiêu huy tì trước cất thanh thanh Có mắt không thấy thái sơn Đắc tội tướng quân cam nguyện chịu phạt Chiêu huy không nhìn lầm Trên yêu bài đeo bên thanh đao kia quả thực viết tên cắt thanh thanh. Tiêu trì giã nghe Chiêu Huy nói xong, vẫn gác chân đọc thoại bản. Chiêu Huy trông thế thì chắc hắn không nói dối, chưa kịp vào cung đã bị phái đi đón kỷ lôi rồi. Ờ, Tiêu trì giã lơ đẩy đáp, lầu khuyên quân gần mà, lại trả không kịp. Nhưng tôi vẫn cứ thấy là lạ, ngón cái Chiêu Huy vuốt ve chuôi đao. Tiêu trì giã lật trang tiếp hỏi, ngươi không nghĩ ra à? Không nghĩ ra, ta nói cho ngươi nhé. Hắn bỗng ngồi nhổm dậy, bắt chéo chân, một tay chống lên gối. Người theo đại ca vào đô, hoàng thượng đích thân nganh đón, đội nghi thức của 12 giờ cầm y vệ đi ngay theo sau, sao giờ hắn lại không nhận ra ngươi? Cái này thì khó nói lắm. Chiêu huy nói, chắc là không nhớ đi. Áo choàng ngươi còn chưa thay, hồng còn đeo đao cứ cho là hắn không nhận ra đi, nhưng chỉ cần động não tí thì cũng chả dám không coi ai ra gì mà quát tháo giữa đường như vậy. Tiêu trì dã nói. Huống hồ ta thấy trí nhớ của hắn không kém đâu, đến ta hắn còn nhận ra cơ mà. Tôi chỉ thấy trùng hợp quá. Chiêu Huy ngẫm nghĩ, nói cái đã gặp ngay, thì muốn trùng hợp mà lại. Tiêu trì giã ném quyền thoại bản đi. Cái tên thầm, thầm trạch xuyên, Chiêu Huy nói, để y vào chùa chiêu tội là coi như thua một chiêu rồi. Mắt Tiêu trì giã nhuống màu suy tư, cắt thanh thanh tháo khăn quàng, lau mồ hôi. Ngô Tài Toàn bên ngoài chạy díu cả chân vào, dối dít nói cảm ơn rất rất cảm ơn. Thanh ca, may mà có huynh, cắt thanh thanh, chuyện nhỏ ấy mà anh em với nhau cả. Ngô Tài Toàn cười ngoác mang tay, quay đầu gọi với vào phòng trực lão từ. Hôm nay ghi thanh ca nhé, huynh ấy đi nâng kiệu hộ tôi. Tối qua tôi bị cảm, sáng nay choáng đầu, may mà có thanh ca giúp. Cắt thanh thanh cúi đầu lau mồ hôi, huynh bị cảm thì lát nữa đến quán từ ra ăn canh thịt dê đi. Ngô Tài Toàn tức tốc nói, được thanh ca mời nhé. Lão từ, nghe thấy chưa? Tí đi cùng đi, chớ để bụng chuyện này. cát thanh thanh vỗ lưng Ngô Tài Toàn, dưỡng bệnh cho tốt lần sau nếu không khỏe thì cũng không cần phải nhịn như lần này làm gì, bảo ta là được. Ngô Tài Toàn gật đầu như con cún, đã thèm canh thịt dê đến mức chẳng đoái hỏi nổi cái gì nữa. Đêm xuống, cuối cùng tề thái phó vẫn quấn chăn bông, ông ngồi đối diện thẩm trạch xuyên, nói, nửa tháng nữa là mùng một Tết, khuất đô sẽ mở tiệc bách quan, đến lúc đó bố chính xứ và quan giám sát các châu sẽ vào đô chúc mừng. Ta không rõ tình hình hiện tại, bây giờ con nói cho ta nghe đi. Thẩm trạch xuyên mặc đồ mỏng giữa tuyết, đứng tức đầu tiên của kỳ gia quyền, nhưng chán lại chảy mồ hôi. Ý cất tiếng, ly bắc vương mang bệnh nhiều năm, quân vụ đều do thế tử tiêu ký minh xử lý hộ, chắc là đợt này cũng không tới Năm quận Khải Đông lần này cũng có công cứu giá, người tới thụ phong đầu tiên là lục quảng bạch thuộc tư tướng, thích đại soái chắc cũng sắp tới rồi. Vậy thì đầu tiên, hai đại binh quyền của đại chua tạm thời là... Từ từ, tề thái phó móc cây thước ra từ trong chăn. Tư tướng là tư tướng nào? Thiết mã sông băng tiêu ký minh, lửa hiệu thổi các lục quảng bạch phong dẫn liệt dã thích trúc âm, lôi trầm ngọc đài tả thiên thu. Ta chỉ mới nghe đến tả thiên thu thôi. Thế nhưng ta cũng biết Lục Quảng Bạch kia chắc hẳn là con của biên xa bá Lục Bình Yên. tuy về sau Lục Bình Yên chấn thuộc quận Biên ở Đại Mạc nhưng hồi trẻ ông ta xuất thân từ Ly Bắc là anh em kết nghĩa với Ly Bắc Vương. Nếu Lục Quảng Bạch này có chị em gái thì chắc chắn sẽ làm dâu tiêu ra, đúng không? Vâng ạ, thẩm trạch xuyên giò mồ hôi. Em gái của Lục Quảng Bạch chính là thế tử Phi Ly Bắc. Thế thì lấy đâu ra hai đại binh quyền? tề Thái Phó nói. Quan hệ như vậy thì lục ra chính là cái đinh ly bắc đóng vào năm quận Khải Đông rồi, con khờ vậy. Chưa kể khuất đô còn có tám đại doanh, dưới tám đại doanh còn có cấm quân. Tuy quân số của tám đại doanh không bằng ly bắc Khải Đông, cũng không lừng danh bằng bọn họ thế nhưng con phải nhớ kỹ, khuất đô mới là trái tim của đại chu, cái bọn họ nắm giữ chính là mạng đế vương. Tề thái phó áng thử cây thước rồi gạt hồ lô qua uống mấy ngụm rượu cho ấm người. Con còn phải nhớ kỹ tuy cầm y vệ không thể xưng là binh, nhưng độ tiện tay lại vượt xa binh đế vương dùng binh phải có danh thần hãn tướng phò tá. Binh ở bên ngoài có thể không phụng mệnh vua, còn giữ quá chặt không rèn thành binh con thả quá lỏng nghi hóa thành cọp. Trừng mực ở đâu rất khó đoán, phải biết bốc thuốc đúng bệnh am hiệu ứng biến mới làm được. Nhưng cầm y vệ lại khác hoàn toàn, bọn họ chính là chó giữ dưới chân đế vương, xích của bọn họ chỉ một mình đế vương nắm, lòng hay chặt yêu hay ghét, hoàn toàn phụ thuộc vào tâm tình của đế vương. Thành đao như vậy, con chó như vậy, nếu là con thì con có thích không? Thẩm trạch xuyên gồng mình chốc lát mới đắp thích thì sẽ rung túng. Tin yêu quá mức tất sẽ thành hỏa, anh con dạy con nhiều đấy. Tề thái phó nói, không sai, con phải nhớ cho sâu, nhớ cho kỹ. Tin yêu quá mức tất sẽ thành hỏa. Tuy thân hiền xa định là đạo hiền đức, nhưng mình ở trong đó, đen trắng đan xen, sao có thể vĩnh viễn phân đặng kẻ nào là hiền năng, kẻ nào là gian định? Huống hồ dẫu có là quân tử hiền năng thì vẫn có rất nhiều chuyện chẳng làm được, nhưng gian định lại làm được, tiểu nhân lại làm được. Đế vương tọa lâu trong hoàng cung, phải hiểu đạo chế hành, phải lắng nghe cả quần thần và đại chúng. Con xem, có cầm y về thì sẽ có đông sưởng có ly bác thì sẽ có khải đông." Tề thái phó ngừng lại phút chốc, đoạn tiếp tục Nước đầy tất tràn, trăng tròn tất khuyết, còn biết vì sao lần này Tiêu Gia lại hận thẩm vệ không? Không chỉ bởi vì sau trận này Ly Bắc không thể phong thường tiếp nữa, căn bản chính là dù Tiêu Gia có đánh tiếp thì thua cũng là thua, mà thắng cũng là thua, bọn họ đã đi đến cùng rồi. Thẩm Trạch Xuyên nói, thắng cũng là thua, à? thắng cũng là thua, Tiêu Ký Minh thắng trận chẳng phải phải lập tức thế em trai vào đấy còn gì. Sau này hắn cứ thắng một trận là lại nguy hiểm thêm một phần. Lần này là em trai hắn, lần tới sẽ có thể là vợ hắn, cha hắn, thậm chí là chính hắn. Chương 9, thăng chức. bắt đầu từ cuối năm, nhiều người dạo phố khuất đô đeo bướm đêm bằng giấy màu vàng đen. Mùng một Tết, các hộ dân thường đua nhau làm bánh ngọt và nấu thịt. Trong cùng đã mua sắm nguyên liệu cho yến tiệc bách quan trước tận nửa tháng, từ trên xuống dưới quang lộc tự bận vắt chân lên cổ, song lại khiến cho nội hoạn kiếm được không ít lời. Tiêu trì giã dở sổ nghe vèo vèo, nói quan bên ngoài vào đô không thể không biếu băng kính cho quan trong đô. Thế nhưng Phan Như Quý cũng ngoách lắm cơ, lại còn lên danh sách thứ tự rõ ràng, cứ y theo danh sách mà nộp tiền thì mới mong yên ổn. Đó mới là bạc vụn đầu năm thôi. Lục quảng bạch gạn bọt trà. Ta nói cho đệ biết, đám tiểu thái giám dưới trướng Phan Như Quý ấy, bạc thu được mỗi năm vượt xa 2 năm lương của sở thiên hộ biên thùy. Năm nào đại chú cũng dùng binh, mỗi lần bộ hộ kêu bọn ta xuất binh là lại lại ông lên vái bà xuống, thiếu mỗi nước quỳ xuống gọi cha nữa thôi. Nhưng đánh xong rồi thì bọn ta thành đám cháu trai đi đòi nợ hết. Ai có tiền người đó làm ông, tiêu trì giã cười, đầu năm cứu giá, ly bắc chúng ta đội tuyết hành quân. Cả người lẫn ngựa đều mệt trang bị của thiết kỷ cũng phải sửa xong trước mùa xuân. Nợ tiền bên công xưởng lâu rồi, chỗ nào cũng phải dùng tiền. Chiêu huy nhầm tính cẩn thận. Lúc chưa vào khuất đô thì toàn phải đổi lương thực hàng năm của quân đồn ly bác lấy bạc ăn tiêu chi ly tỉ mẩn từng cắt. Thế tử phi của chúng ta ngày lễ ngày Tết còn chả dám sắm áo đắt cho phủ. Phan như quý chỉ là một lão nội hoạn thế mà bạc thu được còn vượt cả tổng bạc thuế đoan châu. Ngự sử giám sát điều xuống địa phương thì giặt một đám cáo mượn oai hùm, nhưng rồi sao? Ở khuất đô đến rắm còn chả dám đánh, nghèo mà, lục quảng bạch cảm thán, năm nào cũng phát sầu vì bạc. Lần này ký minh vào đô bộ hộ nề mặt hắn nên cũng không dám kỳ kèo, đã trình lên nội cắt từ lâu rồi, phan như quý cũng ngoan ngoãn phê duyệt rồi, chắc là trước khi đi bạc sẽ phát xuống thôi. Bọn ta có đại ca, tiêu trì dã đẩy sổ sang một bên, nhìn sang lục quảng bạch. Còn huynh định tính sao? Hoàng thưởng không gặp ta. Lục quảng bạch nói, lục gia không được lòng ở khuất đô tám đại gia tộc đều coi bọn ta như đám dã nhân đại mạc hoa gia càng không thèm nhìn nhưng bảo ta biếu fan như quý thì ta cũng chả có tiền trong nhà nghèo mốc cả mồm ra rồi những chỗ khác còn có quân đồn nói chưa đến lúc gấp vẫn thực cung thực cấp được nhưng quận biên bọn ta toàn cắt là cắt muốn làm ruộng cũng chẳng được lần này xuất quân cấp tốc hai vạn người ngựa trên đường toàn ăn bạc riêng của thích đại soái ta nói một câu khó nghe may mà có thích đại soái thương chứ không thì lính của ta có khi còn không qua nổi thiên phi khuyết nhưng thích đại soái cũng có bao nhiêu bạc đâu Nàng toàn lấy từ của hồi môn lão Thái Phi để lại cho nàng chưa đâu. Quần riêng của nàng cũng phải ra ngoài bán quần hết rồi. Bộ hộ ngày nào cũng đánh thái cực với ta, không làm đâu, cứ gác đơn của ta lại đấy, không xòe bạc ra thì lục quảng bạch ta thấp cổ bé họng cũng chẳng làm gì được. Họa hoàn lắm mới thấy lục quảng bạch nổi nóng. Hắn bất lực thật bởi vì quận biên chấn thủ bên dìa Đại Mạc ngoài ly bắc thì quân phòng vệ của hắn động độ với kỵ binh biên xa nhiều nhất. Năm nào cũng hớt hớt hải hải chạy ngược chạy xuôi, nằm dưới loan đao mà sống qua ngày, ngủ đã chẳng được mấy bữa yên giấc, ăn cũng chẳng bao giờ được ăn no. Khuất đồ đè đầu hắn, biên xa bá đã sớm trở thành kẻ khố rách áo ôm người người đều biết trong hàng quý tộc. Đồ phong thường trong nhà hắn chưa bao giờ giữ lại thứ gì, tất cả đều đem đổi thành bạc trợ cấp quân nhu. Tiêu ký mình ăn mặc trình tề, đám nha hoàn nối đuôi nhau ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại bốn người bọn họ, tiêu ký Minh nâng chén trả nhấp một ngụm, không nhanh không chậm nói, năm nay gặp đúng lúc đẹp yến tiệc bách quan nguyên đán. Thích trúc âm chắc sắp tới rồi hả? Lục Quảng Bạch nói ừ, mới đầu ta còn chán, nhưng nghĩ lại thì thay kệ vậy, cho bọn họ kỳ keo Cứ kéo đến khi đại soái vào khuất đô đi, đến lúc đó bọn họ tự đi mà cầu phúc. Tiêu trì dã bảo, bây giờ nàng có tiếng ở khuất đô lắm, đến cả đám côn đồ cho vay nặng lãi của khuất đô cũng phải nể mặt nàng. Nợ đợt trước vẫn trả được nhưng huynh cũng không thể chỉ dựa vào nàng ấy được. Quận Biên là vùng trọng yếu, hôm qua nghe phong thanh là năm nay bộ hộ lại muốn huynh chiêu binh đấy. Lục Quảng Bách vuốt mép chén trả chiêu binh á. Đừng có mơ, 6 châu Trung Bắc gặp chuyện nên bọn họ sợ chết lo quận Biên bị 12 bộ biên xa thọc cảm thấy hai vạn quân của ta không đủ dùng. Cơ mà binh thì chiêu được đấy, nhưng tiền thì có cho đâu. Ta nuôi không nổi, năm nay có dí đao vào cổ ta ta cũng không làm. Tiêu trì dã đột nhiên ngồi thẳng dậy, đúng rồi. Hồi trước bộ hộ phát xuống nhanh nhất chính là quân lương với lương thực của sáu châu Trung Bác mà, lần này người chết hết rồi, chưa nói đến tiền vội, lương thực đâu. Lúc kỵ binh biên xa tháo chạy cũng đâu có mang đi nhiều lương thực đến thế. Ba người còn lại nhìn hắn. Lục Quảng Bạch nói, thằng ngốc này quên đi, lương thực thu lại hết rồi, đem bù cho bỏng lộc bị thiếu của 13 thành quyết tây năm ngoái đấy. Để không đoán được vì sao bộ hộ cứ thoái thác mãi à. Trang bị cho tám đại doanh của tám đại gia tộc mấy năm nay đều là đồ tốt nhất của đại chu tiền lấy trực tiếp từ bạc thuế cả đấy, 200 vạn lượng này chỉ nghĩ thôi đã thấy điên rồi. Nhưng Thái hậu không truy cứu, hoa các lão không truy cứu, bộ hộ ai dám khơi chuyện Quốc khố trống rỗng, 13 thành quyết tây năm ngoái gặp nạn châu chấu mất mùa, làm gì có tiền mà cứu tế. Toàn là nhờ bố chính sứ Giang Thanh Sơn cưỡng chế tất cả quan viên trong châu mở kho lương tư để cứu tế đấy. Vì vụ này mà Giang Thanh Sơn cứu được mấy chục vạn bá tánh, nhưng lại bị các quan ở Quyết Tây ghi hận. Nghe bảo đầu năm đám xiết nở còn bố kín ở cửa nhà hắn, hắn đường đường là đại quan nhị phẩm biên thủy thế mà mẹ già 80 tuổi trong nhà vẫn phải dệt vài trả nở. Khuất đồ mà còn không chịu đưa tiền thì tức là muốn dồn người ta vào chỗ chết. Cuối cùng hải các lão phải tấu lên, đôi co suốt nửa tháng trời với nội các và phan như quý mới miễn cưỡng bù được cái khoản này. Triều huy không nhịn được bảo cứ kêu nghèo, nhưng bạc hối lộ thì toàn tiền to, trong khi người chuyên tâm làm việc thật thì phải thắt lưng buộc bụng. Vào đô chuyến này thà chẳng vào còn hơn, vào rồi chỉ thấy nản. Tuyết rơi ngoài phòng, trong phòng lại chẳng có tí không khí đón Tết nào. Cục diện rối rắm trồng chất, diện mạo mới của khuất đô chỉ là một lớp vỏ mây khói. Thương nặng chưa lành đã muốn che giấu, nước mù hôi thối chảy đầy đất. Tuyết rơi đúng lúc khỏa lấp hết thầy, mọi người đều có thể giả vờ không thấy cùng nhau sống mơ màng trong cơn say. Đêm khuya, Phan Như Quý nhắm mắt nhập định trên giường. Hoa giấy không nhuộm đặt bên tay tiện để lão lao tay sau khi thiền xong. Tiểu Phúc Tử không dám thở mạnh kính cần đứng chờ bên chiếc ghế gác chân tay nâng túi đựng bút. Qua nửa canh giờ, Phan Như Quý mới thở một hơi dài rồi mở mắt ra. Tiểu Phúc Tử lập tức dâng bút lên, Phan Như Quý ngưng mày viết mấy chữ ra lòng bàn tay hắn. Tiểu phúc tử nịnh ngọt lão tổ tông dạo này được chân truyền của Hoàng thượng nên tiên phong đạo cốt hơn hẳn. Hình như vừa rồi tôn tử còn thấy cả khói tím bốc lên đấy. Phan như quý vừa lao tay vừa nói, ngươi có biết vì sao ngươi không vào được ti lễ giám không? Tiểu phúc tử thưa, vì lão tổ tông thương con ạ. Thương ngươi là một chuyện. Phan như quý vứt hoa giấy vào ngực tiểu phúc tử, ngươi không có mắt lại là chuyện khác. Hoàng thượng ngộ đạo hai năm còn chưa có khói tím ta chỉ là một nô tài thì làm sao thăng trước được. Đấy chẳng phải là quá phận à. Tiểu phúc từ dâng trà nóng cho Phan Như Quý, cười hí hửng. lão Tổ Tông là chủ nhân của con, lão Tổ Tông là ông trời của con. Còn thấy lão Tổ Tông nhập định như thấy thái thượng lão quân hạ phàm. Sao còn nghĩ nhiều như vậy được à? Ừ, Phan Như Quý xúc miệng, về hiếu thuận thì ngươi còn xưng được. Tiểu Phúc từ cười tô tuét sấn đến chân Phan như quý bảo, sắp nguyên đán rồi nên con cũng muốn toàn tâm phụng dưỡng lão Tổ Tông. Đầu năm lúc đi thu mua con bắt gặp một mỹ nhân tuyệt sắc ở thôn trang của Sở Vương. Con đi hỏi thử, nghĩ Hoàng thượng cũng chẳng cần phụng dưỡng người mới là đại sự hàng đầu của con. Phan như quý tuyệt sắc thế nào, hơn được tam tiểu thư không? Mà đó chẳng phải người của Sở Vương sao, Sở Vương trái tính trái nết, vừa ngông cuồng lại vừa ngang ngược e là không dễ nhả người ra đâu. Tiểu phúc thử nói, sở vương có quý mấy thì cũng làm sao quý hơn hoàng thượng được. Hoàng thượng đã không nói gì thì chẳng phải nên biếu cho lão tổ tông sao. Với lại người chớ để bụng chuyện này làm chi con đảm bảo trước đầu xuân sẽ thu xếp ổn thỏa cho người. Đến lúc người gặp rồi, nhận hay không nhận còn tùy vào phúc phận của nàng ta. Phan như quý đặt chén trà xuống, chẳng cần vội ta cũng đâu phải người tham của háo sắc. Nếu mà người đã nhắc đến sở vương... Vậy cái tên tiêu nhị công tử trái tính trái nét ý đúc hắn dạo này thế nào rồi? Tiểu Phúc Tử vừa đấm chân cho Phan như quý vừa nói, hứ. Lão Tổ Tông ạ cái tên tiêu nhị công tử này đúng là có một không hai. Hắn vào khuất đô, suốt từ tối đầu tiên đến tận hôm nay ngày nào cũng ăn chơi rượu chè. Chính sự gì cũng không động đến, chỉ có uống rượu nghe nhạc thôi. Đám người của sở vương kia khoái chơi với hắn lắm, đúng là nghiu tầm nghiu mã tầm mã. Thế cũng không sao nhưng suy cho cùng hắn vẫn là người của tiêu gia, hoàng thượng đặt hắn ở ti nghi loan lại thân cận quá, đâm ra không yên tâm. Phan như quý ngẫm nghĩ phút chốc, chợt nhếch miệng cười. Ta lại nghĩ ra một nơi khác rất phù hợp để tống cổ hắn đến đây. Sỏ dày, ta đến minh lý đường hầu hạ hoàng thượng. Hai hôm sau là yến tiệc bách quan, trên bàn ăn không có chuyện gì đáng kể, lúc tiệc sắp tan chợt nghe thấy hàm đức đế hỏi. a dã, mấy ngày này ở khuất đô thoải mái chứ? Tiêu trì giã rừng bóc quýt đáp thư hoàng thượng thoải mái ạ. Hàm đức đế quay sang tiêu ký minh chậm nghĩ đi nghĩ lại để A giã ở ti nghi loan thì chung quy vẫn là phí phạm nhân tài. Nó cũng là đứa trẻ giỏi giang đã từng lên chiến trường giữ lại ở ngự tiền thì thiệt thòi quá. Chỉ bằng thế này đi để A giã đến cấm quân. Tổng đốc cấm quân trước kia là hề cố ăn nhưng giờ hắn còn phải đảm nhiệm cả tám đại doanh nên không thể phân thân được để A giã thay hắn nhé. Lục quảng bạch lập tức câu mày tìm nghi loan tốt xấu gì cũng là ở ngự tiền xảy ra chuyện thì hoàng thượng cũng không thể nhắm mắt làm ngơ nhưng cấm quân thì là cái gì cấm quân bây giờ chính là tạp dịch của khuất đô mà đây mà là thưởng à thế này mà gọi là thưởng được à lục quảng bạch toan đứng dậy lại thấy tiêu trì dã đã hành lễ tổng đốc nghe oách thật cứ như thống soái ấy tiêu trì dã cười bông lên đa tạ hoàng thượng hoa các lão phá lên cười hoàng thượng thánh minh thế tử đây chính là anh hùng xuất thiếu niên Tiếng chúc mừng trong tiệc rộ lên như nước chiều tiêu ký minh mỉm cười không nói gì, chỉ nhìn tiêu trì giã. Lục quảng bài cúi mặt uống rượu, bảo chiêu huy bên cạnh bố trí như vậy rõ là muốn bóp chết lòng ký minh. Tiệc vừa tan tiêu trì giã đã chạy biến. Đám bản xấu muốn chúc mừng hắn thăng quan, hắn bèn dẫn cả đám đi uống rượu. Uống đến tận canh ba tên nào tên nấy mới siêu siêu vẹo vẹo ra về. Sở vương lý kiến hằng lớn hơn tiêu trì giã vài tuổi là một tên đốn mà thực thụ Lúc sắp lên kiệu hắn còn túm tay áo tiêu trì dã lèm bèm, ngươi được lắm. Cấm quân á hả, không cần phải tuần tra, nhàn rỗi lắm luôn. Nhưng bồng lục thì vẫn được phát đều đều, đã có tiền lại trà cần liều mạng, chuyện tốt nhất thiên hạ này đều vào tay nhãi danh nhà ngươi hết rồi đấy. Sướng nhé, tiêu trì dã cũng cười, cười đến xấu xa, hắn nói chứ sao thế nên ta mới phải rủ ngươi đi uống rượu ngay còn gì. Từ giày về sau chúng ta cùng nhau tung hành khuất đô. Đúng, đúng. Lý Kiến Hằng ra sức vỗ vai tiêu trì Dã, phải khi thế thế này mới đúng. Mấy hôm nữa đến phủ ta ta bảo người lại chúc mừng chúc mừng ngươi. Tiêu trì Dã dõi mắt nhìn cố kiệu đi xa rồi xoay người lên ngựa. Con ngựa của hắn là giống ngựa hoang hắn tự thuần dưới chân dãy hồng nhạn, thần tốc sũng mãnh cả người đen nhánh, duy trì trừ một mảng trắng như tuyết ở trước ngực. Tiêu trì Dã thúc ngựa về phía trước, hàng quán hai bên đường định thắp đèn tiễn. Hắn nâng tay lên nói tắt đi, đừng thắp. Đám tiểu nhị trong quán đưa mắt nhìn nhau, không dám trái lời. Đèn lồng lần lượt tắt trên đường chỉ còn ánh trăng lạnh lẽo mông lung soi xuống tuyết. Tiêu trì giã huyết sáo, con ưng gục thét lên xé bóng đêm phi vụt xuống. Hắn quất roi vào ngựa con ngựa chiến dưới thân thở phì phò ra hơi nóng rồi trượt lao bắn đi. Gió giữa quật điên cuồng, xối tiệt hơi rượu nóng trong người tiêu trì giã. Hắn ở trong đêm tự con thú bị bao vây tứ phía, tiếng vó ngựa chính là tiếng va đập. Hắn phi băng băng trên nẻo đường hoang vắng, đêm đen đã xé rách nụ cười, chỉ còn lại nét trầm mặc cô liêu. Chẳng biết tuấn mã đã phi bao lâu tiêu trì giã bỗng nhiên lăn xuống. Hắn ngã phịch xuống đụn tuyết vùi đầu vào một lát. Con ngựa cất vó đi vòng quanh cúi đầu cỏ cọ hắn. Con ưng gọc đầu trên lưng ngựa nghiêng đầu nhìn hắn. Tiêu trì giã chịu đựng chốc lát chống tay nôn hết ra. Một hồi lâu sau, hắn mới đứng dậy dựa vào tường. Chiếc nhẫn ban chỉ hơi rộng so với ngón tay, chẳng biết đã rớt đi đâu mất. Hắn đương bới tuyết tìm thì nghe thấy cách đó không xa có người nhỏ giọng gọi ai đấy. Tiêu trì giã mặc kể. Tiểu kỳ cấm quân vớ lấy cái đèn lồng, chiếu chiếu bảo đêm khuya mà dám đại nhân. Tiêu trì giã nghiêng đầu, nhận ra Tiểu kỳ cấm quân thành thật lắc đầu, không nhận ra ngài là vị đại nhân nào. Ta là đại ca ngươi. Tiêu trì giã quàng cái áo choàng bẩn đi cục mắt tiếp tục tìm nhẫn. Hắn bực mình chửi một tiếng nhỏ rồi nói. Đèn lồng đưa ta, người cút đi được rồi. Tiểu kỳ cấm quân e rè tiến lại gần, nhị công tử đúng không ạ? Chúng tôi mới nhận được lệnh thôi. Trời còn chưa sáng, thẩm cha giờ này sớm quá. Ngày mai ngài lại ghé cũng vẫn kịp. Tiêu trì giã rỗi tay tiểu kỳ đưa đèn lồng cho hắn. Hắn hỏi, đây là đâu? Tiêu kỳ kính cần thưa, di thành khuất đô chùa chiêu tội ạ? Tiêu trì giã nói, không liên quan tới ngươi. Tiểu kỳ lui về phía sau toan đi thì lại nghe thấy tiêu trì giã hỏi, thẩm trạch xuyên đang ở đây à? Bên trong này, vâng à, tiểu kỳ càng thêm bất an. Người nhốt ở, dẫn y ra đây. Tiểu kỳ hốt hoảng, vội vàng nói, không được. Tổng đốc cũng không được. Hoàng thượng nghiêm lệnh, tiêu trì giã dơ đèn lồng lên, cấm quân nghe theo lời ta. Tiểu kỳ lúng búng, ngài đừng giết giết. Mẹ kiếp ta gọi y ra hát. Tiêu trì giã chợt quảng đèn lồng, ánh đèn tức thì tắt phụt hắn đứng trong bóng tối, ánh mắt hung bạo. chương 10, say rượu. tiêu ký minh khép kín áo choàng dưới ánh đèn lồng. chiêu huy đứng đằng sau nói: giờ này đáng ra nên về rồi mới phải người đi đón ban nãy bảo công từ từ cưỡi ngựa đi mà sao còn chưa tới nơi vậy? tiêu ký minh thở ra hơi lạnh, im lặng nhìn trời một lát mới cất tiếng: hồi trước hễ lúc nào khó chịu trong lòng là nó lại đi phi ngựa dưới chân dãy hồng nhạt. cái thói này mãi vẫn không sửa được. chiêu huy nói: cấm quân tốt xấu gì thì cũng là một chỗ để đi. Tiêu ký Minh nhìn sang, hỏi, ngươi biết cả đời này cha hối hận nhất chuyện gì không? Triêu Huy thành thật lắc đầu. Tiêu ký Minh nói, chính là sinh ra A dã quá muộn. Ba năm trước chúng ta bị phục kích dưới chân dãy hồng nhạt. Viện binh của cha chưa tới A dã dẫn hai mươi kỵ binh vốn để bảo vệ nó rục ngựa vượt sông Hồng trong đêm, bò trong bùn lầy suốt nửa đêm thiêu dụi lương thực của biên xa. Lúc ta gặp nó, cả người nó vừa thối vừa bẩn, vết thương trên đùi ngâm giữa cả da. Năm ấy nó mới có 14 tuổi, ta hỏi nó có sợ không, nó bảo chơi vui lắm. Cha hay bảo người lục gia là ưng Đại Mạc, người tiêu gia là chó Ly Bắc. Ta không thích câu nói này, nhưng sau này chúng ta xuất quân lại giống như chó bị xích chẳng có lại được sự thống khoái của mười mấy năm trước nữa. Ta đã chiến đấu đến tận ngày hôm nay, sớm đã chẳng còn huyết tính nữa rồi. Người tiêu gia không phải chó, nhưng giờ chỉ còn mình a giã là vẫn giữ tính sói. Giấc mộng của nó chính là núi Ly Bắc bây giờ bắt nó ở lại khuất đô quên đi sự tự do của vó ngựa rong ruồi Cả ta và cha đều có lỗi với nó. Chiêu Huy trầm mặc dây lát rồi hắn nhìn tiêu ký Minh nói thế từ tội gì phải tự coi nhẹ mình. Công tử trời sinh bản tính dữ dội, vốn không phải người phù hợp để nối nghiệp. Cho dù sinh ra sớm hơn hay muộn hơn, Ly Bắc đều không thể để công tử tiếp quản thống xoái không chỉ cần có sự bền bỉ qua trăm tôi nghìn luyện mà còn phải có nghị lực vững như bàn thạch công tử không làm được. Tiêu Ký Minh chẳng đáp. Đêm nay gió lớn thông thốc đong đưa ngọn đèn lồng. Chủ tớ bọn họ đợi gần nửa canh giờ mới thấy có người phi ngựa đến từ đằng xa. Thế tử người trên ngựa tuột xuống kêu công tử gặp chuyện. Triêu Huy lập tức đỡ đau hỏi công tử đâu. nửa canh giờ trước thẩm trạch xuyên đeo xích bị Tiêu Kỳ đẩy xuống bậc thềm. hát đi. Tiêu Kỳ ở phía sau dục Mau, mau hát mấy câu đi." Thẩm Trạch Xuyên không hé răng, nhìn về bóng người đang ngồi sổm bên tường. Y vừa thấy con ưng gọc kia là ngực đã nhói lên, không khỏi bặm chặt môi chôn chân tại chỗ. Tiêu Trì Dã nói, "Ngươi ra đây đứng." Thẩm Trạch Xuyên thở ra hơi nóng, chậm chạp lê chân rồi dừng lại cách Tiêu Trì Dã không xa. Tiêu Trì Dã đứng dậy hỏi, "Mẹ ngươi là ai?" Thẩm Trạch Xuyên đáp, "Vũ kỹ Đoan Châu." "Hát một bài đi." Ánh mắt của Tiêu Trì Dã khiến người ta phát sợ. Con chó già thẩm vệ không dạy ngươi thì cũng phải có người dạy ngươi cái khác chứ nhỉ. Thẩm trạch xuyên cúi đầu trốn tránh ý chừng sợ hắn lắm tôi không biết. ngẩng mặt lên tiêu trì giã lấy chân gạt đèn lồng ra. Sợ ta à. Thẩm trạch xuyên không thể không ngẩng mặt người thấy mùi rượu. Tiêu trì giã nói không hát thì thôi tìm đồ cho ta. Thẩm trạch xuyên xòe hai bàn tay ra ý bảo mình còn đang bị xích. Tiêu trì giã nhíu mày cứ để thế mà tìm. Thẩm Trạch Xuyên mới ngồi sổm xuống vốc mấy vốc huyết, Tiêu Trì Dã lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu y, nói: "Đứng dậy." Thẩm Trạch Xuyên lại chống đầu gối đứng dậy, Tiêu Trì Dã, ngồi sổm dễ dàng, chân càng không vướng. "Là cầm y vệ đình trượng nương tay hay là mạng hèn dễ nuôi?" "Tất nhiên là mạng hèn dễ nuôi rồi." Thẩm Trạch Xuyên ấp úng, "Gặp may thôi." "Không đúng." Tiêu Trì Dã dí roi ngựa vào ngực Thẩm Trạch Xuyên, "Một đạp đó phải lấy cái mạng này rồi, công phu của ngươi không đâu." Thẩm trạch xuyên bị roi ngựa ấn rôn cả người càng rúng gió lại vì sợ kéo chút hơi tàn kéo chút hơi tàn mà thôi. Nhị công tử trung nghĩa, việc gì phải đôi co với tiểu nhân như tôi. Đã đến nước này rồi, đúng tội mà phạt tha cho tôi đi. Tiêu trì giả hỏi, nói thật đấy à? Thẩm trạch xuyên đã bị ép đến mức phát khóc y ra sức gật đầu. Tiêu trì giả thu roi ngựa về cứ bảo thế, ai mà biết thật hay giả. Thế này đi, sủa vài tiếng cho ta. Sùa giống thì đêm nay ta tha cho ngươi, Thẩm trạch xuyên lặng thinh, tiểu kỳ bị ánh mắt của tiêu trì Dã dọa phát khiếp lại hẩy thầm trạch xuyên mấy cái. Mặt thầm trạch xuyên trắng bạch y yếu ớt nói, dù gì cũng với mình ngài thôi. Cút, tiêu trì Dã nói cuộc lùn, tiểu kỳ lập tức nhẹ cả người, hắn vội mừng dỡ bảo thầm trạch xuyên cút. Chúng ta cút về đi, ánh mắt tiêu trì Dã xoáy vào tiểu kỳ, chân tiểu kỳ nhũn cả ra chỉ vào chính mình tôi, tôi cút sao? Được không thành vấn đề. Hắn cắn răng co lại thành một đống, lăn răm lần trên tuyết rồi đứng dậy đi mất ở cách đó không xa. Thẩm trạch xuyên có vẻ xấu hổ, y lại gần một chút rồi ghé vào tay hắn, ngươi tha cho ta, thì ta sẽ tha cho ngươi sao? Vụn tuyết thình lình hất lên, tiêu trì giã chộp lấy cánh tay thẩm trạch xuyên thô bạo ghi chặt xuống, mặt tối sầm cáo lòi đuôi rồi, để ta xem ngươi còn giả vờ ngoan ngoãn được bao lâu. Hai người bỗng ngã nhào vào tuyết, xích trói hai tay, thẩm trạch xuyên đá vào bụng Tiêu Trì Dã rồi cuống cuồng bò dậy gi으n người lên, hoàng thượng muốn cấm thúc ta Tiêu gia lại dám bất tuân lấy mạng ta qua đêm nay. Tiêu Trì Dã túm lấy dây xích của Thẩm Trạch Xuyên giật thẳng về phía mình. Thẩm Trạch Xuyên ngã đập xuống đất, nghiến răng gào lên, các ngươi chính là tòng phạm coi thường thánh chỉ với Tiêu gia. Ta chết không tiếc, đêm nay toàn bộ cấm quân phải bồi táng ta. Tiêu Trì Giã bóp cổ Thẩm Trạch Xuyên từ đằng sau, buộc y phải ngửa đầu lên, hắn cười khục khặc mấy tiếng, tàn nhẫn nói, ngươi tưởng mình là cục vàng đấy phỏng, bồi tháng ư? Ngươi mà cũng xứng sao? Ta giết ngươi như cỏ rác. Thẩm Trạch Xuyên khó thở, dây xích bất thình lình vòng ngược qua sau cổ Tiêu Trì Giã, y gồng hết sức ghi xuống mặt đất. Tiêu Trì Giã không đề phòng chiêu này, lúc giơ tay lên bị Thẩm Trạch Xuyên cho ngay một cước vào ngực, hai người lập tức lăn túi bụi trên đất. Giết ta như cỏ rác sao? Thẩm trạch xuyên cúi đầu nhìn xoáy vào mắt tiêu trì Dã trong cơn vật lộn cuối cùng bốn mắt cũng chạm nhau y khàn dọc. Vụt mất cơ hội tốt rồi, sau này ai làm chó săn ai làm thỏ, không biết được đâu. Ai dám bí mật giúp ngươi? Tiêu trì Dã đã nổi sát tâm, ta tra ra kẻ nào ta giết kẻ ấy. Tiểu kỳ bị biến cố bất ngờ này dọa tè ra quần, hắn cuống cuồng xông tới ngăn lại đại nhân. Đại nhân tuyệt đối không thể giết người. Không sai, thẩm trạch xuyên gào. Đêm nay nhị công thử muốn giết ta. Ngươi câm mồm." Tiêu Trì Giả vồ tay lên toan bịt miệng y lại. Nào ngờ Thẩm Trạch Xuyên lại há miệng cắn phập một cái, y đè trên nửa người Tiêu Trì Giả, đã cắn nát thịt chỗ hổ khẩu của Tiêu Trì Giả. Tiêu Trì Giả lạnh giọng, "Ngươi thường mình giả vờ la lối ăn vạ là có thể giấu được hay sao?" Công phu này tuyệt đối không tầm thường. Tiểu Kỳ ngăn không nổi, bèn hớt hải gọi người tới, tách ra nhanh. Răng Thẩm Trạch Xuyên rớm đầy máu mà không chịu nhả ra. Tiêu trì dã đã tỉnh hẳn rượu, người đằng sau túm cầu kéo hắn ra. Chỗ hổ khẩu đau đến thấu tim, vậy mà đôi mắt của thầm trạch xuyên lại khiến Tiêu trì dã nhớ như in. Công tử, Triêu Huy thúc ngựa gọi. Tiêu trì dã quay lại, hắn thấy Đại ca cũng ở trên lưng ngựa, đã xoay người xuống ngựa rào bước tới. Trong khoảnh khắc ấy, hắn chỉ cảm thấy hồ thẹn không chịu thấu, như thể đã bị người ta lột đi lớp da ngoài, đánh trở về nguyên hình vô tích sự. Tiêu Ký Minh chống một gối xuống đất, thầm trạch xuyên lập tức nhả ra. Chỗ hổ khẩu của Tiêu trì dã be bét máu thịt, dấu răng in sâu hõm. Sao tự dưng lại động thủ? Triêu Huy theo ngay sau, nhìn thấy vết thương ấy, nhốt về lại đi. Tiêu Ký Minh trầm giọng, Triêu Huy xách thầm trạch xuyên lên đi vào trong cửa. Công tử uống say, Tiêu Ký Minh nhìn Tiêu Kỳ, chuyện đêm nay đừng truyền ra ngoài, tự ta sẽ đi nhận tội với Hoàng Thượng. Tiểu Kỳ dập đầu mấy cái với hắn, nói luôn mồm, hoàn toàn do thế từ quyết. Tiêu Ký Minh đứng dậy, Triệu Huy đã nhốt người về xong, thấy vậy mới bảo Tiểu Kỳ, đêm nay vất vả cho các anh em cấm quân đưa công tử về phủ Bình An vô sự. Canh phòng đêm đông lắm cực nhọc ta mời các anh em uống chén rượu nóng, mong chư vị đừng từ chối. Tiểu Kỳ nào dám nói không, biết điều đáp ứng. Lúc bấy giờ Tiêu Ký Minh mới nhìn Tiêu Trì Dã, nhưng chẳng nói gì. Tiêu Trì Dã còn chưa lau máu trên tay, đang muốn mở miệng thì lại thấy đại ca hắn đã xoay người lên ngựa mất. "Đại ca." Tiêu Trì Dã lẩm bẩm gọi. Tiêu Ký Minh nghe thấy, nhưng lại đánh ngựa đi mất. Chương 11: Năm mới. Thẩm Trạch xuyên được cười xích y xoay xoay cổ tay nghe Tiêu Kỳ cằn nhằn than thở mãi. Kỳ Cương đẩy xe một bánh tới rồi nhanh nhẹn rỡ rượu của Cấm Quân xuống, đầu quấn vải thô tiến lại gần. Tiểu kỳ dặn kỳ cương dọn sạch sân sướng trước mùa xuân, kế đó lại trở ra dặn tiểu đội canh gác đêm nay không được truyền chuyện này ra ngoài. Có bị thương không? Kỳ cương kéo tay thẩm trạch xuyên. Không ạ, thẩm trạch xuyên nhấc tay lên xoa cổ chỗ này đã bị tiêu trì dã xiết thành vết. Y gọi sư phụ. Kỳ cương hỏi đau ở đâu. Thẩm trạch xuyên lắc đầu, ngẫm nghĩ một lát mới nói công phu ngoại gia của hắn cương mãnh quyền cước mạnh mẽ. Con thấy quen lắm. Trên khuôn mặt bị hủy dung của kỳ cương lộ vẻ kinh ngạc kỳ gia quyền của chúng ta không truyền ra ngoài. Hắn vừa ra tay là con đã không dám đánh lại rồi. Trong miệng thẩm chạch xuyên như hãy còn vị máu y dùng lưỡi liếm thử răng, lại nghĩ thêm một lát rồi tiếp tục. Sợ hắn phát hiện gì đó cho nên không dám đánh thật. Nhưng giả vừa ăn vả mà cũng chẳng lừa được hắn. Sư phụ sao hắn lại hận con vậy? Theo tình hình tiên sinh bảo hiện giờ thì lẽ ra hắn phải hận ngoại thích do Thái Hậu cầm đầu hơn chứ? Thằng nhãi say rượu, kỳ cương cắt lên, bóp hồng phải chọn quà mềm, chỉ có thể tìm con thôi. Thẩm trạch xuyên xòe tay trái ra, hắn đang tìm cái này, sư phụ nhận ra không ạ? Nằm lặng trong lòng bàn tay là chiếc nhẫn ban chỉ bằng xương đã cũ mòn. Người có lực cánh tay mạnh trong quân đội thường dùng đại cung, lúc kéo cung phải đeo loại nhẫn ban chỉ thế này. Kỳ cương ngắm nghĩa chiếc nhẫn, mòn cỡ này rồi thì chắc là kéo đại cung thương thiên của thiết kỷ Ly Bắc. Cơ mà tiêu nhị công tử này đâu có cầm quân đánh giặc đâu, hắn đeo cái này làm gì nhỉ? Tiêu trì giã vùi đầu đánh một giấc bị lục quảng bạch gọi dậy. Đêm qua đệ giỏi lắm, lục quảng bạch cũng chẳng ngại ngồi trên ghế nói. Vừa mới thăng trước đã đùng đùng đi gây sự với người ta ngay. Ta vừa thấy ký minh gia phủ vào cung rồi đấy. Tiêu trì giã trùng chăn lên cổ hỏng khó chịu uống nhiều quá. Mấy ngày nữa bọn ta phải rời đâu rồi? Lục quảng bạch thật lòng khuyên. Để không thể cứ uống mãi thế được uống đến lúc phế hết công phu cơ thể cũng hỏng thì phải làm sao đây Tiêu trì dã không đáp Lục Quảng Bạch nói tối hôm qua trong yến tiệc bọn họ dày xéo lòng đại ca đệ như vậy ít nhiều đệ cũng phải thông cảm cho hắn chứ Hắn ở ly bắc bận rộn quân vụ lòng còn nhớ thương đại tàu của đệ Giờ đệ đệ lại đây hắn đâu có dễ chịu A dã trước mặt thì ai cũng bợ đỡ hắn nhưng bọn họ đều chỉ mong hắn ra trận rồi đừng có trở về nữa vì đám người này mà năm nào hắn cũng phải dẫn quân sông pha chiến trường hắn không nói đâu nhưng hắn cũng làm từ máu thịt mà sao lại không biết đau chứ tiêu trì dã sốc chăn lên thở dài đánh sượt một tiếng huynh tưởng ta không hiểu những cái đó à đệ thì hiểu cái gì lục quảng bạch ném quả quýt trong tay vào người tiêu trì dã hiểu mà còn chưa dậy đi nhận lỗi với đại ca đệ đi tiêu trì dã bắt lấy quả quýt ngồi dậy Lục Quảng Bạch ngó vết thương quấn băng trên tay hắn mà không nhịn được cười, vừa ngồi ăn quýt vừa bảo, "Chọc người ta làm gì? Cứ phải bị tập cho một phát mới vui cơ. Ta kêu y hát một bài." Tiêu Trì dã nói, "Y lại bảo ta muốn lấy mạng y." "Tên đó mà đèn cạn dầu cái gì? Để cũng có phải đèn cạn dầu đâu, lại còn đánh nhau với tù nhân ở ngay trên phố." May mà Ký Minh đến kịp, không thì hôm nay cả làng đều hay rồi. Lục Quảng Bạch hỏi, "Thương nặng không?" Tiêu trì giã dơ tay nhìn nhìn, sưng xìa đáp y đúng là đồ chó. Sau giờ ngọ tiêu ký Minh mới về, chiêu huy đi theo sau, thấy tiêu trì giã đang đứng chờ dưới hiên. Đại ca, tiêu trì giã gọi, tiêu ký Minh cười áo choàng, chiêu huy nhận lấy. Nhà hoàn bưng chậu đồng vào, tiêu ký Minh rửa tay, không thèm để ý tới hắn. Chiêu huy quay lại bảo hắn, công tử, không phải hôm nay phải đến cấm quân kiểm tra sao? Đi lấy lệnh bài tổng đốc đi tối còn về ăn cơm. Tiêu Trì Dã, đại ca bảo đi thì ta đi." Tiêu Ký Minh lau tay xong, cuối cùng mới quay sang nhìn hắn, tối qua có bảo đệ đi đâu mà đệ vẫn đi đấy thôi. Tiêu Trì Dã đáp chạy nhầm đường tưởng về nhà. Tiêu Ký Minh thả khăn vào chậu đồng, nói, đi lấy lệnh bài rồi về ăn cơm. Lúc bấy giờ Tiêu Trì Dã mới quay ra. Kể từ khi cấm quân bị cắt nhiệm vụ canh phòng, phòng làm việc ngày nào cũng trở nên điều hưu hẳn. Lúc cưỡi ngựa đến tiêu trì dã thấy mấy hán tử mặc áo ngắn đeo túi hông đang ngồi túm tụng lại phơi nắng tám chuyện, non vừa nhàn vừa lười, chẳng có chút vẻ dũng mãnh nào của quân cả. Tiêu trì dã xoay mình xuống ngựa cầm roi ngựa bước vào sân. Trong sân có cây tùng trụi lá, tuyết đọng thành từng gò dài rác, băng đông cứng trên mái hiên chẳng ai đập mái nhà trông cũng đã đến lúc phải sửa rồi. Quá nghèo, tiêu trì dã tiếp tục đánh giá trong quanh tấm biển kia đã chóc hết sơn. Hắn bước mấy bậc xuống sảnh chính rồi dùng roi ngựa vén rèm lên, hơi cúi mình đi vào. Mấy người đang sát là quanh bếp lò lập tức quay lại nhìn Tiêu Trì Dã. Tiêu Trì Dã đặt roi ngựa xuống bàn, kéo cái ghế qua ngồi xuống hết sức tự nhiên, hỏi "Ở đây cả đúng không?" Đám người chung quanh đứng ảo dậy, vỏ lạc dưới chân bị dẫm rào rào. Phần lớn bọn họ là quân hộ tuổi đã qua 40, tung hoành ở cấm quân lâu rồi, chẳng có tài cán gì cả, chỉ chơi xấu lừa tiền là giỏi giờ thấy tiêu trì dã thì quét mắt từ trên xuống dưới đánh giá một lượt rồi danh mãnh nhìn nhau nhị công tử một gã lau tay vào áo tròn cười khi đang chờ ngài đến lấy lệnh bài đây tiêu trì dã thì ta trả vội đến ngay còn gì lệnh bài đâu gã ta cười tí tẩn sáng nay chờ không thấy ngài đến bên bộ công lại dục người đi làm việc nên thêm sự tào cầm lệnh bài đi điều người trước rồi lát nữa về tôi cho người đưa đến tận phủ ngài cho Tiêu trì giã cũng cười với gã, hỏi, ngài đây là vị nào? Tên này đáp tôi ấy hả, ngài gọi tôi là Lão Trần là được rồi. Lúc trước tôi ở sở Bách Hộ Thành Địch được hoa thập tam ra đề bạt giờ là kinh lịch của cấm quân. Sao lạ thế? Tiêu trì giã chống một tay lên ghế, gác người nhìn Lão Trần. Dưới tổng đốc phải là đô chỉ huy đồng chi của cấm quân chứ, sao lại để thiêm sự đi lấy lệnh bài? Ngài không biết đấy thôi. Lão Trần thấy tiêu trì giã chăm chú lắng nghe, mình đang khom lưng lại càng đứng thẳng, quên tiệt cả phép tắc. Năm ngoái Trung bác binh bại hàng thủy vận của thành tấn không đến được nên khuất đô bị thiếu lương thực. Các ngài lớn ở bộ lại không phát được lương bổng, đâm ra cắt mất một nửa nhân số trong phòng làm việc của cấm quân. Giờ không còn đô chỉ huy đồng chi nữa rồi, gần nhất chỉ có thêm sự tào tổng cộng lại chỉ còn mấy người bọn tôi thôi. Thế thì, tiêu trì giã nói, lệnh bài của tổng đốc ai cũng chạm vào được à. Từ xưa đã vậy mà, lấy được lệnh bài là đi ngay. Việc của bộ công không chờ được toàn là khuôn đồ gỗ dùng trong cung cả. Bọn tôi thấp của bé họng nên trả đắc tội nổi ai, biết làm sao được. Lão Trần Lại càng đứng thẳng tờn, nếu ngài thấy như thế không hợp quy củ thì phải nói rõ với bộ công mới xong. Ta là Tổng đốc hiện hành, tiêu trì giã nói, nói cái gì với bộ công cơ, bên trên cấm quân là Hoàng thưởng. Sáu bộ muốn cấm quân giúp đỡ, ngày xưa là vì tình nên mới không tính sổ với bọn họ. Từ giờ trở đi ai mà muốn mượn người, làm gì, làm bao lâu, nói không rõ tính không rõ thì đừng có mong người của ta động một ngón tay. Nói mồm thì nói thế nào chẳng được, lão trần và đám chung quanh cười rộ lên, nhưng giờ chúng ta không đảm nhiệm tuần phòng, chỉ có đi làm tạp dịch thôi. Có thể giúp đỡ cho sáu bộ một chút cũng coi như là có ích rồi. Và lại đã như vậy suốt mấy năm nay mà hoàng thượng có nói gì đâu. Nhị công tử trong túi có tiền không bằng trong chiều có bản. Trước đây ngài ở Ly Bắc cơ tình hình cấm quân nói chung không giống thiết kỷ Ly Bắc. Ở đây có những việc không thể làm được. Với lại cấm quân chúng ta làm sao mà bì được với tám đại doanh ai. Tiêu trì giã đứng dậy, vừa rồi ngươi bảo ai tiến cử ngươi vào đây. Lừng lão trần đã dựng thẳng tắp mặt sáng ngời ngời, chỉ còn thiếu nước hô to ba lần, hoa thập tam ra. Ngài cũng quen sao, cháu của Thái hậu lão nhân ra, hoa tam tiểu thư. Tiêu trì giã cho luôn một đạp, lão Trần hãy còn đang đỏ bừng mặt nói chuyện không kịp đề phòng nên bị cú này đạp cho ngã sóng xoài, và vỡ cả ấm trà trên mặt bàn. Nước trà choang một tiếng bắn đầy ra đất văng tung tóe khắp nơi làm lão Trần giật mình hoàn hồn lại, vừa bò vừa quỳ run lẩy bẩy. Tên khốn vợ bé hoa ra nuôi chứ gì, tiêu trì giã gạt vỏ lạc trên bàn. Ngày xưa hắn còn sách giày cho ta đấy, người lấy hắn làm chống lưng ư Hắn giỏi lắm chỉ là con chó vẫy đuôi thôi Ta muốn lệnh bài của Tổng đốc mà ngươi lại dám nói quy củ với ta óc toàn bã đầu à, không biết ta là ai hay sao Từ giày về sau cấm quân phải nghe lệnh ta Lão trần trống đất dập đầu với hắn tuồng như vừa mới tỉnh mộng cuống cuồng gọi nhị công tử, nhị công tử Mẹ kiếp ai là nhị công tử của ngươi Ánh mắt tiêu trì dã lạnh ghê người Là tổng đốc cấm quân ta chính là chủ nhân nắm giữ tính mạng gia đình ngươi. Dám ra vẻ trước mặt ta à, giọng côn đồ lưu manh cơ đấy. Bộ công cần người làm việc thì toàn điều người của cấm quân đi, nếu không có bạc tiền trao cháo múc thì việc gì các ngươi phải xuôn xoe dưới chân bọn họ như thế. Người bên dưới thì làm việc quần quật, ngươi thì lại tự nuôi mình đến đặc cả não phi cả bụng ra. Sao thế có hoa thập tam bảo kê thì ngươi tưởng mình có kim bài miễn tử ngay hay gì? Không dám, không dám, đầu gối lão Trần đã dập mấy lần. Tổng đốc đại nhân, ti chức nói sảng, nửa nén hương, tiêu trì giã nói, lệnh bài, danh sách hai vạn quân ta cha bằng hết. Thiếu một cái cũng không sao chư vị mang đầu đến thay là được. Lão Trần lồn cùng bỏ dậy u té ra ngoài. Mấy ngày sau chưa tướng rời đô, hàm đức đế dẫn đầu bách quan đến tiễn tiêu ký minh. Tuyết rơi nặng hạt hàm đức đế cầm tay tiêu ký minh, ho từng cơn đứt khoáng. Ký minh. Hàm Đức Đế đã bọc kín áo choàng mà vẫn gầy kinh hồn. Sau hôm nay, phải sang năm mới có thể gặp lại. Biên Thủy Ly Bắc vẫn luôn bất ổn, tuy lần này kỵ binh biên sa đã bị đẩy lùi, song chúng vẫn không chịu cúi đầu thần phục, dã tâm của 12 bộ quá rõ ràng. Người là cánh tay đắc lực của Trẫm, cũng là vị tướng kiêu dũng của Đại Chu, vạn sự đều phải hết sức cẩn trọng. Lần này cứu giá chậm trễ, lại được hoàng thượng nâng đỡ, phụ thân và thần đều vô cùng hồ thẹn, mai này hoàng thượng có lệnh, ly bắc nhất định ngàn lần chết cũng không chối từ. Tiêu ký Minh nói, từ khi phụ thân người ngã bệnh, đã nhiều năm không gặp chấm rồi. Hàm đức đế chậm rãi ngoảnh lại, nhìn biển đầu người đen xì đang cúi xuống trong cổng thành, nhìn cả cung điện mênh mông đã đứng sừng sững suốt trăm năm của khuất đô, lặng lẽ nói. Chuyện dư nghiệt thầm thị là chậm có lỗi với các trung thần vùi xương nơi xa trường. Nhưng chậm bệnh lâu quá chẳng thể làm gì được. Tiêu ký Minh cũng vọng mắt nhìn theo, hồi lâu sau mới nói, khuất đô gió lớn tuyết dữ, hoàng thượng bảo trọng long thể. Hàm đức đế chậm rãi buông tay tiêu ký Minh, nói, nam nhi tốt ngươi đi đi. Lục quảng bạch đánh ngựa ra khỏi thành y như rằng thấy tiêu trì giã đang chờ một mình ở căn đỉnh dưới chân núi. Hắn không xuống ngựa mà huyết sáo với tiêu trì giã từ đằng xa, nhóc thúi ca ca ca đi đây. Tiêu trì giã nắm dây cương, giang hồ nhiều sóng gió, trèo lái sợ chim thuyền. Huynh phải cẩn thận, có chuyện thì nói, đọc thơ làm gì? Lục quảng bạch cười giòn. Để cứ chờ đi, một ngày nào đó sẽ được về nhà thôi. Thế thì còn phải xem số đã. Tiêu trì giã cũng cười. Một chàng tiếng vó ngựa rội tới từ đằng sau, lục quảng bạch ngoái lại thì thấy một người tóc đen buộc cao vận áo choàng đơn giản phi đến trong tuyết bèn lẹ làng quay đầu ngựa lại gọi đại soái. Đi cùng đi, thích chúc âm phi chậm lại. Nàng mặc áo choàng, lưng đeo trường kiếm áo khoác bên ngoài đã cũ rồi, non vô cùng gọn nhẹ. Nếu nhìn mỗi cách ăn mặc thôi thì trông nàng chẳng khác một nữ từ giang hồ tầm thường là bao. Thế nhưng gió thổi lại qua khiến cho gương mặt trở nên sắc nét hơn, lộ ra một vẻ quyến rũ đặc biệt. Ngựa của ngươi chỉ là hàng thứ phẩm thôi. Nàng nhướng mày cười uy phong hiền hiền. Không đuổi kịp đâu, lục quảng bạch lại phấn chấn ra mặt không nhanh bằng ngựa của đại soái, nhưng cũng thuộc hàng tốt trên chiến trường đấy trên đường chạy thử là biết ngay kịp hay không ấy mà ta thấy con ngựa kia hiếm đấy thích trúc âm hất cầm về phía tiêu trì dã đổi với ta không tiêu trì dã vuốt ve bầm ngựa thôi nhìn kiểu gì cũng là ta thiệt thích trúc âm giơ tay vứt cho tiêu trì dã một vật tiêu trì dã dơ hai tay lên bắt nào ngờ ấy lại là một thanh đao đầu quỷ còn nguyên trong bao nặng đến kỳ gì đầu năm ly bắc nuôi cho khải đông thớt ngựa chiến tốt không thể không kể công ngươi Cái này là ta bảo thở thủ công giỏi nhất dưới chướng rèn, muốn khối nguyên liệu quý đấy. Thích chúc âm nói, sao còn thiệt không? Tiêu trì dã ước lượng độ nặng rồi phá lên cười. Hắn nói, đại soái từ nay ngươi chính là tỷ tỷ ruột của ta. đao mang từ nhà đến tốt nhưng nhẹ quá, không tiện tay bằng cái này được. Thích chúc âm tỷ tỷ ha, chờ ngươi rút đao rồi sẽ phải gọi ta bằng ông nội. Tiêu trì dã hỏi, đao này đặt tên chưa? Ta nghĩ ra rồi, thích chúc âm nói. Phàm ngôn lang lệ giả, vị tham nhi lệ giả. Hợp người quá còn gì? Lục Quảng Bạch lại bảo, hai chữ lang lệ này hơi giữ đi, hắn mới. Giữ, thích trúc âm quất roi ngựa con tuấn mã dưới thân tức thì lao vụt đi, nàng chẳng buồn ngoái lại. Chai ly bắc chính là cần hắn phải giữ. Đại quân đằng kia đã cất bước, chỉ thấy tua đỏ cùng đầu thương của quân phòng vị khải đông bám theo thích trúc âm tựa một cơn sóng ổ à tràn về vùng đồng hoang phía đông. Lục Quảng Bạch không tiện nấn ná lại nữa, vẫy tay với Tiêu Trì Dã rồi thúc ngựa đuổi theo. Ngay kế đó là tiếng rầm của Thiết Kỵ, mặt đất khẽ rung như có cơn địa chấn. Tiêu Trì Dã phóng tầm mắt, thấy đại ca hắn một mình một ngựa Thiết Kỵ Ly Bắc quen thuộc tựa cơn thủy chiều đen quét qua cánh đồng tuyết lao về phương bắc. Con chim ưng gọc xé gió đuổi theo, liệm vòng cất tiếng thét trên đỉnh đầu Thiết Kỵ Ly Bắc. Tiêu Trì Dã cầm đao đứng nhìn mãi cho đến khi Thiết Kỵ Ly Bắc đã mất hút trong miền tuyết ngàn. Thẩm trạch xuyên hơi thư người, bị tề thái phó gõ trở về. Bây giờ chúng tướng đã quay về vị trí cũ, khuất đô lại lần nữa thành trốn ao tù nước đọc. Tề thái phó tóc tai bù xù rũi cách cổ dài nhìn thẩm trạch xuyên. Thời gian của con không còn nhiều nữa, không thể cứ cam tâm làm cá chậu chim lồng mãi được. Người là giao thớt ta là cá thịt, thẩm trạch xuyên ngước mắt, tiên sinh con thật sự còn cơ hội ra ngoài ư. Trong hỏa có phúc bị giam cầm chưa chắc không phải là chuyện tốt. Tề thái phó mở nút hồ lô, nốc mấy ngụm rượu. Đóng cửa không ra càng dễ giấu tài. Cơ hội của con sau này hẳn còn nhiều. chuông ngân vang vẳng nơi cung điện xa xăm, năm mới đã bắt đầu. chương 12, đoan ngọ, năm hàm đức thứ 8, giữa hè. Cổ áo chủ sự bộ hộ vương hiến ướt đẫm, hắn ngồi trên ghế mà như ngồi trên đống lửa, liên tục đẩy mũ cánh chuồn lên lau mồ hôi. Tiêu đại nhân, vương hiến lúng ba lúng búng. Không, không phải bộ hộ không phát bạc cho ngài, mà là bây giờ chi tiêu kho bạc còn chưa tính xong, phan công công bên trên không duyệt bọn tôi thật sự không có cách nào mà phát được. Tính sổ cần thời gian, tiêu trì giã nâng chén trà lên uống mấy ngụm ta đang chờ đây còn gì? Chớ cuống, vương hiến hắng học, nhìn tiêu trì giã bình chân như vải, cấm quân lại còn đương đứng im dơ bên ngoài hành lang. Đại nhân, vương hiến gần như van xin, trời nóng lắm, bắt các quân sĩ đứng ngoài hiên thì cực quá. Tôi mời chư vị uống chút đồ lạnh đá dự trữ Không có làm thì không có hưởng. Tiêu trì giã cười, cấm quân bọn ta ra giày thịt béo mà toàn làm việc nặng thôi, đứng mấy canh giờ thì ghê gớm chi. Đại nhân không phải lo, cứ chuyên tâm tính toán đi. Vương Hiến cầm quyền sổ, không tài nào đặt bút xuống nổi. Giờ đã vào xuân, Hoàng thượng bệnh nặng, vì thế Thái Hậu sai người trong cung rầm rộ xây dựng tính cất một cái chùa để tụng kinh cầu phúc cho Hoàng thượng. Bộ công nhận lệnh nhập gỗ từ Đoan Châu về, muốn tiết kiệm tiền nên mới gọi cấm quân đi chuyển Cấm quân truyền gỗ vào khuất đô rồi, Thái Hậu lại nhận được bàn tấu của hải các lão thế là bỏ ý định xây chùa Bộ hộ đã nở cấm quân khoản bạc này suốt 2 tháng trời mà vẫn chưa thấy trả. Khoản bạc đó chẳng đáng bao nhiêu, nếu là lúc quốc khố rồi rào thì không thành vấn đề ai lại vì tí bạc này mà đi chọc giận tiêu nhị công từ kia chứ. Khổ nỗi bộ hộ bây giờ cũng là ngậm đắng nuốt cay năm trước thái hậu đại thọ chỉ riêng tổ chức yến tiệc phân phát tiền thưởng thôi đã ngốn mất gần 100 vạn lược. Vương Hiến đặt bút xuống, đành dứt khoát nói thẳng, đại nhân khoản này trước mắt chưa thể thanh toán được. Tôi nói với ngài một câu thật lòng, cứ cách tình hình sổ sách hiện giờ chi tiêu cuối năm mà không khớp với sự toán thì đến bổng lộc của chúng ta cũng chưa chắc đã có mà phát đâu. Thật sự là không có tiền mà. Hôm nay ngài có cho vương thủ thành tôi đây một đao thì tôi cũng bó tay. Lương của tám đại doanh thì chẳng bao giờ thiếu, đến lương của cấm quân bọn ta thì lại sống chết bảo không có tiền. Đều dốc sức làm việc vì hoàng thượng như nhau cơ mặc buồn thay cho kẻ hèn tiêu sách an ta, đến cục nợ này cũng phải chờ các ngươi xoay sở. Tiêu trì giã ném chén trà soảng cái xuống bàn. Năm nào bộ hổ cũng khóc nghèo, nhưng mắc mớ gì đến ta. cháu mốc tiền trao, giấy trắng mực đen. Bọn ta làm xong rồi thì phải trả bạc, đừng có nói ba cái khác với ta, đấy không phải trách nhiệm của ta. Nếu bộ hổ cứ gặp khó là lại đòi người ta thông cảm thì bọn ngươi còn làm ăn cái gì nữa? Mau mau cuốn gói nhường chỗ cho người khác đi. Vương Hiến bị hắn nói xanh lét cả mặt đứng bật dậy. Nếu đều cùng làm việc vì hoàng thượng thì sao đại nhân phải quá đáng thế? Có tiền thì ai mà không sẵn sàng trả chớ? Cấm quân giỏi giang quá mặc làm cô làm gì nữa đi mà làm tám đại doanh đi. Xem còn ai dám không trả tiền không? Bầu không khí giữa hai bên dần trở nên căng thẳng, một nam nhân sốc áo bào bước vào từ bên ngoài. Vương đại nhân việc gì phải nổi nóng, nhị công tử cũng là ăn ngay nói thật thôi mà. Hắn cởi mũ che nắng, lấy khăn lao tay, nói. Tại hạ đô cấp sự trung khoa hộ tiết tu chắc đến đây chính là vì khoản này. Chức đô cấp sự chung khoa hộ này cùng lắm là hàng thất phẩm, theo lý còn chẳng tính là chức quan ở khuất đô. Nhưng nó đặc biệt ở chỗ nó không chỉ có thể đôn đốc tiến độ làm việc của các bộ và các nha môn, mà còn có thể tham gia đánh giá và kiểm tra đức hạnh thành tích của bách quan trong các đợt đô sát 6 năm một lần của khuất đô. Hơn nữa, nó có thể không cần thông qua 6 bộ mà trực tiếp dâng tấu lên hoàng thượng. Vương Hiến không đắc tội nổi, đành nuốt cục tức xuống, đoạn bảo, nào dám nổi nóng. Cấm quân làm việc vất vả ta cũng không muốn để tiêu đại nhân phải trắng tay. Nhưng mà diên thanh à, ngươi xem khoản này đi, bộ hộ không phát nổi. Tiết thu chắc tự nhiên thanh, dáng người đặc biệt nho nhã. Hắn cũng không nhìn sổ mà bảo cả hai, cái khó của bộ hộ ta hiểu. Nhị công tử, hay ngài xem thế này đi, mấy hôm trước thành tuyển mới dâng một đợt lụa chúng ta đổi thành bạc lấy lụa trả đủ cho ngài, được không? Tiêu trì dã vừa đi, Vương hiến tức thì lạnh mặt bảo tiết thu chắc hắn lấy đâu ra đòi bạc cho cấm quân. Có mà tự mình cầm đi tiêu thì có. Tên nhị công tử này vừa lên trước tổng đốc cấm quân một cái là tối ngày chỉ ăn chơi đàng điếm, bao nhiêu lần dồn người ta vào đường cùng rồi, có biết thông cảm cái gì đâu. Tiết thu chắc chỉ cười, không đắp câu này. Tiêu trì giã vừa ra khỏi phòng làm việc của bộ hộ đã lập tức lên ngựa tới phố Đông Long. Hắn còn cao lớn hơn 5 năm trước, vẻ sốc nổi ngày xưa cũng đã phai nhạt. Sở vương lý khiến hàng chờ hắn cả buổi sáng, vừa thấy người đã sắp ngừa kêu, ngươi vừa đi đâu đấy? Ta đang lo muốn chết đây này, đi chơi. Tiêu trì giã ngồi xuống uống cạn nước lạnh thấy trong phòng có cái chậu đá, hắn bèn duỗi thẳng tay chân nằm cành ra chiếc giường la hán. Trong này dễ chịu ghê, bên ngoài nóng váng cả đầu. Ta ngủ một lát đã. Không được, Lý Kiến Hằng ra sức phất cây quạt trúc trong tay, banh áo ra than thở. Người phải chờ ta nói xong mới được ngủ. Chẳng biết đêm tiêu trì giã làm gì mà lúc này buồn ngủ díp cả mắt chỉ ở một tiếng lấy lệ. Lý Kiến Hằng uống một ngụm rượu đá từ bàn tay mềm mại của người đẹp xong mới nói cái nàng ta kể với ngươi lần trước ngươi còn nhớ không? Chính là người 5 năm trước ta nuôi ở thôn trang, đang chuẩn bị mang về thì lại bị tên khốn tiểu phúc tử mang đi biếu lão yêm tặc phan như quý ấy. Tiêu trì giã ờm tiếng, Lý Kiến Hằng càng hăng lên, mấy hôm trước ta ra ngoài tránh nóng, nào ngờ lại bắt gặp nàng ở thôn trang bên kia. Nàng ấy bây giờ trắng trẻo nuột nà, trông còn đẹp hơn cả năm năm trước nữa ta nhìn mà nóng hết cả người, hận chết lũ hoạn quan. Cầu tặc cướp tình yêu của ta, làm hỏng mối nhân duyên đẹp của ta chuyện này bỏ qua được à? Không thể bỏ qua được, tiêu trì giã ngáp, lý kiến hằng hậm hực người có phải huynh đệ của ta không vậy? Mau nghĩ cách để ta chơi hắn một vố đi chứ. Phan như quý không chạm vào được nhưng tên tiểu phúc tử này nhất định phải đánh. Tiêu trì giã hoài thật, hắn nói chơi như nào. Lôi người từ trong cung ra ngoài à, Lý Kiến Hằng đẩy người đẹp ra, khép cây quạt lại rồi bảo, sắp tết đoan ngọ rồi, Hoàng thượng sẽ đến Tây Huyền xem đua thuyền rồng. Đến lúc đó chắc chắn Phan Như Quý sẽ đi cùng, lão mà đi thì Tiểu Phúc từ cũng đi. Bao giờ ngựa mã dám đua ngựa thì chúng ta kéo hắn đi, đánh chết hắn. Hình như tiêu trì dã ngủ mất rồi, Lý Kiến Hằng thấy hắn không đáp, bèn hối, sách an, người có nghe không vậy. Không đánh chết được, tiêu trì dã nhắm mắt nói nếu fan như quý mà ghi hận với ngươi vì chuyện đó thì sau này phiền lắm. lý kiến hằng hàn học thế đánh một trận cũng được đúng không? không xả cục tức này thì đến cơm ta cũng chả nuốt nổi. mà dạo này ngươi làm sao thế? lúc nào trông cũng ngùi oải tối ngươi làm cái gì vậy? cô nương lần trước ta chọn cho ngươi sao ngươi lại đuổi đi? tiêu trì giã không buồn đáp xua xua tay ý bảo biết rồi. ngón cái hắn không đeo nhẫn ban chỉ giấu răng ở chỗ hổ khẩu để lại sẹo sau đó lý kiến hằng còn nói gì đó mà hắn chỉ bỏ ngoài tai. mấy hôm sau là tết đoan ngọ hàm đức đế đã lâu không thượng triều mang thân thể bệnh tật giá lâm tây huyền cùng quyến đi theo đều mặc áo lụa kỳ lôi và thống soái hề cố an của tám đại doanh cùng hộ giá cấm quân không có việc nên tiêu trì dã cũng dẫn theo. lúc tiêu trì dã đến người đã đầy ấp hàm đức đế đã dâm song liễu đương chờ cuộc đua ngựa của ngự mã dám bắt đầu. Quang lục tự lần lượt bày bánh ú và bánh ngọt lên, Lý Kiến Hằng ngồi ở ghế của thân vương vẫy tay với tiêu trì Dã. Tiêu trì Dã vứt roi ngựa cho thần dương ở phía sau, vừa cười giáp tay vừa ngồi vào bàn. Hôm nay Lý Kiến Hằng vẫn cầm theo cây quạt chúc hắn cằn nhằn, sao giờ ngươi mới tới vậy, làm ta sốt hết cả ruột. Tiêu trì Dã lúc nào cũng thấy sốt ruột có sao không đấy. Lý Kiến Hằng vừa quạt vừa nói, ta quen mồm thôi. Kia thấy không, tiểu phúc tử đang hầu hạ ở kia kia. Tiêu trì giã liếc sang thấy Tiểu Phúc Tử đang tí tẩn ghé vào tay fan như quý lầm dầm gì đó. Hắn nói: Lát nữa đừng sông lên, kêu người đánh một trận là được. Nửa canh giờ sau Tiểu Phúc Tử vừa dẫm lên mép bệ sĩ chuẩn bị xả nước thì bỗng trước mắt tối sầm, bị một bao tải trùm kín mít. Á, Tiểu Phúc Tử ré lên một tiếng toan gào thì ăn ngay một đấm bất tỉnh. Lý Kiến Hằng nhìn bao tải chẳng thèm nhiều lời mà vén áo choàng nhấc chân lên đá thẳng. Tiểu phúc từ bị bao tài chèn miệng, nằm quan quải trên mặt đất rên đau. Cuộc đua ngựa phía trước đang vào hồi gai cấn, chẳng ai nghe thấy gì. Tiểu phúc từ bị đánh gần nửa canh giờ mà Lý Kiến Hằng vẫn chưa hà giận, thần dương bèn tiến lên can. Thần dương đưa mắt ra hiệu với thị vệ vương phủ đứng đằng sau, chúng thị vệ nhanh nhẹn vác bao tài lên đi mất. Điện hạ, thần dương nói, đánh ngữa chết người mất, để lúc khác đi. Lý Kiến Hằng chỉnh trang lại quần áo, nhìn vào hai mắt hắn, hỏi, vứt hắn đi đâu đấy Tổng đốc dặn vứt vào rừng bên hồ, chờ lát nữa khai tiệc nội hoạn theo hầu đều đi qua mé đó, hắn khắc sẽ được cười chói. Lý Kiến Hằng lại nhổ tuệt cái xuống chỗ tiểu phúc Tử vừa lăn lột, sau đó mới quay về bàn. Lúc khai tiệc thì Lý Kiến Hằng đã quên phánh chuyện này, tiêu trì Dã để ý nhìn về phía fan như quý mấy lần, song chẳng thấy bóng dáng tiểu phúc từ đâu. Lý Kiến Hằng dùng đũa gắp đồ ăn, nói chắc là thấy xấu hổ nên chạy về thay quần áo rồi. Đám nội hoạn hầu hạ ngự tiền sợ nhất là người không sạch sẽ, làm mất mặt các trù tử mà. Mấy hôm nữa đến thôn trang của ta chơi nhé. Cho ngươi xem tiểu nương từ kia một cái. Tiêu trì giả uống trà nguội, đáp ta bận. Lý Kiến Hằng cười khục khặc còn giả vờ với ta. Người bận cứ cấm quân sắp giải tán đến nơi rồi, cái chiếc quan nhàn rỗi này thì có gì mà bận. Bận uống rượu, tiêu trì giả cũng cười, mắt đam đăm nhìn chén trà trong tay, mặt nghiêng lộ ra vài phần không đứng đắn. Sang thu là đô sát rồi, phải mời người ta uống rượu thì mới giữ được cái chức quan nhàn rỗi này chứ. Làm người á hà, lý kiến hằng chấm chiếc đũa. Phải ăn ngon mặc đẹp ăn no chờ chết mà sống. Bọn họ cứ bảo cái gì mà phan đảng cái gì mà ngoại thích đánh nhau chết đi sống lại như thế có mệt không cơ chứ. Mấy cái đấy thì có gì hay đâu. Đúng nhỉ, tiêu trì giã càng cười càng hư hỏng. Thế chả phải là tự rước khổ vào thân sao. Chơi mới là hay nhất. Lý Kiến Hằng thấy ánh mắt ấy của hắn thì cũng cười, đô sát thì sao, ai dám lấy chức quan của huynh đệ ta nào. Người được hoàng thượng đích thân phong thưởng, chúng ta là ăn chơi theo lệnh vua. Thế này đi, trước mùa thu ta sẽ mở tiệc thưởng hoa trong phủ, ngươi mời hết mọi người tới. Không cần vội, tiêu trì giã quan sát tây huyền, thấy bảo điện của chùa chiêu tội qua hàng mái ngói trồng điệp. Hắn nhíu mày, chỗ này gần chùa chiêu tội thế nhỉ, vẫn còn nhớ à, Lý Kiến Hằng nói. Cái nhẫn ban chỉ kia mất lâu rồi mà, tiêu trì dã theo thói quen sờ ngón cái, dư nghiệt thầm thị kia nhốt cũng 5 năm rồi, chẳng nghe thấy động tĩnh gì bao giờ. Người rốt cuộc là chết rồi hay điên rồi cũng chẳng thấy hoàng thượng hỏi qua. Lý Tiến Hằng nói, nếu mà là ta thì đừng nói 5 năm, chỉ nửa tháng thôi ta đã phát điên rồi ấy chứ. Chỗ hổ khẩu của tiêu trì dã vẫn còn đau, hắn không muốn nhắc đến kẻ này. Vừa lúc tiếng chống nổi lên bên hồ, Lý Thiến Hằng ném luôn đôi đũa đứng dậy dục đi thôi đi thôi. Bắt đầu đua thuyền rồi, đảm bảo bọn họ sẽ muốn cá cược. Tiêu trì giã toàn đứng dậy thì lại thấy kỳ lôi tất tà lách qua đám đông, nhưng người nói gì đó với Phan như quý. Phan như quý chợt quay phát lại, chỉ trong nháy mắt lão đập rùnh xuống bàn. Tiêu trì giã lập tức nhìn về thần dương đang đứng phía sau. Thần dương sừng sốt tổng. Hoàng thượng, kỳ lôi đã quỳ xuống ở ngự tiền cao giọng hô. Ê e là không thể bắt đầu đua thuyền rồng được, mới vừa rồi vi thần dẫn cẩm y vệ đi tuần tra, vớt được thái giám đại nội đang trực tiểu phúc tử. Hàm đức đế ho dữ dội, phan như quý bèn tiến tới vỗ lưng cho hàm đức đế. Hàm đức đế đỡ một chút mới hỏi, hắn làm gì trong nước? Kỳ lôi ngẩng mặt lên, chẳng biết là nhìn hàm đức đế hay là nhìn thái hậu trầm giọng thưa, người đã chết đuối. Cùng quyến đang ngồi chật kín bỗng xôn sao, ai nấy đều lấy khăn che miệng. Lý Kiến Hằng ngay tức thì đụng đồ chén trà trên bàn, hắn thất thần đứng dậy, nhìn sang Tiêu Trì Dã, ta chỉ nói thôi mà. Chương 13, ve sầu. Tiêu Trì Dã không nhìn Lý Kiến Hằng, ngón tay chậm rãi đậy nắp chén trà. Hắn nói, từ từ, đừng cuống. Lý Kiến Hằng sững sờ ngồi lại vào ghế, kế đó nghe thấy Thái Hậu hỏi, Thánh giá đang ở đây, tuần phòng nghiêm ngặt. Sao đang yên đang lành lại chết đuối được? Kỳ Lôi thưa, hồi bẩm Thái hậu, vi thần đã phái người đưa thi thể đi khám nghiệm tử thi rồi, sẽ sớm biết được tình hình cụ thể. Là sao? Hàm Đức đế bệnh lâu không khỏi, giữa mày chỉ động lại một vẻ u ám, ngài hỏi. Chẳng lẽ hắn chết có gì bất thường ư? Kỳ Lôi Thư, hoàng thượng, lúc phất lên thì cả người đầy vết bầm, rõ ràng là đã bị đánh. Tuy Tiểu Phúc Tử là nội hoạn trong cung, song lại không kiêm chức vụ gì quan trọng trong 24 nha môn, chỉ là thái giám bên cạnh hoàng thượng. Nếu trước khi chết mà bị đánh đập tra tấn thì e là hung thủ có mưu đồ không nhỏ. Hàm đức đế chống bàn đứng dậy, giọng lạnh băng, chẫm chỉ vừa mới xuất cung mà đã có kẻ không chờ được rồi. Hoàng thượng, Hải Lương Nghi bước ra khỏi hàng quỳ xuống. Hôm nay cầm y vệ và tám đại doanh luôn phiên tuần phòng, nếu hung thủ thật sự có âm mưu thì sao lại dám hành sự bất cần như vậy chứ? Tiểu Phúc từ xưa nay đảm nhiệm việc thu mua ngoài cung kết thù riêng cũng không phải không có khả năng hoa các lão hoa tư khiêm ngồi im nãy giờ lại lên tiếng, lời này của nhân thời sai rồi kẻ đã dám cả gan ra tay ở ngự tiền thì rõ ràng là không hề đặt hoàng thượng và quần thần ngồi đây vào trong mắt. Bá tánh tầm thường ngoài cung ai mà lại có cái gan này? Tiêu trì giã ngồi điềm tĩnh trong lòng trăm mối cảm xúc. Canh ba buổi trưa thần dương vứt tiểu phúc tử vào rừng chỉ nội trong một nén nhang, nội hoạn dâng đồ ăn khai tiệc và quân lính thay ca của tám đại doanh đều có thể đi qua. Những người ở đây hôm nay đều là quý tộc, rời bàn thay quần áo, dùng trà, hay đi về phòng căn bản không thể nhớ hết được. Không chỉ có vậy, cả quân lính lẫn nội hoạn đi theo đều có quyền đi lại trong vườn, trong thời gian một nén nhang này chỉ cần có người nhẹ nhàng đá tiểu phúc tử một cái là hắn có thể chết đuối luôn trong hồ. Xét tình hình hiện tại, cái khó không phải là giải thích những vết bầm trên người tiểu phúc tử, mà là Kỷ lôi đã chuyển hướng gió, biến án giết người thành nghi án mưu phản. Ngón tay tiêu trì giã áp lên nắp chén trà. Ngọn lửa này tuyệt đối không thể lan lên người sở vương. Hiện giờ hoàng thượng đang bệnh nặng thái y viện cũng đã bó tay rồi, không ai đoán được khi nào sẽ cưỡi rồng về trời. Nhưng dưới gối hàm đức đế không có con nối dõi, một khi chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Lý Kiến Hằng sẽ là người thừa kế theo thứ tự. Chuyện hôm nay đều là tại hắn suy nghĩ không chua toàn, Lý Kiến Hằng rời tiệt quá trắng trợn khó mà nói là trùng hợp được. Tiêu gia như đang bước trên băng mỏng, nếu lại dính phải nghi ngờ có liên quan đến ngôi vị hoàng đế, 12 vạn quân ly bác sẽ chính là thanh đao lấy đầu tiêu ký minh. Biến cố xảy đến quá dồn dập lửa đã xém lông mày, không thể để trái tiếp. Tiêu trì dã bỗng ném vỡ chén trà đánh soảng một tiếng inh tai thu hụt ánh mắt của cả tiệc. Lý Kiến Hằng thấp thỏm nhìn hắn, sách sách an. Tiêu trì dã đứng dậy bước nhanh đến trước mặt hoàng thượng rồi quỳ xuống, giọng giặc nói, hoàng thượng. Vi thần không dám lừa gạt người là thần sai người đánh. Hàm đức đế nhìn hắn chằm chằm, hắn ta chỉ là nội hoạn trong cung, có xích mích gì với ngươi mà để đến mức phải ra tay tàn nhẫn như vậy. Kỳ lôi cũng liếc hắn tiêu đại nhân, đây là việc trọng đại, không thể vì tư tình mà gánh thay người khác. Này thì trọng đại cái gì? Tiêu trì giã ngang nhiên nói. Và lại vi thần không hề cho là mình có tội. Chỉ là một tên hoạn quan hèn hạ mà thôi, đánh chết thì có sao? Chẳng lẽ thần đường đường là tổng đốc nhị phẩm của cấm quân mà lại phải nhịn một tên chó nô tài không coi ai ra gì à? Nhị công tử phẫn nộ thế này. Hoa tư khiêm nói, e không chỉ là xích mích bình thường. Nhưng mọi khi tiểu phúc tử đâu có qua lại với ngươi, việc gì phải thức giận đến thế? Các lão không biết đấy thôi. Tiêu trì giã nói, mấy tháng trước ta cưỡi ngựa đến thao trường, con chó này ngồi kiệu chặn đường ta. Ta trông hắn uy nghi bệ vệ đáo để không vén dèm lên thì còn tưởng là phan công công ấy chứ. Ta mắng hắn mấy câu, hắn lại chân cháo cãi lại. Nam tử hán đại trưởng phu lại bị một tên hoạn quan mặt dẹp hạ nhục ngay giữa đường, cục tức này nếu là người khác thì cũng chả nuốt trôi. Phan như quý hắn còn đang hầu hạ bên cạnh người ngồi quanh nghe hắn cứ một câu hoạn quan hai câu hoạn quan như vậy đều toát mồ hôi thay hắn. Hàm đức đế còn đang ngẫm nghĩ thái hậu đã cất lời trước dù là thế, động cái giết người cũng không phải hành vi quân tử. Phan như quý như bị nói đúng chỗ thương tâm, mái đầu trắng xóa lại dưng dưng quỳ xuống, nói chúng nô thì đều là hạng mạng hèn, làm sao có thể so với nhị công tử. Được Thái Hậu quan tâm đã là được trời thương rồi. Tiểu Phúc từ xưa nay nung chiều mất nết, gặp quan võ trong chiều cũng không biết lễ phép, được nhị công tử dạy dỗ cũng không biết hối cải, tất cả đều là tại nô thì không biết dạy con. Lão ra điều rộng lượng nhẫn nhịn lắm thế nhưng nội hoạn khi gặp đại thần trong chiều theo luật vốn phải xuống ngựa lui ra sau quỳ lại nghênh đón mà. Thái hậu thờ Phật rất không thích sát sinh, bởi vậy bà bảo hàm đức đế, người xưa có câu thiên từ phạm pháp cũng như dân thường phạm tội. tiêu trì giã ngông cuồng thế này, về tình về lý đều không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn chưa kể cả nhà tiêu gia đều là trung thần thiện lương, ly bắc vương đưa con trai vào khuất đồ để giáo dưỡng bên hoàng thượng, nếu nuông chiều không biết trời cao đất dày thì chỉ sợ mai sau sẽ thẹn với lòng gửi gắm của ly bắc vương. kỷ lôi hãy còn hơi ấm ức, hắn đời nào chịu để chuyện này lắng xuống dễ dàng thế? bèn nói nhị công tử xưa nay thân thiết với sở vương điện hạ, làm ra chuyện như vậy, điện hạ, vi thần còn có lời, người là thần đánh nhưng người không phải do thần giết. Hoàng thượng, ban đầu vi thần vốn muốn giết hắn cho hà giận, nhưng sở vương điện hạ biết được đã hết mực khuyên can vi thần không được giết người. Hôm nay lôi người đi đánh tàn nhẫn cũng là vi thần bí mật sai thị vệ làm ai ngờ đang đánh thì bị sở vương điện hạ phát hiện tự mình rời bàn đi cứu tiểu phúc từ một mảng. Có điện hạ ở bên chỉ bảo vi thần có to gan mấy cũng không dám không nề mặt điện hạ cho nên đã tha cho tiểu phúc từ. Còn về việc tại sao người lại chết đuối, vi thần cũng thấy rất kỳ lạ, ai lại muốn thay thần xả giận mà làm ra chuyện manh động đến vậy chứ? Kỳ đại nhân, tiêu trì giã quay sang kỳ lôi, ánh mắt nhuống vẻ cười cợt. Mọi ngày cầm y vệ cẩn thận nghiêm ngặt lắm mà hôm nay người nằm ngay bên đường mà lại có thể lọt mắt tuần cha mà rơi xuống hồ có khi chính hắn bị váng đầu nên nhìn nhầm đường rồi lăn xuống cũng nên. Hải Lương Nghi nói cũng đúng người lớn như vậy rơi xuống hồ cầm y vệ tuần tra đi qua đi lại thế mà lại không mảy may phát hiện. nếu hôm nay có thích khách lẫn vào tây biển, e là cầm y vệ cũng còn chẳng biết đâu. kỳ lôi nào còn dám thừa nước đục thả câu nữa? bèn cuống cuồng dập đầu liên tục hoàng thượng. cầm y vệ đã làm hết sức. hôm nay luân phiên tuần tra cùng tám đại doanh bố trí thay ca đều phải sắp xếp tỉ mỉ từ trước, không dám mảy may sơ sẩy. Đồ chỉ huy sứ mang ấn của tám đại doanh hề cố an cũng quỳ xuống quy định đúng là như thế tám đại doanh cũng không dám tác trách. Thời gian giữa các lần đổi ca là cố định có khả năng bị kẻ có tâm tư ghi nhớ để lợi dụng cơ hội giết tiểu phúc tử. Chuyện này là thù riêng của nội hoạn nên sai người cẩn thận điều tra xem tên tiểu phúc tử này rốt cuộc từng gây thù chuốc oán với bao nhiêu người. Cha, hàm đức đế cười lạnh bất thình lình ném chén trà vào người hề cố an, không nén được cơn giận. Người chết ngay dưới mắt các ngươi mà còn không biết tự kiểm điểm, chỉ chăm chăm thoái thác trách nhiệm. Thế mà chấm lại giao an nguy, nguy của mình cho các ngươi các ngươi. Cổ hỏng hàm đức đế khản đặc lại che miệng ho một chàng xù xù. Ngài như giận quá mất bình tĩnh, bỗng dưng chống bàn ngã ngửa ra đằng sau. Hoàng thượng, cung quyến chung quanh thất thanh hô lên tiệc loạn hoàn toàn. Mau truyền thái y, thái hậu đỡ người quát. Lý kiến hằng thấy tiêu trì dã mà như thấy mẹ ruột kêu lên, huynh đệ à Vừa nãy ngươi dọa ta sợ chết khiếp. Tiêu trì giã nói, quỳ lâu quá, đói lắm rồi, cho xin đĩa bánh cái. Lý Kiến Hằng xua tay bảo người mau đi lấy, đứng cùng tiêu trì giã trên hành lang dài của Tây Huyền, nhìn những ngọn đèn đốt sáng trưng trong điện. Hoàng thượng tỉnh thì sẽ cho truyền ngươi đấy. Lý Kiến Hằng nói, sao tên này lại chết nhỉ? Số ta đen quá, tiêu trì giã ăn bánh uống trà lạnh. Chuyện này khó nói lắm. Tiểu Phúc Tử trước giờ vẫn được lòng Phan Như Quý, nếu có người dắp tâm lấy mạng Tiểu Phúc Tử thì sao lại khéo chọn đúng cái lúc mà Lý Kiến Hằng đánh người cơ chứ? Nếu không phải cố tình lấy mạng Tiểu Phúc Tử mà chỉ là nhất thời nổi sát tâm, cười chói cho hắn lẽ ra có lợi hơn giết hắn nhiều. Chỉ tội Phan Như Quý và Kỳ Lôi phản ứng quá nhanh, người đã chết rồi thì thả lợi dụng cho chót luôn đi. Nếu mà Vu An được cho Sở Vương thì một mũi tên sẽ trúng cả hai đích. Dạo này Hoàng Thượng còn chuyên người thì tẩm không? Tiêu Trì Dã hỏi bâng quơ, còn Lý Kiến Hằng đáp, dạo này được sủng nhất chính là con gái của Ngụy gia, Thái hậu cũng thích. Tiêu Trì Dã như có điều suy tư, giờ trời đã tối, song không ai dám rời đi, tất cả đều đang túm năm thụ ba dưới hành lang chờ Hàm Đức đế tỉnh. Hề Cố An giữa lúc đi ra ngoài, lúc quay về thì nhận được lệnh của Thái hậu, bèn đi thẳng vào trong chờ. Lại qua nửa canh giờ nữa, Tiêu Trì Dã bỗng thấy cận vệ của tám đại doanh dẫn một tạp dịch ăn mặc sạch sẽ từ cửa bên vào. Ai kia, tiêu trì giã hỏi, lý kiến hàng thò đầu ra xem tạp dịch Tây Huyền ít tạp dịch. Cơ mà bọn họ dẫn tạp dịch đến làm gì nhỉ? Tiêu trì giã nương theo ánh đèn lồng mù mờ, đôi mắt sắc bén trông thấy khuôn mặt xấu xí của tạp dịch nọ có sẹo bỏng. Chẳng hiểu vì sao tim hắn bỗng nhảy dựng lên, một thứ linh cảm chẳng lành cứ quanh quần mãi không tan. Tạp dịch của Tây Huyền, tiêu trì giã nói. Tây biển là nơi đón tiếp quý tộc tất cả người hầu đều yêu cầu mặt mũi thanh tú cơ mạt sao lại đâu ra người như này. Bẵng tiếp đi hồi lâu, lại thấy phan như quý bước ra cửa cao giọng hô truyền bát từ thẩm thị mau vào yết kiến. Quần thần tức thì xôn sao tiếng bàn tán rộ lên. Tội phản quốc của thẩm vệ vẫn chưa kết luận xong, nhưng cái tên của thẩm vệ đã truyền khắp đại giang Nam Bắc. Vết thương Trung Bắc đến nay chưa lành, mối thù binh bại đến nay chưa xóa. Giữ lại cái mạng chó của dương nghiệt thầm thị đã khiến biên thùy bất mãn rồi, sao giờ lại còn muốn thả y ra? Sao lại thế này, lý kiến hằng phát hoảng, chẳng lẽ lại tra ra gì sao? Sách an y với người có thủ án, các người hễ cứ gặp nhau là long sòng sọc mắt lên. Chỉ ít vì thể diện của tiêu gia thì cũng không nên thả y ra chứ. Tiêu trì dã chẳng nói gì, chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm cửa. Chưa tới nửa nén hương, cận vệ đi đầu bước vào, một người theo sau không xa không gần đã qua năm năm tóc người này đã dài ra buộc lại bằng một cây châm gỗ thô không mang quan chiếc áo rộng sờn cũ kỹ dài quá cổ tay đoạn lộ ra trắng mốt tựa xứ đèn lồng che mất tầm mắt tiêu trì dã đến lúc người nọ tới gần chén trà trong tay lý kiến hằng rơi xuống lý kiến hằng thì thào hồn vía dường như đã bay lên mây ngươi chưa từng nói với ta trông y lại thế này ngón cái của tiêu trì dã khẽ giật. Thẩm Trạch Xuyên bước qua hành lang, cả hai lướt qua nhau trong nháy mắt, Tiêu Trì Dã lạnh lùng nhìn người kia, trong khoảnh khắc ấy, hắn đối diện với đôi mắt trong sâu thẳm ký ức. Đôi mặt ấy hẹp dài bẩm sinh, đôi mắt cong lên phát ra một đầu cung rất nhẹ. Trong mắt chứa thứ ánh sáng huyền ảo, dưới ánh đèn lồng mù mờ tựa hồ đang cất giấu một vì sao. Trong phút chốc ấy, dường như Thẩm Trạch Xuyên đang mỉm cười với Tiêu Trì Dã, nhưng chỉ rất nhạt, vụt qua tựa cơn gió không dấu vết trong đêm, vừa mỏng vừa lạnh. Trường 14, bọ ngựa, thẩm trạch xuyên theo người đi vào quỳ gối bên ngoài rèm Hàm đức đế tựa nửa mình vào đầu giường, thái hậu ngồi thẳng người ở mép giường. Phan như quý bưng bắt thuốc hơi lui ra phía sau, để lộ thân hình thẩm trạch xuyên. Hàm đức đế gượng chống đỡ tinh thần, nói tám đại doanh tuần tra bảo nhìn thấy tạp dịch của ngươi xuất hiện ở bên hồ chẫm hỏi ngươi, hắn làm gì ở đấy? Thẩm trạch xuyên thưa, hồi bẩm hoàng thượng, các thúc đang đợi phúc công công của đại nội ạ. Hắn nhận lệnh của ai? Thẩm trạch xuyên dừng lại một chút mới khấu đầu xuống, là lệnh của tội thần. Hàm đức đế ho mấy hồi, đoạn nói, người bị giam trong chùa chiêu tội, mỗi tháng đều có đại nội cung cấp đồ dùng ăn mặc. Người làm gì mà lại liên quan đến tiểu phúc tử? Hoàng thượng quan tâm cho phép tội thần diện bích hối lỗi trong chùa chiêu tội. Hoàng thượng không chỉ ban thánh ân mà còn ban cho cơm canh. Chỉ là tội thần gần đây phong hàn quân thân, lại thêm tật cũ từ nhỏ, mỗi ngày tỉnh dậy càng khó khăn. Thẩm trạch xuyên nói đến đây thì có vẻ đau buồn, tuy đại nội phát cơm canh xong lại không phát thuốc, cắt thuốc làm việc ở chùa chiêu tội đã lâu thấy tội thần đáng thương nên mới thỉnh cầu phúc công công hay ra ngoài công thu mua xin một ít thuốc từ đại nội. Lần này tội thần bảo cắt thuốc nhờ phúc công công mua cho tội thần một chiếc đèn dầu cầu phúc. Nhà ngươi không còn ai. Thái hậu hỏi, muốn đèn dầu cầu phúc để làm gì? Tội thần biết mình mang tội tài trời, ngày đêm thắp đèn vì hoàng thượng và thái hậu ở trong chùa, cũng ngày đêm tụng kinh vì các trung hồn liệt sĩ trong trận trà thạch trung bắc. Thẩm trạch xuyên vô cùng thành kính, tội thần trồng chút rau ở trong chùa, nhờ các thúc mang đến chợ buổi sáng để bán lấy một ít tiền. Tội thần đã bệnh đến mức này rồi thay vì dùng tiền mua thuốc thà rằng đổi lấy đèn dầu cầu phúc còn hơn. Thái hậu thở dài tuy người có tội, nhưng cũng không phải là tội không thể tha thứ. Hàm đức đế mệt mỏi nhắm mắt lại, bây giờ thiểu phúc tử chết rồi, ngươi có biết hắn xưa nay có mâu thuẫn với ai không? Thẩm Trạch xuyên lắc đầu thấp giọng thưa tuy tội thần cả gan nhờ phúc công công mua đèn nhưng lại chưa từng gặp mặt phúc công công chỉ truyền giấy thôi à? Vậy còn ngươi, hàm đức đế quay qua kỳ cương, ngươi nói xem, bình thường hắn có hay nhắc đến chuyện gì không? Kỳ cương không dám nhìn thẳng vào mặt hoàng thượng, như một tạp dịch tầm thường, sợ hãi trả lời thư hoàng thượng, bình thường phúc công công ra cung chỉ để thu mua, lịch trình bận rộn, hầu hết là sai người hầu bên cạnh đi gặp tiểu nhân. Hàm đức đế nghe xong câu đó thì hình như tự thấy nực cười, liếc nhìn phan như quý đương đứng im như tưởng. Kỳ cương nói tiếp chỉ có một lần tiểu nhân đang đứng trước kiệu chào phúc công công thì nghe thấy phúc công công nói với hai bên rằng điện hạ thẹn quá hóa giận muốn tìm mình gây phiền phức. Lúc ấy tiểu nhân đang vội đưa tiền đèn dầu cho Phúc Công Công cho nên đứng rất gần Nhưng hôm ấy Phúc Công Công cũng bận nhiều việc nên đã bảo tiểu nhân đến chờ mình ở Tây Huyền hôm nay Bởi vậy mới có chuyện quân lính nhìn thấy tiểu nhân loanh quanh bên hồ Phan như quý nói, người nghe rõ là điện hạ, chứ không phải người nào khác Kỳ cương liên tục dập đầu, không dám lừa gạt hoàng thượng Ở phiên chợ bữa ấy có rất nhiều người nhìn thấy tiểu nhân Chỉ cần hỏi một chút là sẽ biết tiểu nhân không hề nói dối Hàm Đức Đế im lặng hồi lâu, mùi thuốc trong phòng rất nồng. Thái hậu dùng khăn che mũi, ghé người vào bảo Hàm Đức Đế, Hoàng thượng, cái chết của Tiểu Phúc Tử rốt cuộc có phải đã có âm mưu từ trước rồi hay không, không thể chỉ nghe lời của một mình tiêu trì Dã. Án này xảy ra chỉ cách Thánh giá có vài bước chân, nếu đúng như lời người này nói, là sở vương muốn lấy mạng Tiểu Phúc Tử, vậy thì tiêu trì Dã việc gì phải trốn tránh như thế? Hoàng thượng, Phan Như Quý cũng khẽ nói. Mạng của tiểu phúc tử không quý, nếu sở vương giết nó vì thù riêng thì cũng không sao, nhưng chỉ sợ sự tình không đơn giản như vậy thôi. Hoàng thượng hiếm khi ra cung, nhưng tiểu phúc tử thì lại ra cung thường xuyên, sao sở vương không chọn ngày khác mà lại nhất định phải là ngày hôm nay. Hàm đức đế bỗng ho một hồi kịch liệt nữa, ngài đầy tay phan như quý gia tự mình dùng khăn lao máu, nói mà không nhìn ai, kiến hàng chính là em ruột của chậm tính nó thế nào chậm hiểu nhất. Nếu án này đã vậy thì để kỳ lôi kết thúc đi. Toàn bộ là do tiểu phúc tử cho cậy thế chủ, vượt quá phép tắc chọc người oán giận. Phạt A giả cấm túc trong phủ nửa tháng, phạt kỳ lôi và hề cố an ba tháng bổng lộc. Phan như quý, người đi truyền chỉ đi, nói xong thì bảo bọn họ giải tán. Thế này Phan như quý nhìn về phía Thái Hậu. Thái Hậu không nói gì. Hàm đức đế nhìn Thái Hậu khẩn khoản, mẫu hậu nay đang là lúc thời thế loạn lạc. Mùa thu sắp đến, biên thùy bất ổn, xung đột ở hỗ thị ngày càng gia tăng. Lì Bắc, Khải Đông, quận Biên đều cần quân sĩ an lòng. Lúc này mà truy xét nhỡ mà liên lụy đến nhiều người, lỡ làm tổn hại đến Biên Thùy thì người khổ sẽ chính là muôn dân chăm họ. Nỗi đau chung bác tuy đã qua, nỗi nhục chung bác lại chưa dừa. Mẫu hậu án này không nên kéo dài, nếu không sẽ chỉ làm tổn thương lòng người mà thôi. Mặt Thái hậu lộ vẻ ân cần, bà kéo chăn cho hàm đức đế, hoàng thượng mang bệnh chưa lành mà vẫn nhọc lòng vì quốc sự, đây là phúc của Giang Sơn xã Tắc Ta. Phan như quý, ngươi đi đi. Phan như quý nhận lệnh, chậm rãi ra ngoài. Thái hậu lại nói, theo ai ra thấy, đứa con của thầm thị này một lòng hối cải, hoàn toàn khác với thầm vệ, là đứa trẻ có thể dùng. Hàm đức đến nói, thân thể nó không tốt, e là cũng chẳng làm được việc gì đâu, cứ để tĩnh dưỡng trong chùa vẫn hơn. Thái hậu lại từ từ buông tay, hoàng thượng nói đúng. Có điều, người đã ra ngoài rồi, giờ lại vô duyên vô cớ nhốt trở về thì khó tránh khỏi người khác sinh nghi án này. Đó chẳng phải ngược lại với điều Hoàng thượng mong muốn sao. Hàm Đức Đế mỉm cười, quay sang bảo Thẩm Trạch Xuyên, Thái hậu quan tâm từ nay ngươi phải khắc ghi trong lòng, đừng xa vào con đường bất chung bất hiếu của cha ngươi. Đến cẩm y vệ đi, 12 sở nặng nhẹ khác nhau, khắc sẽ có việc cho ngươi làm. Thẩm Trạch Xuyên quỳ dập đầu, cảm tạ Long Ân. Sau khi mọi người đã đi hết, Hàm Đức Đế nằm ở mép giường nôn sạch đống thuốc vừa mới uống ra tấm chăn trên tay ngài đã bị vò nhăn nhúng. Ánh đèn trong phòng u ám, mặt Hàm Đức Đế tái mét, bệnh đã nặng lắm rồi. Thái hậu được Phan Như Quý đỡ, bước đi trên hành lang thủy tạ. Hoa hương y bưng hoa phù dung mới hái, cùng bọn nha hoàn theo hầu đi xa xa ở phía sau. Kể từ sau lần ngã bệnh trước, hoàng thượng càng ngày càng độc đoán chuyên quyền. Thái hậu bước đi thong thả, người bệnh nặng sao còn có thể vất vả lo việc nước chứ? Thường bảo bệnh truyền như núi đổ, Phan Như Quý nói, hoàng thượng âu cũng là sốt ruột mà thôi. Năm đó ai ra chọn kiến vân là vì coi trọng người hiền lành lễ phép. Mấy năm nay tuy người vẫn luôn mang bệnh, nhưng cũng coi như đã tận tâm tận lực. Thái hậu nhìn Phan như quý, đâu ngờ người lại sợ tiêu gia đến thế. Lần nào lựa chọn cũng đều không muốn mích lòng ai, nhưng thế gian nào có chuyện như ý vậy. Việc ở khuất đô chung quy lại vẫn phải nghe Thái hậu phân phó. Phan như quý nói, chờ mấy hôm nữa ngụy Tần Nương Nương mang thai rồi, Thái hậu sẽ không còn phải yêu lo nữa thái hậu trở tay vỗ nhẹ cánh tay phan như quý lời ít ý, ý nhiều trước khi ngụy tần mang thai thân thể của hoàng thượng vẫn còn cần ngươi phải trông nom liên tục lệnh của thái hậu phan như quý nói nô tỳ hết sức chú tâm lúc thẩm trạch xuyên trở ra người bên ngoài đã giải tán gần hết Y và kỳ cương một trước một sau bước xuống thềm thấy tiêu trì dã đang phi ngựa rời đi không phải cấm quân phế rồi sao thẩm trạch xuyên nhìn eo và chân tiêu trì dã Nhưng nhìn bộ dạng kia của hắn thì rõ ràng là công phu không hề giảm. Giỏi cưỡi ngựa bắn cung, Kỳ Cương nheo mắt đánh giá một lát, nếu chưa giao thủ thì đã không biết lực của thằng nhóc này thế nào rồi. Nếu 5 năm, năm trước hắn đã kéo được đại công thiên thương thì chỉ e giờ còn khỏe nữa. Xuyên Nhi, không đến mức bất đắc dĩ thì đừng đánh nhau với hắn. Thẩm Trạch Xuyên không đáp, nào ngờ cái người sắp sửa dễ lại bỗng gìm ngựa quay ngoắt lại, đánh ngựa thẳng về phía y. Thẩm Trạch Xuyên chỉ nhìn Tiêu Trì Dã, Không tránh cũng chẳng nhường. Con ngựa của tiêu trì đã đến gần trước mặt rồi bỗng lao vụt qua y. tay áo thẩm trạch xuyên bị gió thổi lộng lên trong thoáng chốc lại rũ xuống. Án này có liên quan gì đến ngươi? Ngựa của tiêu trì đã đi vòng quanh thẩm trạch xuyên. Không liên quan gì đến ta. Thẩm trạch xuyên cười với hắn. Nhưng lại rất liên quan đến nhị công tử đấy. Phan như quý mất chó, ta thì bị nghi ngờ. Hôm nay chẳng có ai được vui, chỉ riêng mình ngươi thì đi hốt lợi. Tiêu trì dã cuối người nhìn y từ trên lưng ngựa, người mạng cứng thế nào thì vận khí cũng tốt thế ấy hử. Hưởng sái quý khí của nhị công tử đấy, thẩm trạch xuyên cũng nhìn hắn, khiêm tốn thưa, nếu không nhờ nhị công tử ra tay thì làm sao mà ta ra ngoài được. Ánh mắt tiêu trì dã giống ý lạnh, hắn nói, người biết nhiều phết đấy nhỉ. Vài mánh vặt thôi mà, thẩm trạch xuyên nói, tiêu trì dã nhìn sắc trời, còn ưng gọc bay về bắt được một con sẻ, đương liệm vòng giữa không trung định thưởng thức luôn ra rồi cũng được, tiêu trì giã huyết một tiếng, con ưng lập tức đậu xuống mái ngói, dẫm lên con chim sẻ rồi xé cái nát bươm. Hắn lại nhìn thẩm trạch xuyên, khuất đồ lớn thế mà dù gì cũng phải tìm thú để chơi chứ. Quý nhân không hổ là quý nhân. Thẩm trạch xuyên nói, thú vui cũng phải khác người ta, ăn uống đàng điếm cờ bạc đều không để trong mắt kiểu gì cũng phải chơi với người cơ. Cơ mà một người vui sao bằng nhiều người cùng vui, chỉ có một mình ta chơi cùng nhị công tử thì không thú vị. Ta cứ nhìn ngươi, tiêu trì giã nắm roi ngựa, nhách miệng là đã thấy rất thú vị rồi còn cần thêm người khác làm gì nữa. Thẩm trạch xuyên nói thế thì biết làm sao bây giờ. Ta đã tìm rất nhiều bản cho nhị công từ đấy. Nhọc lòng vì ta thì thà nhọc lòng vì chính ngươi đi. Tiêu trì dã thu ánh mắt về. Tương lai ở cầm y vệ hơi bị sán lạn đấy nhỉ kỳ lôi ngưỡng mộ ngươi như thế, chắc chắn sẽ cung kính chờ ngươi đại giá quang lâm. Thẩm trạch xuyên khẽ bật cười y nhìn tiêu trì dã mắt cũng đượm ý cười, giọng ôn tồn. Ngươi và ta đều là cá chậu chim lồng. Tương lai ta sán lạn, chẳng phải ngươi cũng an vui còn gì? Ta không vướng bận, một mình tự tại. Nhị công tử, ngươi có thế được không? Đèn lồng hai bên treo cao càng khiến thẩm trạch xuyên đẹp tự quan ngọc. Còn ưng đã ăn thịt xong, đậu xuống vai tiêu trì dã. Nếu đã là cá chậu chim lồng, tiêu trì dã phổi bụi từ lông chim thì còn giả vờ tự tại cái gì nữa? Buổi tối Thẩm Trạch Xuyên quay về chùa uống thuốc xong y ngồi đối diện với Tề Thái Phó qua cái bàn con trong sân. Kỳ cương đào một khoảnh đất nhỏ trong chùa chiêu tội theo yêu cầu của Tề Thái Phó trồng mấy gốc trúc nhổ bỏ vườn rau đi. Đêm hè ngồi ở bên ngoài khoan khoái vô cùng. Hoàng thượng không muốn truy tra đến cùng. Thẩm Trạch Xuyên nói muốn bảo vệ sở vương nên mới cho con ra ngoài. Tiên sinh dự liệu như thần. Thần hay không chưa thể kết luận được. Tề Thái Phó gõ quân cờ chép miệng. Lần trước ta bảo vừa mới đầu năm hoàng thượng đã bệnh không dậy nổi. Giờ người đang ở độ tuổi tráng niên có cả thái y viện chăm sóc vậy mà còn yếu hơn cả lúc ở tiềm để không thể không kề công của Phan như quý. Kỳ cương ngồi sổm ở cửa mái đá, nói tám phần giận là nhắm vào bọn chúng, đến cả kỳ lôi cũng phạt rõ ràng là hận lâu rồi. con người ta mà đã thấy mình chẳng còn nhiều thời gian thì lá gan cũng sẽ to lên thôi. Tề thái phó nói, người làm hoàng đế như vậy cả đời đều bị ép phải thỏa hiệp. Thái hậu không thích Sở Vương, nhưng giờ cũng chỉ có mình Sở Vương có thể lên làm hoàng đế. Hôm nay kỳ lôi cắn Sở Vương mấy phát, nếu là do Phan Như Quý bày mưu tính kế cho, vị thuốc đắng trong miệng thầm trạch xuyên chưa tan, y véo mày, nói tiếp con tin là, nếu Phan Như Quý đã có ý định đẩy Sở Vương vào chỗ chết thì chắc chắn đã không còn lo về tương lai nữa rồi. Vua vẫn còn hoàng tử trong cung, càng dễ thao túng hơn Sở Vương. Tiên đế giữ mình, kỳ cương thổi thổi bụi, không có đâu. Và lại nếu mà thật sự còn đứa con khác thì làm sao giấu suốt mấy năm nay được Chỉ cần mang dòng máu của Lý Thị thì chính là hoàng tự rồi Tề thái phó gõ quân cờ Tiền đế không có, nhưng hoàng thượng bây giờ không thể sinh một đứa hay sao Một khi hậu cung sinh hoàng tự, người tắt thờ cái là thái hậu có thể bế ngay đứa bé Còn quấn tã lên chiều chấp chính, đến dèm châu cũng chẳng cần mắc Đến lúc đó hoa tư khiêm lại phong chức đại thần thác cô nữ thì đại chu sẽ chân chính mang họ hoa Nhưng tiêu trì dã rất thân với sở vương mà, sở vương lên ngôi với tiêu gia mà nói chỉ có lợi chứ không có hại. Thẩm trạch xuyên mân mê quân cờ. ly bác sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Chỉ cần sở vương còn sống, tiêu ký minh và lục quảng bạch của quận biên sẽ có thể dùng binh ép khuất đô. Tám đại doanh đánh sao nổi trận này. Tề thái phó chống khủyu tay lên bàn, vò mái đầu bù xù, lan chu, hồ đồ. Bộ thái hậu không nghĩ đến chắc 5 năm trước bọn họ đòi tiêu trì dã làm gì. Có tiêu trì giã trong tay tiêu ký Minh sao dám manh động. Tám đại doanh của khuất đô đánh không lại thiết kỵ ly bác thế quân phòng vệ khải đông thì sao. Tích ra không có lý gì để tham gia vào trận này cả chỉ vì hai chữ trung quân tích trúc âm cũng sẽ phải xuất binh ngăn tiêu ký Minh. Kỳ cương thấy thẩm trạch xuyên trầm tư mới bảo đương kim thánh thượng đã chết đâu, lo cái gì. Vấn đề chính là ngày mai kia kìa, ngày mai xuyên nhi phải đến cầm y vệ rồi, đến làm thuộc hạ của kỳ lôi đấy ta còn đang lo đây này. Thế ta mới bảo không phải ta dự liệu như thần. Tề thái phó nóng nảy Hoàng thượng đưa Lan Chu vào cầm y vệ, người đây vừa đạt được mục đích của bản thân lại vừa thuận theo ý thái hậu. Nhưng chẳng lẽ người thật sự không nhớ lúc Lan Chu vào chiếu mục là bị ai thẩm vấn à? oan ra ngõ hẹp ông bảo người tính làm gì? Ta còn có chuyện hỏi ông kỳ cương. Hôm nay lúc ông tìm được tiểu phúc tử, hắn thật sự còn thở hà. Kỳ cương phủi bụi trên cục đá trong lòng bàn tay, im im một thoáng mới đáp, khó nói lắm, thời gian gấp quá, không kịp xem kỹ. Đấy, tề thái phó nhìn thẩm trạch xuyên, còn nghĩ kỹ một chút xem, nếu tiểu phúc tử chết trước khi chúng ta ra tay vậy thì rốt cuộc là ai làm? chương 15, Sẻ Vàng Hôm sau thẩm trạch xuyên phải đi cầm y vệ nhậm chức đúng lúc Hề Hồng Hiên em ruột của Hề Cô An làm chủ mờ tiệc mời các tài tử tân tú mới nổi ở khuất đô đến lầu chiều đông nhã đàm Người Hề Hồng Hiên mập mạp lúc ngồi xuống phải có người hậu quạt ở bên cạnh. Hắn cầm cây quạt trúc nói, năm nay tại hạ gặp may tuy không mời được Diên Thanh nhưng lại mời được Nguyên Trác. Tiết Thú Trác có việc trong chiều nên hôm nay không tới. Nguyên Trác mà Hề Hồng Hiên bảo chính là người học trò mà đương kim hải các lão hải lương nghi yêu quý, diêu ôn ngọc. Cả ba có thể gần gũi hòa hợp như vậy, ngoài bởi cùng thuộc tám đại gia tộc của Khuất Đô thì còn là vì tình nghĩa từ nhỏ. Đừng nói thì dèm châu vén lên, một nhã sĩ thanh tao tựa ngọc bước vào, người bận áo bào tay rộng cổ chéo màu xanh đen, hông đeo túi chiêu văn Y nghe vậy thì chỉ cười, các nho sinh đang ngồi toàn bộ đứng dậy chào, nhất thời một bầu hàn huyên rộ lên Diêu ôn ngọc chào từng người một, mời tất cả ngồi xuống rồi mới ngồi, nói, năm nào chẳng gặp nhau, ta nào đáng hai chữ hiếm có Tuy y khiêm tốn như vậy, nhưng những người có mặt chẳng ai dám coi thường Bởi vì diêu Ôn Ngọc từ nhỏ đã là thần đồng của khuất đô 8 tuổi Lam từ 12 tuổi Ngâm Phú, là Ngọc trong lòng bàn tay lão Thái Gia Diêu Gia. Để tài năng của y không mai một còn đặc biệt cho y bái thầy Hải Lương Nghi. Hải Lương Nghi là người nghiêm khắc cưng nhắc đến giờ chỉ có duy nhất một người học trò như vậy, rõ ràng là quý trọng lạ thường Sau vài câu chuyện phiếm, mọi người nói đến tình hình hiện tại. Hề Hồng Hiên phất tay ý bảo hai bên ngừng quạt rồi nói, khuất đô hà, dạo gần đây đúng là có mấy chuyện lạ. Không biết chư vị huynh đài có còn nhớ Kiến Hưng Vương Trung Bác thẩm vệ sở tội tự thiêu 5 năm trước không? Lão tiểu nhân có đuôi sợ đánh, thông đồng với địch. Một người trong hàng đứng dậy nói: "Theo luật chém đầu Chu Di cựu tộc cũng không quá. Đáng tiếc hoàng thượng nhân hậu từ bi, giữ lại dư nghiệt của thẩm thị. Sáng nay nghe bảo y được thả rồi đấy, tội của thẩm vệ đã rõ rành rành y thân là con của tội thần binh bại, sao còn có thể đi nhậm chức sai dịch?" Chuyện này bảo Hiền Tài Thiên Hạ phục kiểu gì? Đúng thế, Hề Hồng Hiên nói, sao mà phục nổi, trước nay chưa từng có chuyện kiểu này. Khả năng cao là Thái Hậu muốn bảo vệ. Có người lại nói, nghe được đã lâu, dư nghiệt này là họ hàng xa của hoa gia. Nhưng tình riêng sao có thể so với phép nước chứ? Đây chẳng phải là làm loạn quốc pháp sao? Hề Hồng Hiên thở dài thường thượt nói vẻ lo lắng, chỉ sợ chuyện này sẽ tạo thành tiền lệ, sau này con cái của tội thần đều có thể lợi dụng nhóm nho sinh tức thì đồng lòng xúc động vì tội ác của thẩm vệ không thể để thẩm trạch xuyên ra ngoài nguyên trác thấy sao diêu ôn ngọc uống trà điềm đạm đáp ta không ở khuất đô đã lâu không rõ tình hình cụ thể sao dám góp lời hề hồng hiên ra chiều thông cảm đúng rồi huynh thường du học ở ngoài nên không biết chuyện khuất đô nhỉ chẳng biết là ai mở miệng trước ngồi ở đây đều là người đã đọc nhiều thi thư chúng ta đều là người có liêm sỉ thông hiểu luật pháp tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn như vậy được Hề Hồng Hiên, vậy phải làm sao bây giờ? Người này đáp chúng ta đều theo học ở quốc tử giám, lòng dân dậy sóng, Hoàng thượng cũng sẽ phải suy xét lại. Chỉ bằng mọi người hãy cùng quay về quỳ trước minh lý đường, xin Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban nghiêm trị dư nghiệt thầm thị. Chàng ủng hộ rộ lên trong tiệc Hề Hồng Hiên vỗ tay khen, được. Chưa vị không hổ là giường cột nước nhà quỳ hôm nay chính là lưu danh muôn đời. Tại hạ hổ thẹn tuy không theo học ở quốc tử giám nhưng cũng sẵn lòng quỳ cùng mọi người nho sinh vừa rồi vội nói thế sao được anh của hồng hiên huynh là chỉ huy sứ mang ấn của tám đại doanh nếu vì chuyện này mà bị liên lụy thì sẽ mất nhiều hơn được các vị chúng ta đi thôi tiệc tàn diêu ôn ngọc bảo trưởng quỹ trưng cho một ít thịt mềm dễ ăn lúc y đương đứng chờ thì nghe thấy nhóm nho sinh xuống lầu khẽ xì xào cái gì mà ngọc thông nguyên Trác chẳng phải cũng chỉ là con rùa giục cổ thôi sao Nhìn y vừa rồi xem, đến một câu còn chả dám ho he, làm sao mà so được với Hồng Hiên huynh nhân đức. diêu ôn ngọc bỏ một hạt thông vào miệng, chỉ im lặng mỉm cười, không ra đôi co với người kia. Đến khi thịt gói xong y ra ngoài thì mọi người đã về gần hết. Hề Hồng Hiên bảo, nguyên chắc ta đưa huynh về nhé. Thôi, diêu ôn ngọc nâng gói thịt trong tay lên, ta đến phủ thầy đây. Hai người tạm biệt Hề Hồng Hiên nhìn bóng lưng diêu ôn ngọc khẽ cười khẩy, nói, đi ở bên kia thẩm trạch xuyên đã đến viện của cẩm y vệ. y vừa bước qua ngưỡng cửa, bốn phương tám hướng đã quay ra nhìn chăm chăm. cẩm y vệ đang tất tả đi lại đầy viện, lúc đi ngang qua cũng phải liếc y một cái. dẫn đường chính là cát thanh thanh, hắn vừa dẫn thẩm trạch xuyên đến phòng trực ban, vừa chỉ cẩm y vệ chúng ta chia ra làm bốn loại. một là dân hộ được tuyển chọn trong nhà có chị em gái làm nữ hộ lao dọn trong cung, anh em vào cẩm y vệ. Đeo yêu bài tạm thời tuy được miễn trinh dịch nhưng lại không có bổng lộc ví dụ như tiểu ngô. Hai là được công công đại nội tiến cử, gọi là quan trong đề bạt chỉ huy sứ đại nhân thuộc nhóm này. Ba là xuất thân từ quân hộ có chỗ dựa chính như ta đây. Bốn là người có chuyên môn học thuật kỳ tài trong nghề, không cần hỏi xuất thân, đều do hoàng thượng khâm điểm hết những người này rất lợi hại, sau này khắc đệ sẽ gặp bọn họ. Các thanh thanh nói vào trong rèm để nhậm chức sai dịch trong quyền thưởng ở chỗ này. Thẩm Trạch xuyên đi vào tiếng lao sao trong phòng bỗng im bặt. Các cầm y vệ mặc quần áo đeo yêu bài khác nhau đồng loạt quay ra nhìn cả sảnh chim vào một bầu yên tĩnh kỳ quái. Thẩm Trạch xuyên, tên đàn ông đang ngồi gác chân lên bàn đầy quyền sổ ra trước mặt nhìn y. Người đấy à, thẩm Trạch xuyên thấy hắn mặc áo cá chuồn. Trong cầm y vệ áo cá chuồn không phải cấp tham tướng trở lên thì không được mặc. Thế là y bèn hơi cúi đầu hành lễ thưa chính là tại hạ. Tóc tên nọ lòa xòa trước chán, dâu lún phún chưa cạo sạch thành vẻ phóng khoáng mơ hồ. Hắn vuốt cầm cười, đúng là con của vụ kỵ có khác bó công thẩm vệ năm đó vông ngàn vàng để mua nụ cười hồng nhan. Thanh thanh đưa yêu bài cho y. Hắn vừa nói vừa ném yêu bài đã để sẵn trên bàn cho các thanh thanh. Các thanh thanh bắt lấy yêu bài rồi đưa cho thẩm trạch xuyên, nói, Lan Chu, vị này chính là chấn phủ đại nhân của cầm y vệ chúng ta, hôm nay đặc biệt đến đây để phát lệnh bài cho đệ đấy. Kẻ hèn Kiều Thiên Nhai, Kiều Thiên Nhai ra hiệu cho Thẩm Trạch Xuyên xem lệnh bài. Thẩm Trạch Xuyên lật tấm yêu bài lên, rồi lại nhìn Kiều Thiên Nhai. Kiều Thiên Nhai nói, sở thuần tượng đúng không? Đó chính là chỗ người sẽ tới, lát nữa Thanh Thanh sẽ dẫn ngươi qua. Giờ có vài quy tắc cần nói cho người biết. Yêu bài của Cẩm Y Vệ chúng ta cũng là bảo bối như lệnh bài của Tám Đại Doanh, lúc không làm nhiệm vụ thì phải cất cẩn thận, không được cho người ngoài mượn. Tùy chúng ta phân làm 12 sở theo công việc riêng, nhưng đó đều không phải nhiệm vụ của chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta chính là cống hiến cho Hoàng thượng, Hoàng thượng nói cái gì chúng ta làm cái đấy. Ngoài việc riêng của 12 sở ra thì còn kiêm thêm làm tai mắt nếu có việc quan trọng, chẳng hạn như 5 năm trước bọn ta bắt ngươi thì đều cần Hoàng thượng khâm đề, phải có công văn và yêu bài truy nã đặc biệt mới làm được. Có nhiệm vụ thì không phải ta quyết định, cũng không phải chỉ huy sứ đại nhân quyết định, mà là mọi người cùng rút thẻ, nghĩa là rút thăm để quyết định. Thẩm trạch xuyên đã nghe kỳ cương giải thích giờ chỉ im lặng gật đầu. Một điều cuối cùng, Kiều Thiên nhai đứng lên, nhìn tất cả mọi người trong sảnh Cẩm y vệ trên dưới một lòng, đã đeo yêu bài của chúng ta thì chính là anh em của chúng ta. Mọi ân oán dĩ vãng đều là mây tiêu khói tán, không có chuyện ngấm ngầm mưu hại, phá đám anh em. Nếu làm, một khi bị phát hiện sẽ bị xóa tên thu yêu bài, vứt vào chiếu ngục nghiêm trị. Ánh mắt xung quanh lập tức tản ra ai nấy lại tập trung vào việc riêng của mình. Nhiều thiên nhai hài lòng quay lại bảo thẩm trạch xuyên đi đi. thẩm trạch xuyên hành lễ theo các thanh thanh ra cửa. Ta còn tưởng sẽ là việc như sở nghi loan ở ti phiến thủ cơ. Các thanh thanh nhìn thẩm trạch xuyên. Sở thuần tưởng thôi cũng được. Ta cũng đoán đủ đường. thẩm trạch xuyên cười. Chỉ không nghĩ là lại đi nuôi voi. Bây giờ ti thuần mã mới là chỗ tốt tuấn mã yên vàng toàn nuôi cho con cháu quý tộc thôi. Qua lại nhiều mới quen mặt dễ thăng tiến hơn. Sở thuần tưởng thì vẻ mặt các thanh thanh quái Không thể gọi là nhàn được buổi sáng phải lên chiều. Mấy ông voi kia không dễ hầu đâu. Được cách chỉ huy sứ ít lui tới, muốn kiếm chuyện cũng không dễ dàng. Sở thuần tượng nằm gần đường cái minh lý đường của Vương Thành Khuất Đô có thể đi thẳng đến sông Khai Linh. Những hôm trời oi bức phải xua voi đến sông cho uống nước tắm rửa. Không chỉ có vậy, mỗi buổi trầu sáng đều phải dẫn 6 con voi đứng ở hai bên ngự thềm, nếu trong chiều có lễ hay hội săn lớn thì còn cần nhiều nữa. Đám voi này không chỉ lên trầu giống như quan mà cũng sẽ tan trầu cùng với quan. Quan trong chiều mà bị ốm nhẹ thì chưa chắc đã được nghỉ, nhưng voi thì được. Chúng nó cũng như cầm y vệ, luôn phiên trực ban. Đến chó thẩm trạch xuyên còn chưa nuôi bao giờ, nay lại không trâu bắt bỏ đi đẫm mà nuôi voi, cũng chỉ có thể nói sự đời khó đoán. Hai người đang đi trên đường thì bỗng nghe thấy có người bước nhanh đuổi theo sau. Cát thanh thanh quay đầu lại hỏi, sao thế? cẩm y vệ đuổi theo nhìn nhìn thẩm trạch xuyên vẻ mặt nghiêm trọng yêu bài treo lại hôm nay y không thể làm việc được lập tức trở về phòng thẩm trạch xuyên hỏi trong cung truyền lệnh mới à trong cung không truyền lệnh mới nhưng ba nghìn học sinh quốc tử giám đang tuyệt thực biểu tình đòi hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban nghiêm trị thẩm thị các thanh thanh lập tức biến sắc nhìn sang thẩm trạch xuyên tiêu trì đã bị phạt cấm túc đang nằm trên giường lật xem thoại bản nghe thần dương bảo sở vương đến mà chẳng cả buồn đứng dậy Đang cấm thúc mà, tiêu trì dã ăn hoa quà, không thèm ngóc đầu dậy. Người cứ ngang nhiên mà vào thế à? Lý Kiến Hằng ném yêu bài tổng đốc của tiêu trì dã xuống, hoảng hốt nói, sách an. Lớn chuyện rồi, tiêu trì giã nheo mắt, Lý Kiến Hằng nói, ba nghìn học sinh quỳ xin Hoàng thượng nghiêm trị thẩm trạch xuyên. Đã quỳ đến tối rồi, định tuyệt thực để ép Hoàng thượng thu hồi lệnh đã ban. Hoàng thượng đang ăn tối thì nghe được tin, giờ tức đến mức ngã ra giường luôn kia kìa. Tiêu trì giã nhìn yêu bài rồi nói, vứt đi. Tám đại doanh không đi làm chuyện giải tán học sinh, không làm, bảo ta đưa lệnh bài cho ngươi. Nếu đêm nay cấm quân có thể giải tán học sinh, khoản nở của ngươi sẽ được xóa sạch. Lý Kiến Hằng gấp đến độ rậm chân. Việc khác cấm quân không làm được nhưng đối phó với mấy học sinh trói gà không chặt thì có gì khó đâu. Đây là chuyện tốt mà. Tiêu trì dã cầm sách che mặt im im một hồi mới nghiến răng miến lợi, mẹ kiếp chuyện tốt quá nhỉ. Học sinh của quốc tử giám là nhân tuyển vào chiều sau này, lại còn có thể điều khiển hướng gió của nho sinh địa phương, hề Cố An cũng biết mình không chạm vào được đây là củ khoai bằng tay. Nếu tối nay Tiêu Trì Dã hắn thật sự động vào 3000 học sinh này, cán bút nước bọt ngày sau sẽ chôn hắn trước tiên. Thẩm Trạch Xuyên đang ở đâu? Tiêu Trì Dã bỗng ngồi dậy, chống đầu gối hỏi, nghe nói sáng sớm nay đến phòng sổ sách của Cẩm Y Vệ rồi. Lý Kiến Hằng nhìn hắn mặc áo, đuổi theo hỏi, chúng ta đi đâu? Đi tìm thầm trạch xuyên à Tiêu trì giã xuống thềm Thần Dương đã chuẩn bị ngựa Hắn xoay người trèo lên rồi cưỡi ngựa đi mất chương 16, mưa rông Tối đến gió nổi lên Trời đổ mưa theo Tiêu trì giã đội mưa phi ngựa Lúc đến quốc tử dám nghe thấy Cao Trọng Hùng đang ngửa mặt hô lớn Không giết quốc tặc khó an lòng dân Chúng học sinh phía sau dập đầu Đồng thanh hô theo Không giết quốc tặc khó an lòng dân Mưa bụi bắn ướt rượt quần áo Và tóc đeo quan của các học sinh. Tiêu trì giã ghim cương, vó ngựa dậm tại chỗ, hắn nhìn một lát mới cao giọng: sao không đi sớm hơn. Nếu năm đó dư nghiệt vào đô mà chưa vì cũng quỷ thế này thì chắc chắn y đã không giữ được cái mạng này rồi. Ngực cao trọng hùng phật phồng, tổng đốc đại nhân tuy mất bò mới lo làm chuồng nhưng thời gian vẫn còn. Hiện giờ dư nghiệt chưa đủ lông cánh, chỉ cần hoàng thượng chịu thu hồi mệnh lệnh đã ban nghiêm trị y thì cũng đã coi như an ủi cho các oan hồn ở Trung Bác. Khẩu dụ của thiên tử tuyệt không có chuyện sáng nắng chiều mưa. Tiêu trì giã nói, các người quỳ thế này không phải là xin Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban, mà là ép Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban. Chư vị đều là những người hiếu đế trong tín của thiên hạ có cả trăm cách để cầu xin cần gì đến mức phải dùng thất sách thế này. Tổng đốc đại nhân, cao trọng hùng ngửa đầu, văn chết rán, võ tử chiến. Nếu muốn ta chơ mắt nhìn Hoàng thượng bị kẻ khác lừa gạt mắt mù tai điếc hành sự thì thà hãy để máu bọn ta bắn ngựa đài, lấy chết thỏ chí đêm nay đi. Tiêu trì giã. Hờ tí là lấy chết ép người, văn thần xưa nay chỉ có mỗi cái tài này thôi à. Mưa càng rơi càng nặng hạt chúng học sinh vẫn không nhúc nhích. Tiêu trì giã xuống ngựa, ngồi sổm trước mặt cao trọng hùng. Mưa chút như thác đổ, hắn ghé sát vào hỏi, rốt cuộc là ai xúi? Vẻ mặt cao trọng hùng cương quyết lòng trung quân hối thúc. Tiêu trì giã ra chiều vô lại, hắn nói ta không nghĩ thế đâu. Nếu ngươi muốn bảo vệ người ngoài thì cũng được thôi. Nhưng việc ngươi làm đêm nay sẽ liên lụy đến 3.000 đồng môn ở phía sau. Nếu thiên tử nổi giận khiến cho đêm nay máu chảy thành sông thì ngươi cũng sẽ chẳng khác gì dư nghiệt thầm thị kia cả đều một ruột tội nhân thiên cổ. Sợ nhất còn chẳng phải thế, sợ nhất chính là đầu ngươi rơi xuống đất rồi mà hoàng thượng vẫn không chịu thu hồi mệnh lệnh kia. Ngươi vất vả đèn sách suốt 12 năm chỉ để làm gậy làm thương cho kẻ khác hay sao? Cao Trọng Hùng nâng tay lau nước mưa trên mặt việc ta làm là việc trung nghĩa, hoàn toàn không giống thẩm thị bán nước. Cho dù đêm nay ba nghìn học sinh chúng ta bỏ mạng tại đây, máu tắm ngựa đài cũng đều là vì Hoàng thượng. Tiêu trì giã, giờ chuyện đã đến nước này rồi mà trong cung vẫn không thu hồi lệnh nhậm chức của thẩm trạch xuyên cũng không ban thánh chỉ trấn an học sinh. Ý của Hoàng thượng ngươi còn chưa rõ hay sao? Hoàng thượng một ngày không thu hồi mệnh lệnh đã ban. Cao Trọng Hùng nói chúng ta sẽ một ngày không ăn, không dậy, không lùi. rông tố nổ vang trời, tiêu trì giã đứng dậy. thần dương định che ô cho hắn nhưng lại bị hắn giơ tay ngăn lại. mưa thấm ướt xuống áo bào yêu bài bên hông cũng chảy nước ròng ròng. tổng đốc thần dương bỗng thấp giọng. cẩm y vệ tới. tiêu trì giã ngoảnh lại trong mưa thấy kiều thiên nhai vừa phi ngựa tới, xuống ngựa hành lễ với hắn từ xa. chúng học sinh thấy đệ kỵ thì lập tức xôn xao lên. Chuyện lằng nhằng này không cần làm phiền đến Tổng đốc đâu. Kiều Thiên Nhai đỡ đau cười. Liên quan đến cầm y vệ bọn ta, đương nhiên nên để cầm y vệ bọn ta tự mình giải quyết. Giải quyết, tiêu trì dã giả, giả bộ vô tình nâng tay gác lên vai Kiều Thiên Nhai. Chấn phủ muốn giải quyết thế nào? Một đám học sinh tay không thất sắt đâu đến mức phải phiền đến cầm y vệ. Ở khuất đô này, Hoàng thượng là lớn nhất. Kiều Thiên Nhai liêm mắt. Kẻ nào dám cả gan làm trái hoàng mệnh kẻ đó chính là kẻ thù của cầm y về. Tiêu trì giã nhìn thẳng vào hắn, dây lát sau cả hai cùng cười phá lên. Huynh đệ khá lắm, tiêu trì giã nói, dũng cảm đấy, mưa to trời lạnh, tay cầm đao của kiều thiên nhai siết chặt, để ta sai người đưa tổng đốc về phủ, ta vừa mới đến thôi. Tay của tiêu trì giã trên vai kiều thiên nhai hề không nhúc nhích thành thử bàn tay đang cầm chuôi đao của hắn không thể động đẩy, mặt vẫn cười. Chờ một lát nữa cũng không sao. Kiều Thiên Nhai, chuyện khó xử lý, tổng đốc cần gì phải khuấy vũng nước đục này nhỉ? Tiêu Trì Dã, chính vì khó xử lý nên mới không thể diệt tận gốc. Đám học sinh này đều là nguyên khí quốc gia, thiếu một người thôi cũng không gánh nổi. Người xuống ngựa ở đằng sau mặc áo rộng mỏng, còn không cả đeo đao, vô cùng nổi bật giữa một toán cầm y về. Kiều Thiên Nhai buông tay nắm đao ra, gọi Lan Chu, ngươi qua đây. Thẩm Trạch xuyên quay người cùng Tiêu Trì Dã liếc nhau một cái. Kiều Thiên Nhai ung dung đẩy tay Tiêu Trì dã ra, tổng đốc lo là phải, nhưng cầm y vệ bọn ta làm việc cũng không phải chỉ biết phá lối. Ta đã sắp xếp ở đầu bên kia rồi, lệnh của hoàng thượng sẽ tới ngay thôi à, các ngươi là bạn cũ mà nhỉ. Lan Chu, ra đây đứng chờ cùng tổng đốc đi, hắn đang lo kìa. Thẩm Trạch Xuyên chắp tay áo nhìn học sinh trong mưa. Tiêu Trì dã nhìn y vài lần, treo yêu bài nhanh đấy. Thẩm Trạch Xuyên, lệnh bài của nhị công tử cũng đến nhanh đấy. Nét mày tiêu trì dã lạnh lùng, miệng lại cười, chuyện này nhìn thì có vẻ nhắm vào ngươi, nhưng thật ra lại là nhắm vào trong cung. Sao thế, hôm qua thu hoạch được ít quá nên vừa được thả ra đã phải đi gây sóng gió rồi à? Thẩm trạch xuyên hơi nghiêng đầu, dùng ánh mắt vô cùng ngây thơ nhìn hắn, nhị công tử đánh giá quá cao rồi, ta làm gì có cái tài hô mưu gọi gió nhường đó? Nếu là nhắm vào trong cung, giờ ai đang mong hoàng thượng và hoa ra trở mặt thành thù, nhị công tử phải rõ hơn ta chứ nhỉ? Tiêu trì giã ta không rõ đâu, mấy chuyện lằng nhằng quanh có thế này ta không rõ nhất đấy. Thẩm trạch xuyên mỉm cười với hắn, chúng ta quen biết lâu rồi mà còn khách sáo với ta làm gì. Tiêu trì giã không đáp lời này, hắn nâng tay lứt nhẹ qua yêu bài của thẩm trạch xuyên, sở thuần tượng là chỗ tốt đấy, vui không? Vui, thẩm trạch xuyên đáp, vừa hay ta lại rất tâm đắc với việc thuần dưỡng thú dữ. Không phải tâm đắc, tiêu trì giã nói, cái đấy gọi là trò chuyện cùng đồng loại nào dám trò chuyện. Thẩm trạch xuyên ho khẽ, nếu đàm phán thất bại, lại có người đạp cho một cú thì chẳng phải ta sẽ thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao. Dùng răng ấy, tiêu trì dã nhận ô từ tay thần dương rồi bật ô qua đỉnh đầu tiện tay che luôn cho thầm trạch xuyên. Hắn nói, không phải mồm miệng ngươi sắc bén lắm sao, sợ cái gì. Ta còn yêu mạng lắm, Thẩm trạch xuyên khẽ thở dài như cảm khái, thường nói ơn bằng giọt nước cũng phải báo đáp bằng dòng suối, những thứ mà ta muốn báo đáp nhị công tử vẫn còn nhiều nhầm người rồi, tiêu trì giả cười, không nhầm được. thẩm trạch xuyên thoáng nghiêng mắt, điềm tĩnh đáp lời tiêu trì giả. ta nhận đúng người mà. được, tiêu trì giả cũng nghiêng mắt, ta cũng muốn xem thử ta nợ ngươi bao nhiêu. tiếng nói ngoài ô bị ngăn cách, hai người đứng sóng vai nhau, thành ra lại lộ khác biệt về chiều cao. thật ra ngươi cũng không thể đứng ngoài cuộc được. tiêu trì giả nhìn học sinh trong mưa. đêm nay mà chết một người thì thể nào cũng sẽ có người tính lên đầu ngươi. Bốn vạn oan hồn chỉ nhiều chứ không ít, thầm trạch xuyên rừng rừng Nếu bọn họ đã sợ chết thì cần gì phải làm đau trong tay người khác. Lần này cho dù có người muốn tính lên đầu ta ta cũng vẫn phải nhận thôi. Hai người lại rơi vào yên lặng, Kiều thiên nhai vào lều ngồi cắn hạt dưa, đến lúc sắp tới giờ mới rụ áo đứng dậy quả nhiên thấy một cỗ kiệu đi tới trong đêm. Lúc vén dèm lên, người tới lại là Phan Như Quý. Tiểu thái giám đỡ Phan Như Quý, kỳ lôi đi bên cạnh che ô. Phan Như Quý mặc áo đính bồ tử theo mũ độc ngài hổ, đầu đội mũ yên đôn theo Kiều Thiên Nhai dẫn đến chỗ học sinh. Mưa to như vậy, Kiều Thiên Nhai thu lại nụ cười, lại để sưởng công phải đại giá. Phan Như Quý liếc Cao Trọng Hùng rồi hỏi Kiều Thiên Nhai, hắn không lui. Kiều Thiên Nhai nói, người đọc sách toàn người cứng đầu, mềm cứng không ăn. E là chưa đủ cứng rồi. Hôm qua Phan Như Quý mất một cánh tay, có một bụng mà chưa có chỗ xả. Lão được người đỡ đến trước mặt Cao Trọng Hùng, Đều là người học rộng biết nhiều mà sao lại không hiểu hai chữ vượt quyền việc trong chiều thì trong chiều bàn, đến lượt đám danh con miệng còn hôi sữa các ngươi lên tiếng à. Cao trọng hùng thấy nhanh vuốt lừng danh của hoa đảng thì không khỏi ngồi thẳng lưng dậy thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách học sinh của quốc tử giám đã an lộc vua thì phải chung với vua. Này bên cạnh hoàng thượng toàn gian định lại không? Gian nịnh, phan như quý cười lạnh. Hay cho câu gian nịnh, người nghe ai xúi dục mà dám phỉ báng triều đình, phỉ báng hoàng thượng hả? ta vì lòng trung tín, bớt nói nhảm đi. Phan Như Quý bất thình lình ra lệnh, ngươi nghe kẻ gian suối dục, công khai kháng chỉ kích động đàn đảng phỉ báng triều dã. Kẻ này không phạt thì còn đâu luật pháp người đâu? bắt lấy hắn cho ta. Cao Trọng Hùng đâu ngờ lão dám mặc kệ trái phải mà trực tiếp bắt người luôn. hắn lập tức cầm tay trong mưa, khản giọng la lên: ai dám? Ta được Hoàng thượng khâm điểm cho đi học ở quốc tử giám. tiểu nhân trước mặt hoạn quan hại nước. Thái hậu nắm giữ triều chính không chịu châu về hợp phố kẻ nên bị bắt chính là đám loạn thần tặc từ các ngươi. Lôi đi, kỷ lôi thấy phan như quý đã nổi giận lập tức quát lên. Cẩm y về tiến lên lôi người đi cao trọng hùng định bò dậy thì lại bị ngăn lại. Hắn dơ cao tay về phía vương cung hô, hôm nay ta chết là chết vì gián Hoạn quan muốn giết ta, vậy thì cứ để lão giết. Hoàng thượng kiều thiên nhai bóp cổ cao trọng hùng, hắn không thở được dãy rụa gào đứt khoáng. Hoàng thượng gian định hoành hành trung nghĩa còn đâu, tiêu trì giã nghĩ thầm một tiếng không ổn, ngay sau đó quả nhiên thấy 3.000 học sinh đồng loạt nổi cơn bi phẫn, sinh từ trong nháy mắt đã bị đè bẹp dưới khúc bi ca khẳng khái. Trong cơn mưa rông, chúng học sinh lồm cùng bò dậy sông ùa về phía cầm y về. Hoạn quan hại nước, túi chiêu văn bị giật xuống quẳng về phía phan như quý, lửa giận mút trời. Gian định hoành hành, kỳ lôi vội vàng chắn cho phan như quý. Vừa che cho người vừa lôi lại về sau quát, làm cái gì đấy? Dám làm phản à, đây mới là quốc tặc Chúng học sinh đụng phải sự ngăn cản của cầm y vệ, ngón tay cơ hồ muốn chọc thùng mặt kỳ lôi, nước bọt phun ra giả. Quốc tặc quốc tặc tiêu trì giã bỗng vứt ô cho thầm trạch xuyên rồi rào bước xuống thềm Thầm trạch xuyên đứng một mình ở nơi cao, lạnh lùng nhìn đám đông hỗn loạn, phan như quý bị đẩy lại vào trong kiệu kỳ lôi đến cả giày cũng bị dẫm rớt. Giang hồ nhiều sóng gió. Thẩm trạch xuyên đứng ở đằng xa, nhìn về hướng kỳ lôi thấp giọng nói. Kỳ đại nhân cảnh đẹp, nụ cười khẽ nở dưới ô y thản nhiên xoay cán ô, lại nhìn bóng lưng tiêu trì dã Tề thái phó và kỳ cương uống rượu dùng trà dưới hiên. Kỳ cương uống trà, hỏi, giết tiểu phúc từ là để xuyên nhi được ra ngoài à? Tề phái phó uống rượu từng nhấp nhỏ như tiếc ôm hồ lô bảo ai biết được tự đoán đi. Kỳ cương xoay người lại, dù thế nào thì sự an toàn của nó mới là quan trọng nhất. Tề thái phó lắc lắc hồ lô binh dùng chiêu hiểm mới có thể xuất kỳ bất ý. Ông dạy nó võ công chính là để nó có thể gặp nguy trong đó mà không hoảng. Sẽ có lúc phải vứt bỏ an toàn, đẩy vào chỗ chết mới có thể tái sinh. Kỳ cương vẫn co mày, nhìn mưa càng lúc càng nặng hạt chuyện ông bảo ta làm ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Cái này gọi là thả dây dài. Tề thái phó móc chân, không kiên nhẫn mấy năm mới thu lưới thì sẽ chỉ bắt được tôm ươn cá chết thôi. Nếu có ngày ta với ông bỏ mạng giữa đường an bài ngày hôm nay sẽ chính là sát chiêu giữ mạng cho nó Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com Trường 17, Sóng Gió Thái hậu khoác áo ngủ, hỏi qua tấm màn tiếng gì vậy Hoa hương y mờ màn ra, diêu thái hậu rời điểm ấm sông hương, nhỏ nhẹ đáp là học sinh của thái học muốn hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh ạ Thái hậu đứng dậy, nha hoàn hai bên nhẹ nhàng đốt đèn vén màn Hoa hương y đỡ thái hậu vào chiếc giường la hán thắt eo móng ngựa bàn chân đệm mềm cùng lưa sưởi tay mang vào, bưng cả sữa nóng cho thái hậu. Thái hậu khuấy thìa, khẽ nhíu mày, sao lại đột ngột như thế? Bà trầm ngâm hồi lâu, mới ban lệnh hôm qua thôi mà đêm nay đã loạn cả lên quá nhanh rồi. Là thái học làm loạn, hoa hương y tựa vào người thái hậu, cô mẫu thái học là ngòi bút của thiên hạ, lần này ngay cả các lão cũng không tiện ra mặt. Thái hậu múc sữa đặc gương mặt tẩy trang tuy đã hiện dấu vết của tuổi già xong lại càng có vẻ phi phàm. Bà chậm rãi đặt bát xuống tựa vào đệm, đâm chiêu nhìn ngọn đèn lưu ly, một hồi sau mới cất tiếng, đúng vậy, bây giờ tội của thẩm vệ đã rõ rành rành, về cả tình lẫn lý các lão đều không thể ra mặt trách mắng học sinh. Nếu học sinh ép hoàng thượng thu hồi lệnh đã ban, vậy thì lần này ngay cả ai ra cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt thôi. Cô mẫu, hoa hương y nói. Hoàng thượng thà thầm trạch xuyên ra vốn không phải tự nguyện. Giờ lại vì lệnh này mà vô cớ chịu cái danh mắt mù tai điếp e là trong lòng sẽ xa lánh cô mẫu. Chuyện này thì không sao. Thái hậu nói, chờ đến ngày Ngụy Tần mang thai, Đại Chu sẽ có hoàng tử. Hoàng tử là nền tảng lập nước miễn ai ra có hoàng tử thì sẽ vẫn là Thái Hoàng Thái Hậu của Đại Chu. Sau khi ngã bệnh, hoàng thượng đã xa lánh ai ra từ lâu rồi, nếu có nổi giận lần này thì cùng lắm cũng chỉ là giận vì bệnh thôi, kệ người đi. Sau khi ngã bệnh Hàm Đức Đế đã dần không còn ngoan ngoãn vâng theo ý Thái Hậu nữa tuy chỉ là những việc lặt vặt không đáng kể hàng ngày xong cũng đã lộ dấu hiệu cách lòng. Thái Hậu tỏa chấn trong cung, bên cạnh có Phan Như Quý trên chiều có hoa các lão, muốn đảm bảo quyền lực của hoa ra không lung lay thì nhất định phải có một Hoàng Đế biết vâng lời. Hàm Đức Đế không được thì đổi một người khác là xong. Thái hậu không thích sở vương chẳng phải vì lý do gì khác chính là vì sở vương lý kiến Hằng đã cập quán không còn là một thằng nhỏ yếu ớt cũng không phải đứa trẻ lớn lên dưới gối mình. Người như vậy lên ngôi sao có thể so được với một hoàng tôn biết nghe lời do mình một tay nuôi nấng chứ. Và lại cầu xin hôm nay chính là đánh vào thể diện của hoàng thượng. Giọng thái hậu điềm đảm hoàng thượng đăng cơ 9 năm chi phí ăn mặc từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều phải thông qua ai ra. Giờ người muốn làm một đế vương độc lập chuyên quyền nên mới đánh bạo lấy lòng Tiêu gia, vừa không chịu thả Thẩm Trạch Xuyên lại vừa muốn giữ Sở Vương. Nhưng ai ra hiểu người, người miệng cỏ gan thỏ, trong lòng sợ ai ra nên lần nào cũng muốn ổn thỏa cả hai bên, nhưng cứ lưỡng lự như thế thành ra lại đắc tội cả hai. Hoàng thượng không phải vì Tiêu gia nên mới giam Thẩm Trạch Xuyên ngần ấy năm ạ. Giam cầm là gì? Thái hậu cầm tay hoa hương y từng lời thấm thía. Giam cầm chính là một con đường sống. Hoàng thượng tưởng rằng mình đang lấy lòng tiêu gia, nhưng thật ra lại là trôn xuống một mầm hỏa. Tiêu ký Minh đã mất em trai, cái ly bắc muốn chính là thầm trạch xuyên chết, chỉ cần thầm trạch xuyên còn sống sẽ là tổn thương tới lòng cứu giá của 12 vạn thiết kỷ. Còn nghĩ lại đi tiêu ký Minh bán mạng như vậy chính để chứng minh mình tuyệt đối không hai lòng, đến cả em trai cũng còn dám để lại ở khuất đô. Hắn đã sẵn sàng làm thế, Hoàng thượng lại không muốn làm mích lòng ai ra, không dừng cứu người khỏi tội chết để giam lại. Người chưa chết thì sẽ thành mầm họa, giờ là thời điểm một mất một còn, hoàng thượng lại vẫn cứ ngây thơ như vậy. Lần này cũng thế, muốn bảo vệ sở vương nên mới không truy tra án tiểu phúc tử chặt đứt hậu chiêu của Phan như quý. Trong lòng thì lại sợ ai ra có khúc mắc nên mới bất đắc dĩ thả thẩm trạch xuyên ra người tưởng tiêu ra sẽ hiểu cho cái khó của người, nhưng tiêu ký minh ở ly bắc xa xôi, biết được chuyện này, nhất định sẽ không vui vẻ. Nếu nói thế, hoa hương y nói... Người kích động thái học làm loạn lần này chẳng lẽ cũng là người của tiêu gia sao? Lần này ép hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban, vừa có thể khiến hoàng thượng xa cách hoa ra lại vừa có thể khiến các lão và cô mẫu không thể ra mặt lại còn có thể mượn đao để tiêu diệt thầm trạch xuyên. Nếu hiển nhiên như vậy, thái hậu vén tóc mai hoa hương y, giọng đầy yêu thương. Tiêu ký minh sao có thể làm tư tướng của thiên hạ? Xưa này hắn hành sự cẩn thận, nếu là hắn làm, đương nhiên sẽ không để người khác nắm thoát được dễ dàng, huống hồ ly Bắc lại không hề qua lại với quốc tử giám. còn không đoán được, hoa hương y dựa vào Thái Hậu thỏ thẻ. Cô mẫu nói cho con nghe đi. Được, đời này Thái Hậu không con, không thân với người ngoài tộc, chỉ yêu thương mỗi một mình hoa hương y. Bà nói, để cô mẫu giảng cho con, con xem chúng ta thành lập 8 thành bao ngoài khuất đô. Tám thành này là khởi nguồn của tám đại gia tộc hiện giờ, Hoa gia chúng ta sống ở thành địch phía nam, là thành tuyển chọn công phi chính. Nhưng chỉ đến thời của Ai gia, Hoa gia mới đạt đỉnh vinh hoa, chiếm vị trí đầu trong tám đại gia tộc. Vài năm trước khi Tiên đế mới đăng cơ, được lòng thánh nhất là Diêu gia. Bởi vì Diêu gia ba đời làm đế sư, nếu không vì dưới thời của Diêu đại gia Văn Trương Mai một Tề Huệ Liên Du Châu chưa chắc đã làm được thái phó vĩnh nghi. Lại nói đến hề ra bây giờ, chỉ có hề của an thăng chức đô chỉ huy sứ tám đại doanh, trong con cháu của tám đại gia tộc cũng chỉ có hắn coi như là tiên sinh quân doanh. Hề ra trước giờ đều là đám thiếu đức hạnh không bật lên được. Tiết ra sau khi tiết thái ra qua đời cũng đã lụn bại, giờ chỉ còn tiết thu trác làm quan trong triều đình. Còn ngụy, phan, phí, hẳn, sau này ai ra sẽ nói tiếp cho con nghe. Con cũng từng nghe cha nói qua rồi. Hoa hương y nói. Cô mẫu giảng những điều này cho con, là muốn nói người âm thầm kích động thái học lần này có thể là người trong tám đại gia tộc. Ai ra đang nghi thôi. Thái hậu nói, Vinh Hoa luôn phiên hưởng tính ra sau khi hoa ra phất lên theo ai ra đến nay cũng đã rất nhiều năm rồi. Giờ hoàng thượng đang bệnh nặng có người động tâm tư khác cũng không phải là không có khả năng. Sáng mai gọi Phan Như Quý đến đây, bảo cầm y vệ bí mật điều tra kỹ lưỡng. Khuất đồ là nơi lớn như thế, ai ra không tin không có ngọn gió nào lọt. Tiêu trì dã vắt áo theo kỳ lôi đi vào minh lý đường. Đêm đã khuya, hàm đức đế vẫn chưa ngủ, người đang cấm thúc hối lối. Hàm đức đế cầm bàn tấu, lướt tiêu trì dã một cái, giọng khan khan. Sao lại cũng chạy lung tung theo cầm y về. Tiêu trì dã bị oan thật, hắn nói, đô chỉ huy đại nhân gọi vi thần đi, vi thần tưởng là khẩu dụ của hoàng thượng. Đi rồi, hàm đức đế nói, xử lý thế nào rồi? Kỳ lôi lập tức dập đầu, hồi bầm hoàng thượng, học sinh quốc tử giám không biết nghe ai xúi dục không chỉ vọng nghỉ quốc sự, phỉ báng hoàng thượng mà lại còn động tay với phan công công. Tình cảnh vô cùng hỗn loạn vi thần muốn bắt người nhưng tiêu tổng đốc lại không chịu. Đâu có chỉ không chịu, lụ cấm quân quả đúng là cùng một ruột với tiêu trì giả Ngáng đường chơi xấu, không cho cầm y vệ bắt người, chỉ thiếu mỗi nước nằm lăn ra đất ăn vạ nữa thôi. Một đám lưu manh khốn nạn du thử du thực ra mặt dày ngang tường thành rồi. Hàm Đức Đế hỏi tiêu trì Dã: người ngăn cầm y vệ bắt người à? Tiêu trì Dã nói toàn là học sinh, nếu vào chiếu mục sẽ khó lường sống chết. Mạng đã đành nhỡ làm xấu danh hiền của Hoàng thượng thì sao? Bọn chúng kết bè kết phái câu kết với kẻ gian, hiển nhiên có ý đồ phá dối chiều cương. Loại người này không thẩm vấn thì mai này cầm y vệ còn để làm gì chứ? Kỳ lôi phẫn nổ, Hàm Đức Đế ho một hồi mới nói, sách an làm tốt lắm. Hoàng thượng, kỳ lôi sừng sốt. Đám học sinh này tụ tập nổi loạn đến hai chữ mưu phản cũng còn dám nói, nếu không xử lý nghiêm khắc sẽ là gây nguy hiểm cho Giang Sơn xã tắc. Nghĩ sao nói vậy, hàm đức đế nói không nóng không lạnh, nếu không phải bị ép đến cực điểm thì bọn họ đã chẳng bỏ bê học hành, động tay với cầm y vệ, ngươi kêu cái gì. Lẽ ra không nên thả dư nghiệt của thẩm thị, nếu không vì nếu không vì, hàm đức đế quang bản tấu, ho khù khụ, một lúc sau bớt ho thì ngài cũng đã bình thường trở lại. Dù sao phạt thì vẫn phải phạt, cắt một nửa lương bà của quốc tử giám, một ngày hai bữa đổi thành một bữa, phạt nửa năm. Kỷ Lôi biết ý Hàm Đức Đế đã quyết không nhiều lời nữa. Hắn quỳ ngậm tâm, Hàm Đức Đế lại biết hắn đang nghĩ gì. Cẩm Y vệ là chó của Trẫm, Hàm Đức Đế nhìn chằm chằm vào Kỷ Lôi, ngươi là chỉ huy sứ của Cẩm Y vệ còn đi nhận kẻ khác làm cha nuôi, làm ông làm cái gì? Bình thường Trẫm không nhắc là vì Trẫm trước ngươi vẫn còn coi như nghe lời. Đêm này chậm muốn ngươi trần an học sinh của thái học ngươi hiểu chưa? kỷ lôi dập đầu Vi thần tuân chỉ cầm y vệ chỉ cống hiến cho hoàng thượng. Lúc ra ngoài mưa đã ngớt tiểu thái giám phòng ban sai mở ô cho hai người. Mặt kỷ lôi khó đâm đâm, dơ tay hành lễ với tiêu trì giã toan đi. Nhưng tiêu trì giã lại hồn nhiên lờ phánh đi, lão kỳ ta cũng là bất đắc dĩ thôi. Hôm qua ta bị cấm túc thèm ra ngoài chơi quá nên mới không dám tự ý động vào học sinh mà. Kỳ lôi trông cái điệu khốn nạn của hắn, quả tình là có tức cũng không có chỗ xả, gật đầu đại khái một cái, chỉ mong hắn mau mau biến đi. Cơ mà cấm quân của ta ấy, ngươi thấy thế nào? Tiêu trì giã cầm lấy ô tư tay tiểu thái giám rồi xô hắn về cùng kỳ lôi tiếp tục đi ra ngoài cung. Kỳ lôi nghĩ bụng còn thế nào nữa? Nói thẳng tuệt ra là một đám vô lại chứ sao? Càng đi theo ngươi lâu càng chẳng ra thể thống quái gì sắt. Ngoài miệng hắn khách sáo, có tinh thần hơn trước rất nhiều. Nhỉ! Tiêu trì dã chẳng biết ngưỡng, ta thấy thao trường của cấm quân nhỏ quá, không phát huy được. Người bảo đô chỉ huy đại nhân hộ ta một câu xem có thể cấp cho cấm quân một miếng đất khác không nhé. Kỳ lôi đã nghe phong thanh hắn mang cấm quân đến thao trường chơi mã cầu từ lâu rồi, rẻ đâu hắn thật sự dám mở miệng ra xin đất. Ngặt nỗi không tiện từ chối thẳng mặt đành nói, sợ là khó đấy, tháng trước sở vương mở rộng phủ, vụ chiếm đoạt nhà dân còn ra nỗi người ta phải báo lên tận phủ nha. Giờ khuất đô chỗ nào cũng có người ở Cô An tìm đâu ra đất cho nhị công tử ngươi làm thao trường được. Còn chưa kể cho dù trong thành thật sự có đất thì cũng phải cấp cho tám đại doanh trước. Vậy, tiêu trì dã ở dưới ô nói. Trong thành không chứa chấp cấm quân bọn ta thì ngoài thành cũng được. Chỉ cần đất đủ rộng chơi đủ đã là được mà. Lúc này kỳ lôi mới vỡ ý trong lời của hắn. Hắn nhìn sang tiêu trì dã phá lên cười, khá đấy nhị công tử chấm chỗ nào lâu rồi phải không? Còn giả vờ giả vịt với ta làm gì? Này phải nhờ lão kỳ ngươi chứ lại. Tiêu trì giã nói, ở khuất đô này lão kỳ ngươi là oai nhất mà. Ngươi nói mấy câu với đô chỉ huy đại nhân thì sao hắn từ chối được? Xong việc rồi chúng ta bàn tiếp. Khỏi nhắc tiền nong với ta đi. Cuối cùng kỷ lôi mới hỏa hoãn. Ta mới nhận một đứa con nuôi, đang nghĩ xem kiếm đâu ra con ngựa tốt cho nó. Nói đến ngựa thì làm gì có ai giành hơn nhị công tử nhỉ? Ta tặng nó mấy con chơi nhé. Tiêu trì dã nói, ngựa phối ở dãy hồng nhạn, không hề kém hơn của ta đâu. Mấy bữa nữa ta bảo người đưa đến tận phủ cho ngươi. Để ta bảo cố an một tiếng. Kỷ lôi nói, thao trường thì to tắt gì. Người cứ chờ đấy, lúc họ chia tay, mưa cũng đã tạnh tiêu trì dã lên xe ngựa. Thần dương nhìn cố kiệu của Kỷ lôi, nói tổng đốc muốn tặng ngựa trong phủ cho hắn thật à. Tiếc quá, có được phải có mất. Tiêu trì giã đạp ủng ra chân đã ướt súng. Thao trường cần phải có ở khuất đô bắt mắt quá. Con cáo giả này nhận ngựa rồi mà còn không làm được. Hắn lạnh giọng, ta cho con của hắn đi gặp tổ tông luôn. Xe ngựa trong chành lăn bánh tiêu trì dã lấy khăn lau mặt hỏi, người kia đâu? Thần Dương hỏi, người nào cơ? Thẩm chạch xuyên, về lâu rồi, thần Dương rót trà cho tiêu trì dã Tôi thấy chân y bức nhẹ lắm người như thế sao làm việc ở cầm y vệ được? Nuôi voi đấy, tiêu trì giã nốc một ngụm cạn trà. Mà ốm chỉ ước không phải làm cô ly thôi, y chắc chắn là cái loại lười biếng. Kẻ lười biếng hắt xì một cái, ngồi trong bóng tối nửa khắc đoán xem có phải mình bị cảm rồi không. Cửa chợt bị đẩy ra, một thân hình vĩ đại bước vào. Hề Hồng Hiên vừa vào đã tấm tắc khen, chỗ này được đấy cầm y về cũng không sờ tới được. Thẩm trạch xuyên không quay đầu lại, nhà nát cho thuê cũng không nổi, được mỗi cái đấy thôi. Nhưng viện này lấy không dễ đâu. Hề Hồng Hiên xoa xoa tay ngồi xuống, nhìn thẩm trạch xuyên. Viện này chính là tiên đế ban cho thái tử, thái tử lại thưởng cho tề huệ liên, sau khi tề huệ liên chết thì bị bán đi ngay. Người thó được kiểu gì thế? Thẩm trạch xuyên ngậm trà, lặng lặng nhìn hề hồng hiên chốc lát. Hề hồng hiên thùng thẳng dơ tay lên, coi cái mồm bẩn của ta này còn đi tọc mạch chuyện người khác làm gì không biết. Mới nãy trên đường nghe nói Phan Như Quý cũng bị ăn đòn, chiêu này của người đỉnh đấy. Hề đại gia là đô chỉ huy sứ tám đại doanh, thẩm trạch xuyên nói. Dính liếu đến vụ này để Thái Hậu sinh nghi, mai sao sống không tốt được như vậy nữa. Hề Cố An không tốt là ta tốt ngay. Bàn tay béo múp của Hề Hồng Hiên đặt trên bàn, hắn nói. Thay vì chờ trọng thần trong chiều mở miệng chi bằng suối học sinh mở miệng trước đánh đòn phủ đầu. Sau lần này, người có thể thực sự ra ngoài rồi. Thẩm trạch xuyên cầm đũa gắp mấy món chay chút tài mọn để nhị thiếu chê cười rồi. Hề Hồng Hiên nhìn Thẩm Trạch Xuyên ăn rồi mới động đũa, hỏi thế từ giày ngươi định làm gì? Kiếm cơm ở cầm y về. Thẩm Trạch Xuyên đáp, Kỳ Lôi là con nuôi của Phan Như Quý, lại còn là anh em kết nghĩa của Hề Cô An. Ngươi muốn giết Hề Cô An, sao bước qua Kỳ Lôi được? Chỉ bằng ta ngươi mỗi người một mảng, cho bọn chúng làm anh em tốt cả đời. Hề Hồng Hiên nằm gục ra bàn cười khục khọc một hồi lâu, mà mảnh hỏi Thẩm Trạch Xuyên, ngươi có thù gì với Kỳ Lôi thế? Thẩm chạch xuyên gắp bỏ hạt tiêu, mí mắt cũng không nâng, nói ta không thích cái giày hắn đi. chương 18, lừa trích, tiêu trì dã im hơi lặng tiếng nửa tháng thì cuối cùng cũng được kỳ lôi hồi âm chuyện thao trường đã xong xuôi. Hắn lập tức ra khỏi thành, dẫn thần dương theo đi xem đất. Đó là một bãi đất hoang, hồi trước làm bãi tha ma, sau đó đài sao chẳng được di rời đến chỗ khác nên giờ bỏ không. Tùy bảo nội thành xa núi phong, thần dương xuống ngựa nhìn quanh quất, cơ mà thế này thì xa quá. Trước bình minh chạy nửa canh giờ là đến, tiêu trì giã cầm roi ngựa trò một đầu. Phải mời đám cáo giả bộ công một bữa thử tế, mòi ít nguyên liệu đổ vào đây. Dọn dẹp một chút chắp vá mà dùng, chỗ này khuất tám đại doanh cũng chẳng tuần tra tới. Tổng đốc đưa tiền cho bọn họ tiêu. Thần Dương nói, không thể nói là dễ chịu, không dễ chịu cũng phải chịu. Tiêu trì giã nói, người ta có đáy lên đầu chúng ta cũng phải giành được chỗ này. Vâng, thần Dương không dám nhiều lời nữa. Tiêu trì giã đợi đến trừng xế chiều mới đánh ngựa về. Hắn vừa vào thành đã thấy thị vệ của Lý Kiến Hằng đứng ở cổng chờ hắn. Có chuyện gì? Tiêu trì giã ghim ngựa hỏi. Thị vệ hành lễ rồi thưa, điện hạ đang bày tiệc ở lầu hủy hương trên phố Đông Long, chờ tổng đốc đại nhân qua dùng cơm. Tiêu trì giã nghĩ nghĩ rồi phi ngựa qua. Phố Đông Long nằm đối diện sông Khai Linh, màn đêm vừa buông, phố xá đã lên đèn rực rỡ. Hai bên san sát những phường hoa tửu lâu, trên sông đậu đủ loại thuyền hoa thuyền đỏ. Tiêu trì dã xuống ngựa ở lầu hủy hương, chủ quán kính cần theo sau cất ngựa rồi đích thân dẫn hắn lên lầu. Đến lúc hắn vén rèm lên ngó vào mới biết bữa tiệc này không đơn giản. Những người tham dự toàn là người có tên tuổi thanh thế, không thì cũng là tiểu công từ có cha anh làm quan. Ngay cạnh sở vương là một tiểu thái giám mặt trắng, nòm dáng dấp thanh tú, xem ra sau khi tiểu phúc tử chết thì Phan như quý đã tìm được thằng cháu mới rồi đây. Sách an tới rồi, Lý Kiến Hằng nganh đón, mau ngồi xuống đi, đang chờ ngươi đấy. Tiêu trì dã chọn đại một chỗ chống ngồi xuống, cười, giàn trận gây nhỉ. Ta bảo ngươi nghe, vị này là cháu của Phan Công Công, Phong Tuyền, Phong Công Công. Lý Kiến Hằng nói với Phong Tuyền. Vị này là huynh đệ tốt của ta, nhị công tử của tiêu gia ly bắc tổng đốc cấm quân tiêu sách an. Mặt mày phong tuyền thuận mắt hơn tiểu phúc tử, gã lễ phép vái chào tiêu trì dã rồi nói, ngưỡng mộ đại danh tổng đốc đã lâu. Hề hồng hiên ngồi đối diện vỉnh hai cái chân đang ngồi bắt chéo lên, một người chiếm hẳn hai chỗ, khuôn mặt núc ních nóng vã mồ hôi. Hắn nói, miễn khách sáo đi, điện hạ hôm nay còn khách nào chưa tới không? Đủ hết rồi thì khai tiệc đi thôi chứ. Lý Kiến hằng nhướng nhướng mày với Tiêu Trì Dã, còn mời một vị khách quý chưa vị đều muốn gặp đấy. Tiêu Trì Dã trong điệu ám chỉ đột một ấy của hắn thì khó hiểu, vừa lúc nghe thấy tiếng phục vụ vén rèm đằng sau lên, khẽ thốt một câu, khách quý tới rồi. Bàn tiệc lặng ngắt, Tiêu Trì Dã ngoảnh lại, thấy Thẩm Trạch Xuyên mặc áo cẩm y vệ bước vào. Thẩm Trạch Xuyên thấy hắn thì ngần cả người, hiềm nỗi điệu mây người ấy lại rõ ràng quá, thành ra Tiêu Trì Dã không tin. Mọi người ở đây đều biết hai bọn họ bất hòa với nhau, nhất thời bầu không khí trở nên kỳ quái, khán giả chờ kịch vui nhấm nháy ra hiệu cho nhau. Lý Kiến Hằng hăm hở giới thiệu, "Đây là Thẩm Lan Chu, mọi người đều biết rồi phải không?" "Lan Chu, ngồi xuống đi. Chủ quán đâu, khai tiệc." Tiêu Trì Dã nghĩ Lý Kiến Hằng bị quỷ nhập rồi, có thể vì cái mặt này mà thật sự mời cả người tới luôn. Thẩm Trạch xuyên lại chọn đúng chỗ cạnh Tiêu Trì Dã, lúc ngồi xuống hai người nhìn nhau một cái thì gia vị này chính là thẩm lan chu lừng danh khuất đô hề hồng hiên liếc thẩm trạch xuyên vài lần quả đúng là chăm nghe không bằng một thấy nghe nói lan chu này ấy lý kiến hằng nói mẹ y năm đó cũng là người đẹp nhất đoan châu đấy thẩm vệ còn phải bỏ ra cả nửa cái vương phủ mới ôm được mỹ nhân về cơ mà y có thể không đẹp được sao chàng cười giòn dã bật lên ai nấy đều kín đáo liếc mặt thẩm trạch xuyên đến cả phong tuyền cũng phải tặc lưỡi cảm thán vị gia này mà đầu thai làm nữ Thế thì con gái hoa ra làm gì có cửa? Đám công tử bột cùng ngầm hiểu phá lên cười, khóe mắt Tiêu Trì dã thấy thầm trạch xuyên nửa cúi mặt, không nhìn ra vui giận. Gái người này bọc trong ánh đèn lưu ly li mờ ảo tựa khối ngọc dương chi kéo vào trong cổ áo, tưởng chừng vuốt một cái là có thể cảm được hương vị siêu hồn, không chút chống cự chờ người ta ra tay. Đường nét sườn mặt y mượt mà xinh đẹp, đồ cong của mũi sao yêu kiều. Khóe mắt là điểm chết người nhất những thư quyến rũ khiến lòng người trộn rộn đều ẩn ở trong đấy khi cong lên phản phất nét cười. Tiêu trì giã lại liếc lần nữa. Đúng là thầm trạch xuyên đang cười thật. Nhận nhầm người à. Đôi mắt thầm trạch xuyên liếc tiêu trì giã. Nhìn bằng con mắt khác. Tiêu trì giã thu ánh mắt về. Thầm trạch xuyên ngước lên, nở nụ cười nhu mì với mọi người trong tiệc chỉ là người bình thường thôi các vị nâng đỡ rồi. Nòm y ngoan ngoãn thế, những kẻ còn đang giữ kẻ cũng thả lỏng, lời nói càng lúc càng khó nghe. Hề Hồng Hiên bảo, dạo này ở phố Đông không phải đang thịnh hành một trò mới sao. Gọi là truyền chén lấy rượu ngon nhất đổ vào chén vàng, đặt trong hài thơm của mỹ nhân rồi truyền nhau uống. Điện hạ chơi bao giờ chưa? Lý Kiến Hằng bật cười, rượu ngon thì có, nhưng không kiếm được mỹ nhân. Hề Hồng Hiên ngả ngớn băng quơ buông một câu, ở đây đang có một vị đấy thôi. Thẩm trạch xuyên vẫn luôn tỏ ra không quen biết hắn, lúc này cũng chỉ cười gượng đáp lại ta nào xứng hai chữ mỹ nhân chư vị mà muốn chơi thì đêm nay ta mời chư vị vào lầu chơi đã đời nhé. Thẩm trạch xuyên chung quy lại vẫn có hoa ra chống lưng, người khác thấy thế nên cũng không dám nói gì quá chớn. Chỉ có mình Hề Hồng Hiên là cứ như sung khắc với y càng đùa càng khó coi. Gần đây nghe nói Hề Cố An bị Thái Hậu hắt hủi, Hề Hồng Hiên đang thay anh trai tính sổ với thẩm trạch xuyên đây mà. Thẩm chạch xuyên đang định mở miệng thì chợt nghe tiêu trì giã bên cạnh lên tiếng, mấy trò hề người khác chơi sao có thể để sở vương điện hạ chơi được. trò truyền giày uống rượu này có từ đời tám hoánh nào rồi, kỹ nữ phía nam còn chẳng thèm chơi. Chỉ bằng đổi cách chơi đi, hề nhị thiếu cởi giày ngươi ra, chúng ta mang ra ngoài làm thuyền chơi. Chàng cười rộ lên trong bàn tiệc hề hồng hiên to béo, chân cũng lớn hơn chân người bình thường rất nhiều, mọi khi chẳng ai dám đả động tới, rẻ đâu tiêu trì giã còn lấy hẳn ra đùa. Thế cũng được, hề hồng hiên chấp lời luôn, hào phóng dơ chân lên gọi. Người đâu, cởi giày cho hề nhị ra của người nào? Lý Kiến Hằng dậy hứng chửi mấy tiếng. Thẩm trạch xuyên cũng không ngờ tiêu trì giã sẽ cứu nguy y với hề hồng hiên vốn cùng diễn một vờ kịch. Giờ y lại nhìn sang tiêu trì giã. Tiêu trì giã ngó lơ y cầm đũa tự mình gắp vài miếng. Tiểu thái giám phong tuyển ngồi một lát thấy đồ ăn đã dọn lên gần hết rồi mới nói chơi là chuyện của chư vị ra còn tối nay tôi mang thêm một món ngon nữa cho các vị nhé. Gã vừa nói vừa vỗ vỗ tay, bọn tiểu nhị bên dưới đã chuẩn bị đâu ra đấy từ lâu bèn sang sái bưng món vào. Thế nhưng cái món này lại là một con lừa con còn sống nguyên. Phong tuyển nói trong các mỹ vị nhân gian thì thịt lừa là ngon nhất đấy. Chư vị ra đã ai thử qua món lừa chích chưa? Bầu huyên náo trong tiệc dần lắng xuống tất cả ngó con lừa Lý kiến hằng hỏi, lừa trích gì cơ Bọn tiểu nhị đổ đất xuống sàn, lanh lẽ vuôn thành một ụ đất nhỏ Rồi bọn họ lùa con lừa lên ụ đất vùi bốn vó vào trong đất cho con lừa nằm áp bụng xuống Sau đó đắp một tấm chăn bông dày lên con lừa Chưa vị ra, phong tuyền ra chiều khiêm tốn Nhìn kỹ nhé, tiểu nhị nửa ngồi sổm nhận lấy gáo Mốc nước sôi vừa mới ra khỏi nồi rội ào xuống Trợ thù bên cạnh lèn chặt chăn kéo từ đầu xuống đuôi con lừa đang kêu giống thảm thiết lông lừa sống sơ sờ, sờ bị rội rụng. Nhưng thế còn chưa hết tiểu nhị đang dội nước lại đặt gáo xuống rồi xẻo luôn thịt trên người con lừa bỏng. Thịt áp đĩa, người đứng lò bèn trực tiếp nướng luôn, nướng xong rồi lần lượt truyền đĩa cho mọi người. Con lừa càng kêu càng thảm thiết kinh động đến cả người dưới lâu. Mặt lý kiến hàng trắng bạch hắn nhìn thịt lừa, bịt mũi bịt miệng nói, phong công công, món này cũng ghê quá rồi. Điện hả chớ ngại cứ nếm thử trước đi Thịt lừa này vừa rội chín là sẻo luôn Tươi ngon không gì bằng Đã ăn thì phải ăn như thế chứ Phong tuyền nói ẩn ý Món lừa trích này là có ngụ ý cả Giống như con người vậy Đã rơi vào tay người khác thì phải mặc cho người ta sai bảo Chủ bắt ngươi quỳ thì ngươi phải quỳ Chủ bắt ngươi khóc thì ngươi phải khóc Chủ mà muốn ra thịt ngươi Ngươi cũng phải để yên cho người ta xẻo thịt Hoàn cảnh của thẩm trạch xuyên cũng giống như con lừa này vậy y nhìn máu kia nhuộm đẫm tấm chăn, chảy tanh nồng cả đất ngỡ như đang nhìn thấy kỳ mộ 5 năm trước và cả chính mình 5 năm trước. Ngon, hề hồng hiên ăn vài miếng, cứ như không hiểu ý nghĩa trong đó mà chỉ lo hô cho đã. Thẩm Trạch Xuyên chẳng mày may động đũa, tiêu trì dã cũng không chạm vào chỗ thịt này. Lý Kiến Hằng nghe thấy không thoải mái, bồn chồn bảo, hại âm đức thật đấy, bỏ đi thôi. Khoan nào, sau rốt phong tiền cũng nhìn Thẩm Trạch Xuyên. Thẩm công tử, món này do nghĩa phụ ta đặc biệt chuẩn bị đấy, sao ngươi không ăn? Phan như quý là ông nuôi gã tính như thế thì kỳ lôi đúng là cha nuôi gã rồi. Tên danh này rốt cuộc lai lịch thế nào mà lại nhanh chóng được phan như quý tin yêu như vậy, ăn đứt cả tiểu phúc tử, lại còn lọt cả mắt xanh của kỳ lôi nữa chứ? Kỳ lôi không giết được thẩm trạch xuyên, bây giờ người về dưới chướng mình rồi thì lại không động đến được đêm nay hắn nghĩ ra cái cách bị ổi cỡ này để hạ nhục thẩm trạch xuyên là muốn tỏ rõ khúc mắc giữa hai người còn chưa xong đâu. thẩm trạch xuyên cầm đũa lên. ta thẩm trạch xuyên còn chưa nói hết câu, cái ghế bên cạnh đã đột nhiên bị đẩy ra. tiêu trì giã đứng dậy cầm cái đĩa đựng thịt lừa chín ném xoảng một cái xuống đất về phía phong tuyền. lý kiến hằng cuống cuồng đứng dậy xách xách an. tiêu trì giã nhìn chằm chằm vào phong tuyền. phong tuyền muốn thay kỳ lôi làm nhục ai hắn không quan tâm. Nhưng tiêu trì giã hắn bây giờ cũng là thú trong lòng, chẳng khác con lừa này là bao. Cái tát này cũng là tát vào mặt hắn, tát đến đau hắn. Phong thuyền bối rối nhìn hắn, không hợp ý tổng đốc sao. Ngón cái tiêu trì giã đè trên chuôi đao lang lệ bên hông, lúc hắn tuốt đao tiếng thất thanh chói tay dậy lên khắp bốn phía, nhưng hắn dơ tay chém xuống, con lừa rơi đầu chết ngắc. Tiếng kêu ngừng lại, máu chảy đỏ đọc đất, những người khác thở mạnh còn không dám, chẳng biết hắn muốn làm gì lưng tiêu trì giã phủ trong ánh sáng âm u, hắn dùng khăn trải bàn lau sạch đao rồi mới nhờn nhơ quay lại cười với mọi người, chư vị cứ tiếp tục đi. Lý Kiến Hằng nhìn chân chân vào thanh đao của hắn, giọng mềm sượt, sách an, sách an, thu thu lại đi. Tiêu trì giã thu đao vào vỏ, liếc phong tuyền một cái rồi nhấc chân kéo ghế qua, bể nghẽ ngồi xuống, bảo nướng hết đi, đêm nay ta ở đây nhìn phong công công ăn. Cuối cùng phong tuyền phải gọi người đỡ lên kiệu, vội vàng đi mất. Lý Kiến Hằng đã uống chút rượu, nước mắt nước mũi tèm lem nhìn tiêu trì Dã. sách an, ta thật sự không có lường được chuyện này, ai mà nghĩ yêm tặc kia lại là loại như thế chớ. Chúng ta là huynh đệ mà, ngươi đừng vì chuyện này mà làm hỏng tình nghĩa của chúng ta nhé. Tiêu trì Dã nhếch khóe miệng thân sơ khác nhau, ta biết mà. Người đi trước đi, Lý Kiến Hằng còn níu tay áo hắn đặng nói thêm tiêu trì Dã bèn bảo thần dương tống luôn Lý Kiến Hằng vào kiểu. Đưa sở vương về, tiêu trì Dã nói, ta tự đi. Thần Dương trong mặt hắn lạnh tanh thì không nhiều lời, lên ngựa đi về theo kiệu của sở vương. Tiêu trì giã đứng một mình đứng dưới ánh đèn lồng hồi lâu thế rồi hắn dơ chân đạp đổ luôn chậu hoa của người ta. Chậu hoa đắt tiền lăn xuống đất va và vào chân cầu thang, được một bàn tay nhẹ nhàng nhấc lên. Thẩm trạch xuyên đứng trên cầu thang điểm nhiên hỏi có tiền không? Phải đền đấy, tiêu trì giã lạnh giọng thứ ông đây có nhiều chính là tiền. Nói đoạn sờ xuống hông, nhưng lại thấy trống hoác. Thẩm trạch xuyên đợi ít phút rồi ngoái lại bảo chủ quán, nhớ ghi nợ cho vị gia này nhé, thư hắn có nhiều chính là tiền. chương 19, thật giả. Gió qua đêm hè nóng, trăng treo đầu ngọn cây. Tiêu trì dã cường tráng nên vừa vào rượu người đã nóng lên. Ngay lúc này hắn đang nóng vô cùng, hắn nhìn chằm chằm thẩm trạch xuyên bước xuống, nói chùa chiêu tội còn dậy được người ta thanh tâm quả dục sửa đổi tính nết cơ à. Thẩm trạch xuyên xua phục vụ đi, đáp ta giỏi nhất là nhẫn nhục chịu đựng mà. Tiêu trì giả nhận trà tiểu nhị đưa đề xúc miệng, đoạn lao miệng nói, bịa thì cũng nên bịa cho giống chút, sợ là bốn chữ này ngươi còn chẳng biết viết thế nào ấy chứ. Đều là gặp dịp thì chơi, thẩm trạch xuyên cũng lao tay cười với hắn, phải gắng vào chứ, tiêu trì giả không nhìn y, chỉ lo lao tay mình rồi ném trà khăn vào khay, nói kịch hạ rồi, ai tin nữa. Chẳng phải ngươi cần diễn viên đó sao tiêu sách an ta hợp quá còn gì. Trông ngươi cũng không thoải mái lắm đâu, đau này là bảo bối. Ánh mắt thầm trạch xuyên lướt xuống, tiêu trì giã dơ tay chặn y lại, người thì không phải sao. Một ngọn đèn lồng trên lầu tắt phụt thầm trạch xuyên thở dài, câu này ta biết đáp thế nào đây quá không phù hợp rồi. Người biết nhìn đấy, tiêu trì giã bỏ tay ra, ánh mắt hung giữ nhìn y chằm chập. Chẳng mấy người nhận được đau tốt đâu, người cũng là bảo bối. Thầm trạch xuyên nói theo hắn, đương nhiên đồ mang theo phải toàn đồ tốt rồi, mèo mù cũng vớ được chuột chết ta thuận miệng đoán thôi. Sao ngươi khen ta, tiêu trì giã nói, mà ta cứ thấy quái quái thế nhỉ, tại ít nghe đấy, thẩm trạch xuyên trấn an, tấm lòng thành của ta còn chưa tỏ hết đâu, người xung quanh đã tản đi hết, tiêu trì giã nói rừng rưng, ngươi biết nhịn, nhỏ không nhịn át loạn đại mưu, bản lĩnh của ta hãy còn phía sau. Thẩm trạch xuyên cười, chớ có vội, đại mưu, tiêu trì giã nói, cái khuất đô còn con này còn có gì có thể khiến ngươi phải mưu cầu sao, ta nói cho ngươi nghe. Thẩm trạch xuyên thoáng ngưng lại, nhìn tiêu trì dã vẻ rất đỗi ân cần. Mà ngươi cũng tin là thật, nhị công tử ta không ngờ ngươi vẫn là người ngây thơ như vậy đấy. Ta chỉ là công tử bột ăn no chờ chết mà thôi. Tiêu trì dã nói, nào có hai thế gian hiểm ác nhường ấy, lại còn có người như ngươi để lừa ta. Không dám, thẩm trạch xuyên cất bước, ta thấy nanh vuốt của ngươi bị trói cả rồi kìa tội nghiệp quá. Tối nay rút đau một chém, chắc tự ngươi cũng sung sướng lắm nhỉ. Tạm tạm, tiêu trì giã dơ chân ra chặn lại, hỏi, đi đâu đấy, chúng ta còn chưa nói xong cơ mà, tiễn ngươi về phủ thẩm trạch xuyên nói, tối nay được ngươi giải vây cho làm ta cảm động phát khóc quả thực không có gì để báo đáp hết. Tiêu trì giã nhếch mép, cái miệng chỉ toàn nói dối thôi, lừa không ít người rồi nhỉ. Có mấy ai mắc mưu đâu, thẩm trạch xuyên ngoảnh lại, làm người luôn phải nói dối vài câu mà, như kiểu thứ ông đây có nhiều chính là tiền ấy. Tiêu trì giã thu chân về ta so với ngươi chỉ là múa rìu qua mắt thợ thôi. Ngươi xem, thẩm trạch xuyên ôn hòa, ngươi lại khiêm tốn rồi kìa, quả thực không thể nói chuyện với người này. Bởi vì không thể phân biệt câu nào của y là thật câu nào là giả, lời nào nói ra cũng tùy hứng như nước đục khuấy một vòng vẫn chẳng tỏ được gì. Tiêu trì giã quay đi huyết sáo gọi ngựa của mình tới, bảo vì chuyện tối nay nên mới thân mật hàn huyên với ta mà. Bây giờ mọi người đi hết rồi, giả vờ tiếp không vui đâu. Vậy biết làm sao đây? Thẩm trạch xuyên sách đèn lồng, dùng ánh mắt vừa hiền vừa ngoan nhìn hắn. Chẳng nhẽ lại cắn ngươi một phát à? Tiêu trì dã bỗng ập tới một bước, nói nghe thành thục ra trò. Ngươi có cái vẻ ngoài thế này, chắc toàn dùng để quyến rũ người khác thôi nhỉ? Nhìn ta như thế là muốn ta nghĩ thế nào đây? Thẩm trạch xuyên chẳng bận tâm mà lại nhẹ nhàng đáp hắn tại trời sinh ta có đôi mắt tình cảm thôi mà. Tiêu trì giã hơ doi ngựa giữa chán thẩm trạch xuyên, diễu cực phí phạm cái đôi mắt này quá, bên trong chỉ toàn âm mưu thôi. mạng ta hèn mà, thẩm trạch xuyên nâng tay chậm rãi đẩy roi ngựa ra, không âm mưu thì chơi sao được, đêm nay nhị công tử là vì mình. Tiêu trì giã nói vô tình, người tuyệt đối chớ có tự mình đa tình, hiếm khi trang đẹp nhường đêm nay. Thẩm trạch xuyên nói, việc gì phải làm hỏng không khí tự mình đa tình của ta. Tiêu trì giã phóng lên ngựa cầm cưng nhìn y phút chốc ra chiều cợt nhà, sợ ngươi lại vì cái ơn này mà ăn vạ ta thôi, khóc lóc ỉ ôi thì phiền chết được. Ngươi không phải là quá chén, thẩm Trạch xuyên nói ngắn gọn, ngươi là bệnh vô phương cứu chữa rồi. Chuyện này thì ai biết được, tiêu trì dã nói, suy cho cùng khóc lóc ăn vạ cũng đâu phải việc ngươi chưa từng làm. Ban đêm dần an tĩnh, tiêu trì dã thu mắt về coi như đã thắng một trận nhỏ này. Hắn vừa thúc ngựa chạy được mấy bước thì bỗng nghe thấy người đằng sau cười. Thứ người làm mất 5 năm, năm trước người đã tìm được chưa? Tiêu trì dã chợt quay phát đầu, ghim ngựa dây lát giọng lạnh tanh trả nhẫn cho ta. Thẩm trạch xuyên nhìn hắn, ánh mắt ấy khiến tiêu trì dã thấy thực sự xấu xa. Thẩm trạch xuyên hỏi, muốn nhẫn ư? Được thôi, dù 2 tiếng thì ta đưa. Con chim ưng gộc lao xuống vai tiêu trì dã cùng chủ nhân của nó lạnh lùng nhìn thẩm trạch xuyên trong chọc đêm đã khuya, người tuần đêm không tên gõ mõ, làm cho ngọn đèn lồng trong tay thầm chạch xuyên giật cái tắt phụt. Con đường tối om, mấy hôm sau Lý Kiến Hằng mới dám xuất hiện trước mặt Tiêu Trì Dã. Hắn ngạc nhiên phát hiện hình như Tiêu Trì Dã hắn còn chưa hết giận, lúc cùng nghe hát vụn băng rơi rào rào quanh người hắn, dọa mấy cô nương da non thịt mềm chẳng ai dám lại gần hầu hạ. Lý Kiến Hằng che chén trà lại, khẽ hỏi, vẫn còn tức à? Tiêu Trì Dã nhai nát đá, buông câu, hết rồi. Lý Kiến Hằng nghe cái tiếng rào rào kia mà dựng đứng cả lông tơ, hắn bảo sắp sang thu rồi đấy, đừng nhai đá như vậy nữa, phát khiếp được. Năm nào cũng cả một hầm to như thế, bỏ không thì phí ra. Tiêu trì giã gác cao hai chân, ngả người ra sau. Thế để ta kể cho ngươi nghe chuyện này vui nhé. Lý Kiến Hằng nhịn không được mà hơi xê cái mông. Tên phong tuyển kia ấy, ngươi biết gã là ai không? Ai, cô nương ta từng bảo ngươi ấy. Lý Kiến Hằng cười tâu, nòm lấm la lấm lét. Phong Tuyền là em trai nàng, giờ nàng lại được fan như quý sủng, sao fan như quý có thể không bỏ công nâng đỡ Phong Tuyền được? Gã Phong Tuyền này nhanh mồm nhanh miệng, định dẻo đến mức kỷ lôi cũng còn phải nở mặt còn muốn nhận nuôi gã đấy. Trông thế này, Tiêu trì giã gác đầu lên một tay, liếc Lý Kiến Hằng một cái. Ngươi đúng là quan tâm đến nàng kia thật, chứ còn gì nữa? Lý Kiến Hằng nói. Cho nên chuyện hôm đó đều là ý của tên khốn kỷ lôi hết. Phong Tuyền là con mà đâu dám trái lệnh cha? Ý là muốn ta bỏ qua cho gã chứ gì? Tiêu trì dã hỏi, Lý Kiến Hằng co được giãn được chẳng có mống tâm tính thân vương quý tộc nào giáo. Hắn vội vàng tuột xuống ghế, ngồi trùm hỗn trước mặt tiêu trì dã mà này, huynh đệ à, vì mối tình này của ta ngươi hãy tha cho gã nhé. Và lại, chẳng phải chúng ta đã bắt gã An Phát ói rồi đó sao? Dù gì cũng vẫn là người của Phan Như Quý, không thể không cả nể được chuyện của Tiểu Phúc Tử mới qua được có mấy hôm, Hoàng thượng hẳn còn đang nhìn đấy. Tiêu trì dã đột nhiên nhìn hắn trong trọc ngồi dậy hỏi có phải ngươi chạm vào nàng ta rồi không? Lý Kiến Hằng ấp úng. Tiêu trì dã, ngươi dám chạm vào nữ nhân của Phan như quý ngay dưới mắt lão. Nếu lão mà là đàn ông thật thì ta đã chẳng làm rồi. Lý Kiến Hằng lập tức hậm hực đứng bật dậy. Cái tên thai giám khắm khú nhà lão, ham vài ba trò trợ hứng cả ngày đánh một đại mỹ nhân yêu kiều tuyệt diễm đến nỗi người ta phải phát khóc như hoa lê trong mưa. Mỹ nhân này vốn là của ta. Nếu là ngươi thì ngươi có làm không? Tiêu trì giả thức gian mãi mà không nên thân, không làm. Lý Kiến Hằng lại nằn nì, sách an, chúng ta là huynh đệ mà. Chuyện này có gì to tắt đâu. Ha, nhắm mắt cho qua đi. Ngươi tha cho phong tuyền rồi ta tìm cái khác cho ngươi chơi. Tiêu trì dã lại nằm xuống, không hé răng. Nếu Phan Như Quý mà điều tra ra được chuyện này thì chuyện của Tiểu Phúc Tử chẳng là cái thá gì hết Lão chó giả đó nhất định sẽ tìm cách giết hai người bọn họ. Chỉ xem cách lão cất nhắc phong tuyển bây giờ thôi là thấy ngay lão sủng ái cô nương kia đến mức nào rồi. Phan như quý đã 65, không có con ruột những mỹ nhân bên người mấy năm nay không có một ai có thể ở lại lâu đến thế. Nếu lão thực sự đưa cô nương này lên làm vợ hoặc làm ái thiếp thì chưa chắc lão đã không dám chém chết Lý Kiến Hằng. Tiêu trì giã nghe Lý Kiến Hằng lại nhảy một thôi một hồi rồi hỏi, nếu người đã dám làm chuyện này thì có kế hoạch rồi chứ? Lý Kiến Hằng ngồi trên thảm, cúi đầu xìa xìa cây quạt tre. Lý nhí thật ra cũng không phải cơ mà nghe nói, nghe nói phan như quý trước đây cũng nuôi thú ra cho lão một người là được rồi. Tiêu trì dã làm gì có mấy ai bì được với mỹ nhân kia của ngươi. Lý Kiến Hằng thấp thỏm, rốt cuộc vẫn không dám giấu hắn cái thẩm lan chu ấy dạo này có nhiều người hỏi lắm. Hỏi cái gì? Hỏi y giá bao nhiêu, nuôi nổi không? Lý Kiến Hằng trông mặt Tiêu trì dã không biểu cảm, bèn vội vàng vị lấy ghế. Bạc thì không lo, nhưng tên này thì ta không dám đi tìm, chẳng may y mà cho cùng dứt sậu sách an, người giúp ta lần này đi, chỉ cần đưa người đến cho phan như quý thôi, xong xuôi rồi thì ta sẽ trả bạc cho y. Vàng cũng được, tiêu trì giã chống đầu gối lặng thinh, Lý Kiến Hằng còn tưởng là có cửa nên bèn bồi thêm, chẳng phải ngươi hận thầm vậy sao? Sau lần này coi thầm chạch xuyên còn dám ngang ngược trước mặt ngươi nữa không? người nghĩ đi y không chết được nhưng vẫn còn cách khác mà để y ở khuất đô làm việc này mai mốt có sống cũng chẳng bằng chết với cả kẻ này thái hậu cũng không muốn ta tưởng ngươi dùng đầu nói chuyện chứ tiêu trì giã trầm chậm rũi chân nói mẹ tiếp hóa ra óc ngươi toàn bã đậu sách can sách can lý kiến hằng thấy hắn bỏ đi bèn vội sách áo choàng đuổi theo đến tận cổng tiêu trì giã ra khỏi lầu trèo lên ngựa chẳng thèm ngoảnh lại mà đi thẳng Biến thẩm trạch xuyên thành của riêng của Phan Như Quý ư, Phan Như Quý dám chắc. Kẻ này là người Thái Hậu nhất mực muốn bảo vệ, Phan Như Quý mà dám thì chính là tự tuyệt đường lui. Lý Kiến Hằng điên rồi. Nhưng nếu Lý Kiến Hằng dám làm thật, nếu Lý Kiến Hằng dám làm thật, sao bỗng dưng Lý Kiến Hằng lại dám làm thế? Thẩm trạch xuyên đến phòng làm việc vừa lấy yêu bài xong, ra cửa đã thấy con tuấn mã của tiêu trì dã đi bước xuống bậc thang, hỏi đến đòi nhẫn à. Tiêu trì giã bẻ cành cây ngầm giữa răng, nhìn y mãi một lúc mới nói, ban ngày ban mặt còn chưa tỉnh à. Trả đồ cho ta, đừng có lằng nhằng nữa. Đêm hôm đó ngươi cũng không có kinh thế này đâu. Thẩm trạch xuyên nhìn sắc trời. Đứng đây bắt chiếc chó sủa tổng đốc ngại sĩ diện nhỉ. Vậy ra không phải tới đòi nhẫn rồi, có chuyện gì? Nói thẳng, chuyện gì không phải trong lòng ngươi rõ nhất sao? Tiêu trì giã ngồi trên tảng đá, hai khuỷu tay trống trên đôi chân rong ròng. Sở vương muốn đánh tiểu phúc tử, người ở trong chùa mà cũng nghe ngóng được. Sau đó ta quên khuấy mất chuyện này, giờ nghĩ lại bên cạnh hắn có người của người đúng không? Không phải tay mắt mà là người xui hắn làm thế. Ta mà có cái bản lĩnh thông thiên cỡ ấy. Thẩm trạch xuyên nói, thì đã chẳng đến lượt ta phải đi nuôi voi rồi. Thật hay giả ai biết đâu. Ánh mắt tiêu trì dã vừa lạnh thanh vừa cô độc. Người phải giải thích rõ thì ta mới tin được. chương 20, lựa chọn. Oan cho ta quá. Thẩm Trạch Xuyên nói, giờ cứ hễ xảy ra chuyện thì nhất định là Thẩm Lan Chu ta làm. Từ sau khi ngươi ra ngoài, sóng gió cứ không ngừng ập tới. Tiêu Trì Dã nói, tiểu phúc từ quốc tử dám, Phan Như Quý, sao mà chuyện nào cũng có liên quan đến ngươi thế nhỉ? Thẩm Trạch Xuyên nở nụ cười tự chào, đúng rồi, sao toàn liên quan đến ta vậy? Nguyên nhân vì sao chẳng phải ngươi rõ lắm ư? Năm đó tiêu thế tử nhặt ta ở hố tử thần trà thạch nếu cho ta một đao thì chắc chắn hôm nay đã không có những chuyện này rồi. Tiêu trì giã bỏ cành cây ra, trước đây ngươi muốn tìm đường sống trong kẻ chết mùi vị của sống sót thế nào, hôm nay ngươi mới biết ư. Ánh mắt thẩm trạch xuyên trầm tĩnh tĩnh đến mức tiêu trì giã không nhìn rõ. Người này rất kỳ lạ, trong bữa tiệc ngày ấy cũng vậy, dường như nhất cử nhất động đều mang theo ý chuyện cũ đã qua nhưng trong đêm tuyết 5 năm, năm trước tiêu trì giã vẫn còn nhớ như in ánh mắt của y lúc cắn mình không rõ ràng, tựa vực sâu không sờ được đáy. hận ý cuồn cuộn tuôn xiết dường như đã bị mài lặng đi khiến người ta không phân biệt nổi ranh giới của y ở đâu. người người làm nhục y y lại chỉ cúi đầu mỉm cười, câu nhìn bằng con mắt khác của tiêu trì giã là lời nói chân thành. một con người nếu đã nhẫn nhịn đến mức này, bóng tối ẩn dưới sự trầm tĩnh ấy lại càng khiến tiêu trì giã kinh động. mùi vị của sống sót thế nào, thẩm trạch xuyên lại nở nụ cười. ta ở trong chùa chiêu tội, hàng ngày hàng đêm đều cảm nhận. Giờ ra ngoài rồi lại càng cảm thấy sống sót không hề dễ dàng Ta yêu mạng, sợ nhiều lắm Có điều tội đòi ta gánh, mạng người cũng muốn ta đền Thẩm lan chua ta chỉ có một cái mạng này thôi, chia kiểu gì cho đủ đây Ta tìm chăm cách lấy lòng chẳng phải vì mong nhị công tử và chưa vị quý nhân có thể dơ cao đánh khẽ sao Hôm nay muốn ta giải thích nhị công tử à, dù gì cũng phải cho ta một cái nguyên do chứ Tiêu trì giã nghe xong lại thay đổi suy nghĩ khứu giác của hắn nhạy bén, luôn mơ hồ cảm thấy bất an trước sự phục tùng ngoan ngoãn của Thẩm Trạch Xuyên. Nhưng Thẩm Trạch Xuyên mềm cứng không ăn, dẫu hắn làm gì cũng đều không dò ra được thật giả. Lời của Thẩm Trạch Xuyên một câu hắn cũng không tin, giống như tối hôm đó Thẩm Trạch Xuyên bảo gặp dịp thì chơi vậy. Ai mà chẳng gặp dịp thì chơi, việc gì phải gắng sức thế. Song người có thể nói dối, dấu vết để lại lại không thể Tầng lớp hạ lưu của khuất đô rất tạp nhạp 89 phần 10 đều có thể moi ra vài thứ. Thẩm trạch xuyên muốn gài người vào bên cạnh Lý Kiến Hằng thì tuyệt đối sẽ chẳng phải cao thủ. Cợ y bây giờ chỉ mua nổi tạp dịch hoặc người hầu mà thôi. Chuyện của Lý Kiến Hằng từ trong ra ngoài đều có vấn đề, nếu không thể tra rõ thì chỉ e hậu họa sẽ khôn lường. Từ lúc lên thuyền của sở vương, chẳng mấy khi tiêu trì dã được ngủ đủ giấc Ta tìm ngươi để chơi cơ mà, sao lại thành thẩm vấn rồi. Tiêu Trì dã đổi chủ đề, thổi cái lá trên cành cảm khái. Dạo này nghe nói có người hỏi thăm ngươi, lại còn dính dáng đến cả mặt mũi của Sở Vương nữa chứ, đương nhiên ta phải tới hỏi rồi. Ngươi tìm ta chơi một lần." Thẩm Trạch xuyên nói, "Ta ngủ ít đi một đêm." "Đừng nói thế mà." Tiêu Trì dã nói, "Ngươi không yên thì ta cũng không vui vẻ, chuyện năm xưa của chúng ta sang trang đi, có thể xóa cả hiểm khích trước kia nữa." Thẩm trạch xuyên bật cười, mấy vạn mạng người sáu châu trung Bắc nhị công tử lại muốn xóa hiềm khích trước kia với ta. Thời thế thay đổi rồi, rốt cuộc tiêu trì giã ném cành cây đi, đứng dậy nói. Giờ ngươi chịu ơn của hoa ra, nhưng mà lại là người thái hậu coi trọng ta nào còn dám đắc tội nữa. Cứ kêu nhị công tử thì xa cách qua chúng ta cũng coi như người quen mạc lan chung nhỉ. Thẩm trạch xuyên chỉ cười, nhị công tử đi đường cẩn thận. Tiêu trì dã lên ngựa, nhìn y từ bên trên, cái nhẫn kia định bao giờ trả ta đây hả Lan Chu? Chỉ là một cái nhẫn ban chỉ, vừa không đáng tiền, giữ thì cũng phiền, sao không trả cho ta mà cứ giữ như bảo bối thế? Ta mang bên mình, thẩm trạch xuyên nói với Tiêu trì dã, dựa vào hung khí của nhị công tử để đổi tà mà, sao có thể dễ dàng trả lại cho ngươi được? Tiêu trì dã rốt roi ngựa vang đét một tiếng, ngươi không biết ư? Nhị công tử của ngươi chính là tà khí đấy. Thẩm Trạch Xuyên đứng yên nhìn hắn phi vút đi, nụ cười tắt ngấm, chỉ còn lại vẻ im lặng khó giò vui giận. Hoàng hôn soi nghiêng, những tia nắng đỏ ối chiếu xuống chân y, trải tới bóng lưng đang dần biến mất của Tiêu trì Dã. Ban đêm sao răng đầy trời Tề Thái Phó trải tấm bản đồ mới ra cho Thẩm Trạch Xuyên xem. Tuy trước kia Đông Cung không có quyền điều động quân đội biên thủy nhưng lại có thể thông qua bộ binh nắm rõ bố trí quân phòng vệ của các nơi. Đây là quận lớn Ly Bắc, lưng tựa vào núi Hồng Nhạn, Phía tây thông với Ải Lạc Hà, phía đông đối diện với 12 bộ biên xa. Thẩm trạch xuyên chỉ vào dãy hồng nhạn ở mặt đông. Sắp vào mùa thu, đồng cỏ của kỵ binh biên xa không cung cấp đủ nên chắc chắn chúng sẽ đánh cướp vùng hỗ thị ở biên giới. Tiêu ký minh sẽ phải động binh, sao mấy hôm nay còn chưa thấy đệ chỉ lên xin khuất đô ạ. Bởi vì hoàng thượng bệnh nặng, tề thái phó ngẫm nghĩ. Mùa xuân năm nay tiêu ký minh cũng chỉ trình lên có một bàn tấu. Chắc chắn hắn có tay mắt ở khuất đô, nếu đến hôm nay hắn còn chưa trình tấu thì chỉ có một cách giải thích mà thôi. Thẩm trạch xuyên lẩm bẩm hoàng thượng không còn sống được bao lâu. Thế nên rốt cuộc ai có thể ngồi vững trên long đỉnh mới là lý do tiêu ký Minh đang án binh bất động. tề thái phó lấy bút ra, liếm mực rồi khoanh một vòng quanh ly bắc. Sở vương lên môi đối với tiêu gia chỉ có lợi, bọn họ đã đối đầu với hoa ra lâu rồi. Vì chuyện Trung Bắc nên mới rơi xuống thế hạ phong bị kìm kẹp giờ thời cơ xoay chuyển đã ở ngay trước mắt. Tiêu ký Minh nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhưng ngày ấy tiên sinh cũng nói. Thẩm trạch xuyên chỉ vào khuất đô. Cổng khuất đô không mở tiêu trì dã chính là con tin ly bắc. Thái hậu nắm hắn trong tay thì tiêu ký Minh hành động kiểu gì được ạ. Nếu con đã nhắc tới chuyện này. Tề thái phó vứt cây bút đi. Thì ta muốn kể một chuyện khác cho con nghe. Tiên sinh cứ nói ạ con thấy tiêu trì dã là người thế nào? Thẩm trạch xuyên cục mắt nhìn bản đồ thưa, nhạy bén, thông minh, không thích hành động theo từng bước. Ta cảm thấy hắn là tệ thái phó gãi đầu, xem chừng nhất thời chưa nghĩ ra từ nào phù hợp. Ông vò đầu bứt tai một hồi rồi thì vào bàn, nói với thẩm trạch xuyên một cách thần bí. Ta cảm thấy hắn là cơ hội ông trời ban cho ly bắc, là kỳ tài trời sinh. Thẩm trạch xuyên cơ cây bút sao tiên sinh lại nói thế ạ Tề Thái Phó lập tức chui xuống dưới bàn, kéo ra một cuốn sổ tự tay ông viết. Mấy năm nay ông thấy mình già rồi hay quên nên rất nhiều việc đều ghi lại vào giấy. Ông giờ loạt soạt mấy tờ liền rồi lại bỏ ra, đẩy cuốn sổ tới trước mặt thầm trạch xuyên. Đây là bản tường trình các thanh thanh lấy từ bộ binh. Năm Vĩnh Nghi nguyên niên, tức là 8 năm trước tiêu trì dã 14 tuổi đi theo Tiêu ký Minh đánh biên xa. Giữa hè tiêu ký Minh bị ba bộ biên xa bao vây ở dạng đông của núi Hồng Nhạn, đường lui bị cắt đứt vây tới tận mạn sông Hồng. Viện binh của Lý Bắc Vương ba ngày chưa đến tiêu ký Minh đã sắp sửa phải tử chiến, nhưng kỵ binh ba bộ biên xa linh hoạt còn biết đấy thiết kỵ Lý Bắc Tuy Đông có thể đánh chính diện, dàn đội hình sát xong đánh rằng co thì lại không nhanh nhạy. Càng kéo dài thì người mệt sẽ chỉ có quân của tiêu ký Minh mà thôi. Tề thái phó rót mấy hớp rửu, nhưng đến đêm thứ ba, biên xa bỗng rút lui như thủy chiều. Bởi vì lương thảo mà trọng binh của bọn chúng canh gác đều bị thiêu hủy, lửa lan ra từ trung tâm, phá hỏng toàn bộ đội hình ở phía sau. Tiêu ký minh nhân đó quyết chiến, phá vây trong một đêm. Có điều báo cáo của Lý Bắc tới đây thì bị cắt diễn biến cụ thể sau đó thế nào đều do sư phụ còn bỏ khối công sức ra mới nghe ngóng được đấy. Còn đoán vì sao lương thảo lại bị thiêu hủy ngay dưới mũi trọng binh. Nghe nói là ba bộ biên xa đào mương ở gần sông tiêu trì giã bí mật mò vào từ sông Hồng qua đường mương, bò suốt nửa đêm trong bùn thối. Tề thái phó nói đến đó thì vuốt cằm, công lao như vậy mà ly bác lại ém nhẹm đi. Không chỉ có vậy tiêu trì giã vừa vào khuất đồ đã biến thành một tên du thủ du thực nhưng du thủ du thực có thể nhẫn nại như vậy sao? Còn nghĩ một chút đi, trong tình hình như thế kia, nhỡ hắn mà không thành công, người chết sẽ là anh trai hắn. Nhưng hắn lại có thể ẩn nút suốt hai ngày trời, chờ đến lúc quân biên xa lơ là mới phóng lửa. Trong hai ngày này hắn có biết anh hắn lúc nào cũng trong thế ngàn cân treo sợi tóc không? Chưa kể, giả sử lửa mà không cháy, hoặc là thời cơ không chuẩn, sớm một phân, biên xa vùng dậy, chậm một phân, ly bắc suy yếu. Hắn vẫn một mực cắm dễ ở đó, nếu không có khả năng đánh giá siêu phàm thì làm sao hắn làm được? Thẩm trạch xuyên dường như hơi chấn động. Cuối cùng tề thái phó nói, hơn nữa thằng nhóc này ngông cuồng thật sự, hắn làm việc đó mà chỉ mang theo có từng này người thôi. Tề thái phó dơ hai ngón tay lên, ngừng lại một lát. Lan chu ta cho rằng Phan như quý muốn tránh hậu họa nên mới điều hắn đến cấm quân, nhưng đó vừa hay lại là nước cờ dở. Bọn chúng tưởng cấm quân phế rồi, nhưng cấm quân xuất thân là gì? Toàn quân hộ tám thành theo vua vào đấy chứ, tám đại gia tộc ghét bọn họ nên bọn họ chỉ dựa vào một mình hoàng đế. Nhưng nay hoàng đế không cần bọn họ, hai vạn người này chính là vũ khí không chủ, nếu rơi vào tay một gã công tử bột thật thì thôi, nhưng rơi vào tay tiêu trì giã tiêu ký minh còn lý do gì mà không dám xuất binh bảo vệ sở vương. Thì ra là thế, hút mắc từ trước đến giờ trong lòng thẩm trạch xuyên cuối cùng đã được gỡ bỏ. Y tưởng rằng nếu tiêu ký minh đã để tiêu trì giã ở lại khuất đô thì hẳn phải rõ, đây là quân cờ bị người khác nắm thóp. Hoặc là vứt thẳng, hoặc là cẩn trọng. Nếu cần trọng thì lẽ ra không nên, cũng không thể để tiêu trì giả thân thiết với sở vương đến vậy, bằng không chính là tự rước phiền vào thân, chuyện gì cũng phải thấp tha thấp thỏm dọn hậu quả cho người ta. Đợt thu lệnh này của khuất đồ đến gấp quá chúng ta thế đơn lực mỏng, tránh đi thì tốt hơn. Tề Thái Phó đã khô cả miệng lưỡi mà vẫn nói tiếp. Thái Hậu vì chuyện quốc tử giám mà đã dạn nứt với Hề Cố An, dạn nứt với cả Hoàng thượng, muốn đảm bảo quyền lực không bị suy yếu thì cần phải có ngay Hoàng tử. Sở vương gần đây mà gặp chuyện gì bất chắc tiêu ra sẽ coi như sôi hỏng bỏng không? Thế thì xem ra, hôm nay tiêu trì dã vội đến gặp con là chắc chắn đã sinh lòng cảnh giác rồi. Nhưng thái hậu còn cảnh giác hơn, năm sư hỏng đảm bảo ninh vương lên ngôi, bà ta đã không ngại đổi tận giết tuyệt Đông Cung, bây giờ để phòng ngừa vạn nhất cũng sẽ đổi tận giết tuyệt sở vương. Tiêu trì dã muốn bảo vệ sở vương, chỉ e chẳng phải chuyện dễ dàng đâu. Thái hậu đã không dùng hề cố ăn thì sẽ chỉ còn kỳ lôi ánh mắt Thẩm Trạch Xuyên điềm tĩnh, cao thủ cầm y vệ nhiều như mây, ra tay nhanh gọn lẹ. "Rồng hổ đấu nhau ấy mà." Tề Thái Phó nói, "Đã đến lúc con quyết định theo Sở Vương hay theo Thái hậu rồi." Thẩm Trạch Xuyên vươn tay ra che lại tấm bản đồ. Chương 21: Săn thu. khuất đồ vào tháng 10 đổ mấy trận mưa, lá phong trên núi phong chuyển đỏ. Lúc xua voi lên chiều, Thẩm Trạch Xuyên đã thấy một lớp sương mỏng Theo thu sang, bệnh tình của Hàm Đức Đế có chút khởi sắc nghe nói đã ăn uống bình thường trở lại, lúc lên chiều buổi sáng tiếng ho cũng bớt đi đáng kể. Như thường lệ thì phải sang tháng 11 thánh giá mới đến trường săn Nam Lâm, song hình như Hàm Đức Đế lo trời rét khó đi cho nên vừa vào tháng 10 đã bắt đầu chuẩn bị cho đợt săn bắn mùa thu. Phụ trách tuần phòng vẫn là tám đại doanh và cầm y về. Thần Dương cầm đao cho tiêu trì giã, nói, Tổng đốc chẳng phải lần trước Hoàng thượng giận sao, lần trước là lần trước. Tiêu trì dã mới từ thao trường về, lau lấp mồ hôi mỏng. Lần trước Hoàng thượng giận là vì cảm thấy phải lo an nguy từ trong ra ngoài. Nhưng bây giờ khác rồi, Huệ Cố An đang bị Thái Hậu ghét lạnh nhạt cũng phải ngót hai tháng rồi, đang dáng tìm cách bật lên đây. Chút ơn Huệ còn con mà cũng có thể làm hề Cố An giao động ư. Thần Dương thấy xung quanh không có ai mới tiếp tục. Nói cho cùng thì Thái Hậu cũng đã xây dựng thế lực lâu rồi, Hoàng thượng lại mang bệnh, giờ cho dù người có vươn tay cho Hề Cô An, Hề Cô An cũng đâu dám nắm lấy. Đến người cũng bảo là ơn Huệ còn con, tiêu trì giã cầm áo choàng khoác lên, thế nhỡ Hoàng thượng cho Hề Cô An quyền bính ngập trời thì sao? Mấy hôm trước Hoàng thượng còn hỏi tuổi con gái Hề ra, sở vương lại không có chính phi, nếu muốn ban hôn thì cho dù Hề Cô An không có ý đấy cũng chẳng thể nói rõ với Thái Hậu. Thần Dương, tiếc là nhà chúng ta không có tiểu thư. Không có mới tốt, tiêu trì dã nói, nếu mà có con gái thật thì cũng phải như thích đại soái mới được, không thì sẽ là thân bất do kỳ, đoan chắc sẽ phải gà cho một người chưa từng thấy mặt. Hắn nói tới đây thì bước chậm lại, hoa gia vẫn luôn là gia tộc tuyển công phi hàng đầu, hoa hương y nuôi dưới gối thái hậu đã lớn bằng từng này rồi mà vẫn không cho xuất giá, đến cả hoàng thượng cũng không dám mạo phạm chỉ có thể gọi là em gái. Sau này muốn gà nàng cho ai thì sẽ phải nghe theo Thái Hậu sắp xếp như thường lệ thôi. Thần Dương lại bảo, may mà thế từ nhà chúng ta đã lấy vợ rồi nhưng hoa tam tiểu thư này rốt cuộc có thể hứa gà cho ai nhỉ? Tổng đốc tôi không đoán được, thích ra là lựa chọn tốt nhất, tiêu trì giã cười, thích chúc âm mà là con trai thì Thái Hậu đã gà hoa tam đi từ lâu rồi. Khổ nỗi tích trúc âm lại là con gái, mà dòng chính của hoa ra đời này lại không có con trai, giờ cũng chỉ biết nhìn miếng mỡ này thôi chứ có động đũa được đâu, đang nóng ruột lắm cho xem. Ngựa được dắt tới tiêu trì giã vuốt phe ngựa, đi tới chợ đông phố Đông Long một chuyến, thẩm Trạch xuyên vừa tới phố Đông Long, y đã được thả ra, đương nhiên không thể ở lại chùa chiêu tội, vì ban đầu không ai nhắc tới nên chuyện này vẫn để đấy. Nhưng đến tháng 8 kiều thiên nhai bỗng nhiên nhớ ra, đi theo ý tới chùa chiêu tội thì thấy tệ phái phó cả người lấm bùn khung khùng giờ giờ bèn cho thẩm trạch xuyên mở sổ sớm ở cầm y vệ kiếm một chỗ ở tử tế. Vậy nên đến cuối tháng 9 y dọn đến một con ngõ nhỏ cũ tiền thuê rẻ, phù hợp với thân phận hiện tại của y. Người mà sư phụ muốn ta tìm rốt cuộc là ai nhỉ? thẩm trạch xuyên cầm tấm khế ước bán thân, nhìn hai chữ tổng nguyệt phần quê quán bên trên bỏ trống cát thanh thanh nhìn quanh đám người, nói cũng chả thấy thúc nói, chỉ bảo tiên sinh cũng đồng ý rồi, để người này về sau chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho đệ. Sau khi thẩm trạch xuyên dọn ra khỏi chùa chiêu tội, trao đổi thư từ với thề thái phó bị bất tiện hẳn. Y không chịu nuôi bồ câu, một là quá dễ lộ, hai là con ưng của tiêu trì dã dữ quá, làm cho y ấn tượng rõ sâu. Giờ chỉ có thể dựa vào thân phận tạp dịch của kỳ cương ra ngoài thu mua mới có thể gặp mặt bất tiện thật song ngay lúc này lại chẳng có biện pháp nào tốt hơn. Chắc là ở chợ Đông, thẩm trạch xuyên bào cát thanh thanh, qua xem cái, phố Đông Long nằm đối diện sông Khai Linh, là trốn trăng hoa. Đằng Đông mở một cái chợ chủ yếu buôn hàng người, bán mình trôn cha cũng đến đây quỳ, bởi vì những nhà bình thường lúc chọn tạp dịch hay nha hoàn đều tới đây. Tiêu trì dã cấp danh sách người trong phủ sở vương, muốn đến đây điều tra rõ ràng lai lịch của mấy người trong này. Hắn ra khỏi chỗ môi giới chưa được mấy bước đã trông thấy một cái gái quen thuộc. Thần Dương lên tiếng kia không phải là, tiêu trì giã dơ tay lên, thần Dương im bặt, thẩm trạch xuyên cất khế ước bán thân đi cảm thấy một cơn lạnh sau gáy. Y vừa ngoảnh lại liếc cái đã thấy tiêu trì giã thù lù ngay sau. Ô quý nhân, thẩm trạch xuyên nói, sao lại đứng ngay đằng sau thế này, nhìn người đấy, tiêu trì giã tiện tay nhét danh sách vào thong thả bước tới bên cạnh thẩm trạch xuyên. Đến đây mua người hầu à, thẩm trạch xuyên nói như đùa, bán thân đấy ta làm sao mua nổi người. Đã đến nước này rồi ư, tiêu trì giã quan sát y, không phải nghe bảo có nhiều người tìm ngươi trả giá cao lắm sao. Chuyện này thì phải xem tình cảm, Thẩm trạch xuyên vẫn tiếp tục đi, phải hợp mắt đã mới tính đến đồng ý hay không chứ. Tiêu trì giã biết những người này là ai, nói toàn dưa mẻ táo nứt thôi, không dễ chọn đâu nhỉ. Không thể so với nhị công tử được, Thẩm trạch xuyên liếc hắn một cái, đi theo sở vương chắc ăn mặn suốt đúng không, tiêu trì giã nói, ghen tị hửm. Tìm ta này, thẩm trạch xuyên cũng cười còn chưa đến mức ấy. Hai người đã sắp đi tới cuối chợ thẩm trạch xuyên nhưng người bảo ta không bắt nhị công từ tiếp nữa, về đây. Chớ vội, tiêu trì dã vẫn đứng yên. Đợt săn thu lần này chúng ta còn phải giúp đỡ lẫn nhau đấy. Cẩm y vệ với cấm quân không phải người trung đường. Thẩm trạch xuyên nhìn hắn, ta giúp được cái gì? Tiêu trì dã nói, sao xa cách thế ta thường xuyên qua lại chỗ ngươi chúng ta cũng có thể thành người trung đường mà. Thẩm Trạch Xuyên không đáp y đi rồi mà Tiêu Trì Dã hãng còn đứng đấy. Y đến đây tìm ai nhỉ? Ngón cái Tiêu Trì Dã nhẹ nhàng vuốt ve chuôi đao. Cát Thanh Thanh quả nhiên là Cát Thanh Thanh. Thần Dương, có tôi, người đi điều tra." Tiêu Trì Dã nói, điều tra 18 đời tổ tông của Cát Thanh Thanh. Thẩm Trạch Xuyên bị Tiêu Trì Dã cản trở việc tìm người, xong còn phải đi trực liên miên nên mãi chẳng rảnh. Đêm trước buổi săn thu thì cuối cùng đến Phiên Y làm việc quả nhiên là tùy giá đến Trường Săn Nam Lâm một hôm nọ thẩm trạch xuyên từ phòng làm việc về nhà chưa đẩy cửa ra đã biết có người ở trong phong tuyển khoác áo choàng vểnh ngón tay uống trà hỏi qua cửa không vào à thẩm trạch xuyên đẩy cửa vào trong phòng không đốt đèn gương mặt trắng như tuyết của phong tuyển chìm trong bóng tối tự cô hồn dã quỷ gã đặt chén trà xuống nói cha ra tới truyền tin thay thái hậu lão nhân ra thẩm trạch xuyên vứt cái áo choàng bẩn lên giá áo nói làm phiền rồi đúng đấy Phong Tuyền âm hiểm nhìn Thẩm Trạch Xuyên, ném ra một vật. Nếu không phải chuyện quan trọng thì ta tội gì phải tự mình tới? Ngươi nhận nhiều ân huệ của Thái hậu như vậy, giờ nên trả lại từng cái một rồi. Đợt săn thu lần này nếu việc không thành thì ngươi cũng không xong đâu. Thẩm Trạch Xuyên bắt lấy vật kia là một viên đông châu bọc vải. Y về đầu ngón tay trên miếng vải lộ ra nửa nét mực chữ lâm. Sợ, ánh mắt Thẩm Trạch Xuyên quay lại mặt Phong Tuyền. Phong Tiền đứng dậy đi về phía Thẩm Trạch Xuyên, nói: "Ngươi làm được thái hậu vẫn có thể tiếp tục coi ngươi là chó sai bảo, giữ cho ngươi một mạng. Nhưng nếu ngươi không làm xong thì giữ ngươi cũng chẳng có ích gì." Cao thủ như mây, Thẩm Trạch Xuyên nói: "Ta sẽ cố hết sức." Ánh mắt Phong Tiền xoáy vào một hồi lâu, nở nụ cười chào phúng. Gã bước ra cửa, phất áo choàng lên, hòa vào màn đêm. Thẩm Trạch Xuyên thắp đèn, đứng cạnh bàn đốt miếng vải. Ngọn lửa liếm tới, chữ Lâm Hóa thành cho. Trường săn nam lâm nằm ở phía đông nam khuất đô, diện tích cực lớn, một nửa nguyên liệu nấu ăn thường ngày của quang lộc tự là lấy từ đây. Tám đại doanh điều động một nửa quân số, rầm rộ đi theo thánh giá. Thẩm Trạch xuyên xua voi đi, nghe thấy tiếng võ ngựa như sấm rền, chẳng cần quay đầu lại cũng biết là ngựa của ai. Y như rằng ngay sau đó thấy con ưng gục phóng vù qua đỉnh đầu quắp lấy một con chuột đồng trong đồng cỏ rồi lại lao vút lên trời. Tiêu trì dã cùng lý kiến hằng và cả đám ăn chơi khuất đô phi ngựa qua ầm ý lao dầm dập về phía trước. Con tuấn mã toàn thân đen nhánh, ngực trắng như tuyết dưới thân hắn quả thực rất chói mắt. Tiểu Ngô ngẩng đầu chu choa, cả ưng lẫn ngựa của Tiêu tổng đốc đều là của quý. Thẩm Trạch xuyên nói đều là thú hoang. Tiểu Ngô còn nhỏ, không chịu nổi yên lặng, cứ bắt chuyện liến thoáng với Thẩm Trạch xuyên suốt. Nó ngồi trên lưng ngựa gặm khoai lang khô, nói bằng giọng hoài châu xuyên ca. Huynh biết con ngựa với con ưng kia tên gì không? Thầm chạch xuyên cười, hoang còn gì gọi thế thôi. Tiểu ngô vươn người, biểu cảm hết sức sống động, con ưng kia tên là mãnh Huynh thấy ghê gớm không? Còn con ngựa thì không ghê gớm bằng tên là Lãng Đào Thuyết Khâm. Cô cậu băm bố từng chữ một nghe trẻ con tợn, chọc cười đám người lớn xung quanh. Lý Kiến Hằng thở phì phò, ngoái lại bảo tiêu trì Dã ẩy ta cứ nhìn thấy y là ta lại nghĩ sao y không phải con gái nhỉ. Tiêu trì Dã vòng ngựa nhìn Lý Kiến Hằng. Lý Kiến Hằng vội bảo ta biết ta biết mà ta không mê muội đến mức đấy đâu. Lát nữa đến nơi, Tiêu Trì Dã nói, ra ngoài phải báo cho ta, ban đêm không được rời thị vệ, gái ngươi mang theo một người cũng không được cho vào lều. Ta có mang gái theo đâu?" Lý Kiến Hằng hùng hồn cãi. Tiêu Trì Dã hơi cười với hắn, xấu xa không nói nổi. Thần Dương phía sau đuổi ngựa tới, nói tổng đốc những nữ tử kia cho người đưa về hết rồi. Lý Kiến Hằng cắn lưỡi tiếc hùi hụi, bao lâu sau mới bảo, sách an, ta nói cho ngươi một câu từ tận đáy lòng nhé, người cũng không cho ngủ thế thì săn thua còn gì vui nữa. Nhiều cái vui chứ, tiêu trì dã nói, phơi nắng cũng còn vui hơn ngươi du rú trong lều. Lý Kiến Hằng thở ngắn than dài, chẳng còn tí tinh thần nào suốt dọc đường ủ rũ đi tiếp. Lúc tới nơi trời đã gần tối, thẩm Trạch xuyên không phải trực ngày đầu tiên cho nên chỉ chạy việc vặt ở phía sau. Kiều Thiên Nhai cũng đã tới, gọi nhóm Cẩm Y Vệ ăn thịt. Hắn nhìn cái bát trong tay Thẩm Trạch Xuyên, bỗng bảo Tiểu lượng của người khá đấy. Thẩm Trạch Xuyên nói, chỉ được một bát này thôi. Kiều Thiên Nhai cũng chẳng buồn phanh phui thêm, tên này không giống người của Cẩm Y Vệ mà giống người trên giang hồ hơn. Hắn dùng dao găm cắt thịt nướng, nói, đã đến trường săn rồi thì ăn mạnh vào cho ta. Một năm chỉ có một lần này thôi, toàn đồ hay ăn trong cung thôi đấy, qua đợt này là không còn đâu. Hắn vừa nhai thịt vừa nói, làm việc vẫn phải đeo đao tối mai đến lượt ngươi trực thì ngươi dùng của thanh thanh đi. Sao lại không mang theo, chẳng phải sở thuần tượng dậy ngươi dùng hai tay sao, đao nặng quá, thẩm trạch xuyên làm bộ không nâng được nói. Mang không nổi, người ngợm ngươi, kiều thiên nhai nói, đừng bảo là bị tiêu nhị kia đá hỏng rồi đấy nhé. Tiếc vậy tên đó là ăn chơi hạng nhất đấy thế mà còn không lừa được bằng không chỉ bằng một cú kia là ca ca có thể cho hắn tán ra bại sản rồi. Cẩm Y vệ xung quanh phá ra cười, thẩm trạch xuyên mấp máy khóe môi, lợi dụng động tác nhấp rượu quét mắt nhanh một vòng theo diềm bát. Tên nào cũng kè kè đao, ngoài y ra, còn ai cũng đến để giết Sở Vương nữa. Ngoại trừ những người đang ngồi ở đây, còn bao nhiêu bóng ma vô hình, bao nhiêu sát thủ mắt lạnh đang ẩn mình chờ đợi. Cho dù tiêu trì dã là kỳ tài trời sinh, trong thế trận trùng vây này, khả năng hắn bảo vệ được sở vương là tới đâu. Cách đó vài chiếc lều tiêu trì dã và Lý Kiến Hằng hãy còn đang uống rượu chơi xúc sắc cùng người khác. chương 22, Sấm Rền. Sáng hôm sau, Hàm Đức Đế chủ trì cuộc săn thu thân thể ngày không cưỡi ngựa đi săn được nên đã chuẩn bị một ít phần thưởng, gọi nhóm Nam Nhi ngựa tiền đến trường săn thi đấu tranh thưởng. Lý Kiến Hằng trèo mãi không lên được ngựa phải đạp mấy lần mới lên nổi. Hàm Đức Đế nhìn hắn, nói: "Kiến Hằng là tấm gương tốt, chậm chờ nếm con mồi của ngươi." Lý Kiến Hằng cầm cương, đã dặn dò thị vệ trước cho dù hắn không săn được gì cũng sẽ không tay trắng trở về. Bởi vậy bây giờ hắn vô cùng hăm hở xuất phát, nhóm thị vệ theo ngay sau, Tiêu Trì Dã cũng cưỡi ngựa bên cạnh. Ở cuối thảm cỏ bằng phẳng của trường săn Nam Lâm là dãy rừng tít tắp. Lá vàng giỏ sương sớm, đàn mồi lớn nhỏ được thả ra bị tiếng vó ngựa lẫn tiếng hô quát dọa sợ chạy toán loạn trong bụi cỏ. Lý Kiến Hằng nắm chặt cây cung ở trên ngựa gồng sức kéo, nhả một mũi tên về phía con thỏ. Mũi tên yếu siêu cắm xuống đất cách một đoạn khá xa, hai bên trước tiên nhắm mắt hoan hô một phen, kế đó thị vệ đến kiểm tra sách về một con thỏ đã chuẩn bị từ trước. Lý Kiến Hằng vô cùng hài lòng bảo tiêu trì Dã thấy ta bắn cung giỏi không? Là hoàng gia gia dạy hồi xưa đấy, tiêu trì Dã chân thành đáp ở ly bắc ta còn chưa thấy ai bắn cung kiểu này bao giờ. Lý Kiến Hằng lập tức cười phá lên, người ở khuất đô lâu như vậy rồi, đừng bảo là quên luôn cả cách kéo cung rồi nhé. Tiêu trì Dã chỉ mang theo một cây cung thường, còn không nặng bằng cung của cầm y về. Hắn nói ta cũng thể hiện cho ngươi xem. Dứt lời tiêu trì Dã kéo cung thả một mũi tên về khoảng đất trống ở phía trước. Mũi tên ấy còn yếu hơn cả tên của sở vương, đến mặt đất cũng không cắm vào nổi. Hai bên lại nhắm mắt tung hô tiêu trì Dã vô cùng đắc ý. Kiều thiên nhai chờ ở phía sau vốn đang mất kiên nhẫn rồi, thấy cảnh ấy thì lại khoái hẳn lên, kháo thấy chưa. Không chăm chỉ luyện công là bị khen như thằng ngu đấy. Thẩm Trạch xuyên nhìn vai tay tiêu trì dã, lại nhớ tới cái nhẫn ban chỉ bằng xương kia, không khỏi cười. Sở vương cưỡi ngựa chưa được bao lâu đã đau lưng mỏi eo, không chịu đi sâu hơn nữa. Đây là tại tối qua uống nhiều quá nên giờ khó chịu. Hắn cưỡi ngựa đi dạo một lúc thấy giờ rất cũng hòm hòm rồi mới dục người quay về. Thị vệ phía sau còn chưa bắn hết tên đã hộ tống hắn trở về như một cơn gió, đến cả cánh rừng phía đông cũng chẳng đi. Lý Kiến Hằng xuống ngựa, quỳ gối ở ngự tiền, Phan Như Quý đứng bên cạnh kiềm kê con mồi giúp Hàm Đức Đế. Hắn càng nghe càng phấn chấn, nói, Hoàng Huynh, có cả một con cáo lửa nữa, màu lông tuyệt đẹp, rất hợp làm khăn quàng cổ cho Huynh đấy. Hàm Đức Đế cũng phấn khởi còn có tinh thần hơn cả lúc ở khuất đô đấy nhỉ. Phan Như Quý đưa phần thưởng cho sở vương. Lý Kiến hàng hào hứng lật tấm lụa ra, lại thấy bên dưới là một cây đại cung người bình thường tuyệt đối không kéo nổi. Hắn ngay tức thì ỉu xìu, song ngoài miệng vẫn nói, tạ hoàng thượng ban thưởng. Hàm đức đế cười một tiếng, ho vài lần, đoạn hỏi, không thích à. Đây cũng không phải để ngươi mang đi dùng. Cây cung này là thái tổ hoàng đế thời còn trẻ để lại, sắt đen phối gân rồng, nặng 60 cân, ngay cả tư tướng thiên hạ bây giờ cũng không kéo được. Ban nó cho ngươi là muốn ngươi luôn phải cần mẫn, nhìn cây cung này mà nhớ tới đại nghiệp gian nan của Thái tổ Hoàng đế. Lý Kiến Hằng vâng lời, sai người cất cung đi. Đến bữa tối, Hàm Đức Đế gọi Lý Kiến Hằng qua ngồi bên cạnh dựa hẳn vào mình. Ý thứ không thể rõ ràng hơn, toàn thể bách quan ngồi đây đều hiểu rõ trong lòng mà vẫn phải giả vờ câm điếc, bởi vì hoa các lão hoa tư khiêm vẫn đang ngồi ngang hàng với sở vương. Cơm no rượu đủ, đến màn đốt lửa chải. Bữa nay mãi hàm đức đế chẳng lui thành ra mọi người cũng không thể lui. Lý Kiến Hằng ngồi lâu đã hoài rồi mà không thấy hàm đức đế có ý định đi nghỉ. Có chuyện gì thế? Lý Kiến Hằng nháy mắt ra hiệu với tiêu trì dã Nhưng tiêu trì dã lại giả vờ không thấy. Lúc này ca múa đã hết lửa đương cháy rừng rực. Hàm đức đế bỗng kéo lại áo rồi gọi hải ái khanh. Hải lương nghi chỉnh đốn lại quần áo cung kính quỳ gối ở ngự tiền thưa có lão thần. Hàm đức đế hỏi hôm nay ngươi muốn làm gì? Hải Lương nghi dập đầu, hôm nay lão thần muốn tiến cử đô cấp sự trung khoa hộ 6 bộ tiết tu trác quyền diện kiến thượng tấu. Hoa tư Khiêm đã nhận ra gì đó, lão vuốt râu, sao nhân thời lại nói lời này? Đô cấp sự trung vốn có quyền tấu thẳng lên hoàng thượng mà. Nói thì nói thế, Hải Lương nghi đáp, nhưng tấu chương của tiết tu trác liên tục không đến được ngự tiền, thả trực tiếp yết kiến còn hơn. Tấu chương gì mà lại không đến được ngự tiền? Hoa tư Khiêm nói. Hàm Đức Đế thắc mắc chậm cũng muốn biết, hải ái khanh gọi hắn lên nói đi Phan như quý được lệnh cùng hoa tư khiêm liếc nhau một cái rồi bước lên hai bước hô chuyển đô cấp sự trung khoa hộ tiết thu Trác ít kiến Tiết Tu chắc không mặc quan bào, hình như vừa mới xuống ngựa có chút bài hoài Hắn đi vào mà chẳng buồn nhìn ai, trước tiên quỳ xuống dập đầu thỉnh an Hàm Đức Đế Người có chuyện gì muốn nói? Hàm Đức Đế hỏi trong tiếng gió tiết tu chắc thư thần giữ chức đô cấp sự trung khoa hộ, nhiệm vụ chính là hạch sát kỹ càng tài vụ của bộ hộ. Tháng 3 năm hàm đức thứ 5, thần kiểm tra sổ chi tiêu của năm hàm đức thứ tư thù phát hiện một khoản trợ cấp 200 vạn lượng, để chắc chắn thần dựa theo lời giải thích của bộ hộ trợ cấp 13 thành quyết tây tự mình đến quyết tây một chuyến. Bố chính sứ Quyết Tây Giang Thanh Sơn cùng thần đối chiếu liền mấy ngày, phát hiện trong khoản trợ cấp 5 hàm đức thứ tư đã được vạch định thực sự phát cho 13 thành Quyết Tây chỉ có 153 vạn lượng, 47 vạn lượng còn lại đã không cánh mà bay. Tiếp đến tháng 8 cùng năm, chi phí quân lương cho biên thùy của bộ binh, bộ hộ phát 280 vạn, trong đó 180 vạn là cho quân phòng vệ 5 quận Khải Đông, 100 vạn là cho quận lớn Ly Bắc. Nhưng khi khoản bạc này được phát xuống, lúc thần đuổi kịp đến ải lạc hà lại chỉ còn có 83 vạn lượng. Cứ như thế từng khoản từng khoản quốc khố thâm hụt khủng khiếp những khoản tiền ấy đi đâu rồi. Rốt cuộc là vào tay ai, hoa các lão không rõ thần đều có thể thượng tấu. Bịa đặt, hoa tư khiêm lạnh lùng quát, đầu năm nào bộ hộ cũng phải đối chiếu sổ sách trước điện. Thâm hụt cái gì thượng thư bộ hộ không biết, nội các không biết, bình bút thì lễ giám của đại nội cũng không biết nhưng ngươi thì lại biết ư. Hải lương nghi ngẩn đầu lên, khẳng định chắc nịch, lão thần biết. Bắt đầu từ đầu năm hàm đức thứ hai, sổ sách kê khai của bộ hộ đã được chia làm hai cuốn thật giả, mỗi năm trình lên cái gì, không phải thượng thư bộ hộ quyết, mà là hoa tư khiêm ngươi quyết. Lửa chạy nổ phừng như sấm khiến những người đang ngồi không dám gây một tiếng động, chẳng ai ngờ nổi hàm đức đế lại dùng cách này để đột một gây khó dễ. Được lắm, hoa tư khiêm lại cười, đứng dậy đập bàn. Bắt đầu cắn càn rồi đấy hả? Hoa đàng cái gì? Dưới vòng trời này có đất nào không phải đất của thiên tử, hoa tư khiêm ta làm việc liêm chính trước giờ luôn lấy hoàng thượng làm đầu. Có khoản gì không rõ, giờ lôi ra trịnh quốc thích tính cùng hắn. Thượng thư bộ hộ trịnh quốc thích vội vàng quỳ xuống, hoàng thượng thần muốn hỏi tiết cấp sự chung một câu, nếu sổ kê khai năm hàm đức thứ tư có sai sót thì sao lại chờ đến giờ mới lôi ra nói. Nếu thật sự có vấn đề thì chẳng phải hắn đã làm lỡ mất đại sự rồi sao? Tiết Tu chắc nói luôn, ngày nay quan lại địa phương vào đô, không gặp quan bên trên, không bái kiến hoàng thượng, mà trước tiên phải gửi danh thiếp đến biệt viện của Hoa phủ và Phan công công chờ bái kiến đã. Thanh thế của Hoa đảng to lớn, thử hỏi còn ai dám không nghe lời Hoa các lão? Năm nào ta cũng phải gặp mặt các ngự sử giám sát được cử xuống, có vấn đề sao thì sẽ nói vậy. Sợ cái gì? Sổ sách của Hoa gia ta đều phải trình lên cho hoàng thượng, hoàn toàn trong sạch. Hoa Tư Khiêm nhìn chòng chọc vào Tiết Tu Trác, Tiết Diên Thanh, Năm Vĩnh nghi ngươi được vào khuất đô làm quan, còn nhớ là ai tiến cử không? Ta có thể coi là một nửa thầy của ngươi đấy, thế mà ngươi lại dám hãm hại ta như vậy. Tiết Thu chắc ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Hoa Tư Khiêm một lát, hắn nói, trong triều đình, chỉ có vua tôi, không có thầy trò. Hoa Tư Khiêm quay sang Hàm Đức Đế, Hoàng Thượng tin ư. Hàm Đức Đế rũ mí mắt cái chẫm tin là sổ sách. Hoa Tư Khiêm ngửa đầu cười phá lên, vỗ tay, được. Hoàng thượng, sóng gió khuất đô năm xưa, lúc lâm trung tiên đế đã chọn người. Người có còn nhớ là ai liên tục nâng đỡ, là ai hộ giá hộ tống người không? Đêm nay lại đi tin một lũ tiểu nhân bất trung bất hiếu à? Hàm đức đế nâng tay lên uống trà cuối cùng cũng nhìn hoa tư khiêm. Trong ánh mắt ấy tràn đầy sự căm hận, ngài nói, rốt cuộc là hộ giá hộ tống hay là ép lệnh chư hầu, ngươi còn không rõ hay sao? Hoa tư khiêm đột nhiên đẩy bàn ra, hô kỷ lôi. Chỉ nghe thấy cẩm y vệ trong tiệc đồng loạt rút đao. Hải lương nghi, ngươi dám to gan phạm thượng nổi loạn. Ta không dám, hoa tư khiêm nói, nhưng nay các ngươi đã kể đao bức ta, chẳng lẽ còn muốn ta ngồi yên chờ chết à? Ngươi muốn làm gì? Hàm đức đế lạnh lùng nói. Hề cố an, tám đại doanh xài bước tới chắn trước ngự tiền, bắt lấy hoa tư khiêm cho chẩm. Hàm đức đế nói, ngươi dám, hoa tư khiêm quát. Hề Cô An, vợ con ngươi bây giờ đang uống trà cùng Thái Hậu, ngươi dám tiến thêm bước nữa, hề ra chắc chắn sẽ phải tuyệt hậu. Mấy năm nay Thái Hậu đối đãi với ngươi không hề tệ bạc, ngươi lại 5 lần 7 lượt nghe kẻ khác xúi rục, giờ quay đầu còn kịp. Vốn hề Cô An là bị ép đến bước đường cùng, giờ hơi lui một bước lại sợ. Hàm Đức Đế u ám nói kịp, hề Cô An, Thái Tử khi xưa kịp ư, thẩm về kịp ư, bọn họ đâu có ai là trung thành hơn ngươi. Bọn họ lui đấy, nhưng Thái Hậu buông tha cho bọn họ sao? trẫm đã sai người soạn thánh chỉ rồi, chỉ cần tương lai sở vương lên ngôi, nữ nhi hề ra sẽ là mẫu nghi thiên hạ. Hoàng thượng sáng nắng chiều mưa đã là lệ thường, ngươi còn dám ôm giấc mộng xuân thu này à? Hoa tư khiêm vung tay áo, Hoàng thượng bệnh mê mụi rồi. ngụy tần đã mang thai nửa tháng, sao sở vương còn có thể lên ngôi chứ? Hề cố an đỡ đau chán đẫm mồ hôi chẳng biết từ bao giờ mây đen đã ùn ùn kéo tới, ngọn gió từ cơn rông đêm trước cũng đã ngừng, cờ xí treo trên trường săn rũ xuống, không một ai động đậy. Hề Cố An nhếch răng, rút đao quay về phía Hàm Đức Đế, gian nan dặn ra, hoàng thượng bệnh nặng quá rồi. Trẫm cho ngươi một cơ hội. Hàm Đức Đế nhìn Hề Cố An, chậm chậm cười lên, càng cười tiếng càng lớn, tiếng càng lớn càng ho, ngài chống bàn, lạnh giọng, "Trẫm đến trận săn thua này, nếu không chắc chắn 10 phần thì làm sao mà săn được đám loạn thần tặc từ các ngươi?" Thích Chu Âm đã xuất binh Cần Vương rồi, trong vòng hai canh giờ sẽ tới đây. Các ngươi định giết ai? Hà, các ngươi ai dám? Kỳ lôi bỗng dưng lên tiếng. Thích Đại Soái ở quận Thương Khải Đông xa xôi, công văn qua lại đều do cầm y vệ phụ trách. Hoàng thượng tỉnh mộng. Hàm Đức Đế bỗng trợn mắt thốt lên thích. Phan Như Quý đột nhiên bịt chặt miệng Hàm Đức Đế, ép ngài ngồi xuống rồi đảo mắt nhìn mọi người chung quanh, khẽ mỉm cười. Hoàng thượng phát bệnh rồi. Đám văn thần run lẩy bẩy, Hoa tư Khiêm nhìn về phía Lý Kiến Hằng, tàn nhẫn cười, Sở Vương có ý đồ tạo phản ở Trường săn, ngay cả cung tên cũng mang theo chứng cứ xác thực. Còn chờ gì nữa, giết hắn, ngoại trừ thị vệ bên cạnh toàn bộ ánh đao xung quanh tức khắc lóe lên. Lý Kiến Hằng kinh hãi đánh rơi đũa, lui về sau xô kỉnh cả ghế ra đất, hắn nói: "Các các lão, ta không muốn xưng đế." Điện hạ, Hoa tư Khiêm nói: người biết bốn chữ thân bất do kỳ viết thế nào không?" Sấm giữ nổ vang trời, nghe thấy tiếng bước chân ổ tới, Lý Kiến Hằng bèn trốn vào giữa đám cận vệ, đứng còn chẳng đứng nổi, hắn hòa khóc ta chỉ là nhàn vương thôi mà. cớ sao phải đến nông nỗi này, ánh đao chợt lué lên trước mặt Lý Kiến Hằng ôm đầu la thất thanh. Lại nghe thấy một tiếng động lớn, cái bàn trước mặt lật cái rầm gáy hắn căng thiết bị một lực nhấc bổng lên. Hoàng thượng ban cho người cung bá vương, người chính là thái tử của Đại Chu. Tiêu trì giã cười lạnh. Ta là tổng đốc cấm quân của khuất đô, rất muốn xem xem kẻ nào tới làm quỷ dưới đao của tiêu sách an ta. Thần Dương, đỡ thái tử lên ngựa, tiêu nhị, kỳ lôi chậm rãi rút đao, để tình nghĩa hai ta đêm nay ngươi việc gì phải ra mặt. giấu lâu quá, tiêu trì giã buông lý kiến hằng ra, ngứa ra, bắt hắn, kỳ lôi nói, chỉ cần bảo đảm nhị công tử không mất mạng, cột tay cột chân cũng được. Tiêu trì giã cởi áo ngoài vướng víu ra, nào ngờ bên trong lại là giáp cứng. Ánh mắt hắn vờn quanh, nói ai chặt được tay chân ta ta sẽ không chỉ thưởng hắn trăm lượng vàng, mà còn gọi hắn bằng ông nội. Đào lang lệ gần như chưa từng ra khỏi vỏ ở khuất đô vững vàng tốt ra, ánh tuyết lóe sáng, lạnh lẽo chết người. Nếu không chặt được ta sẽ lấy mạng hắn. chương 23, mưa lớn, gió quất thông thốc trên đồng cỏ trường săn, trong khoảnh khắc khi ánh lửa bùng lên, thanh âm lưỡi đào đánh vào nhau bỗng vang chói Tiệc loạn nháo nhào, hải lương nghi bỏ dậy, chẳng biết lấy sức từ đâu mà đâm bổ đầu vào phan như quý quát im thặc. Cấm làm chủ của ta bị thương. Lý kiến hằng run lầy bẩy trên lưng ngựa, hắn nhìn ánh đao sen bóng kiếm, ôm ghi lấy cầu con ngựa, nhắm mắt gào khóc sách can. Sách can cứu ta, tiêu trì dã bỗng đá lôi kỳ lôi, không quay đầu lại mà chờ tay thọc một đao lạnh thấu xuyên tim tên cầm y vệ đang định đánh lén đằng sau. Máu nóng bắn lên nửa người hắn. Hắn tuốt đao lang lệ tiến lên trước hai bước chém ngã sóng xoài quân sĩ của tám đại doanh đang bổ nhào tới. Thần dương đã phóng lên ngựa kéo cả lý kiến hằng lên cao giọng huyết một tiếng quát gọi cận vệ của sở vương theo ta bảo vệ thái tử điện hạ phá vây về hướng đông. Con ngựa hắn chưa chạy kỳ lôi lạnh giọng ngăn hắn lại. Tiếng kỳ lôi trượt tắt ngấm chỉ thấy một thanh đao trẻ thẳng xuống đầu. Hắn dương đao lên đỡ, ngay sau đó hai tay lại trầm xuống, bị đao của tiêu trì giã bổ đao tê tái cả cánh tay cổ họng kỳ lôi bật ra một tiếng động đôi chân bị trọng lực làm cho lảo đảo hắn ngỡ ngàng nhìn trước mặt tiêu nhị ngươi giả heo ăn hùm kỳ lôi bất chợt ngồi xổm xuống gồng mình đẩy lên cầm phẫn nộ ông đây nhìn nhầm rồi gió quật vào bên người tiêu trì giả hắn nghiêng đầu tránh quét chéo đao ra một mảnh máu đỏ loè ở bên phải rồi lại lao vào kỳ lôi lãng đào tuyết khâm phi vọt vào xô đầu cành cái bàn kéo khăn trải bàn vượt qua đống lửa Chỉ trong nháy mắt lửa đã cháy phừng phừng, liếm lên cả căn lều lẫn cỏ khô. Chớp cái lãng đào Tuyết Khâm vụt đến gần sát vai, tiêu trì dã bèn nhảy phóc lên lưng ngựa, đập sống đao vào mông con ngựa bên dưới Sở Vương, trầm giọng hô: "Đi! Bảo vệ hoàng thượng." Tiết Tu Trác hùng hục sải mấy bước dài kéo Hải Lương Nghi. "Hải lão, chúng ta cùng bảo vệ hoàng thượng." Hàm Đức Đế liên tục thở phì phò, môi mặt đều trắng bợt. Tiết Tu Trác ngồi xổm xuống cõng Hàm Đức Đế lên, cùng Trúng Văn Thần bỏ chạy khỏi đám lửa. Hề Cố An muốn đuổi theo, nhưng hoa tư khiêm lại chỉ vào sở vương, mạng hoàng thượng đã xong rồi, giết hay không không quan trọng. Nhưng đêm nay sở vương phải chết, nếu hắn thoát mạng, chúng ta đều sẽ thành tạc đảng. Kỳ lôi triệu tập cầm y vệ, phối hợp với 2.000 quân phòng vệ thành thoan bao vây trường săn, phải giết chết sở vương. Hề Cố An cấp sút về đô, 8 đại doanh canh gác nghiêm ngặt khuất đô. Nói đến ấy, lão lại chấn tĩnh lại, chúng ta có hoàng Tử trong tay, lại có thái hậu tỏa chấn miễn là khuất đô không loạn, Sở Vương chết thì đến cả thích trúc âm cũng không thể làm càn. Còn Tiêu gia sau này sẽ có rất nhiều cơ hội xử lý. Trên người Tiêu Trì Dã nồng mùi máu tanh, môi hắn bậm chặt đoạn đường này là phật chặn thì giết phật kẻ nào dám cản đường, đao lang lệ sẽ cho kẻ đó mình đầu hai nơi, bất luận là người phe nào. Dã dày lý kiến hằng nhộn nhạo mà lại bụng miệng không dám nôn. Hơn 40 người trái phải đều là thân binh của tiêu trì giã con tuấn mã dưới thân không ngừng phi nức hiệu cầm y vệ sau lưng bám đuôi tựa những bóng ma không tiêu tán. Khi cả đám chạy đã chạy đến trước rừng cây, tiêu trì giã đột nhiên hô tản ra. Chỉ thấy hơn 40 người này đồng loạt cười bỏ áo thị vệ toàn bộ bên trong đều mặc trang phục cưỡi ngựa y đúc lý kiến hằng. Sau đó cả đội huỳnh hình tản ra tứ phía nhảy vào rừng từ các chỗ khác nhau. Mây đen che trăng, khoảng cách lại xa, trong bóng tối hoàn toàn không thể nhìn rõ vương đã trốn về hướng nào. Kỳ lôi ghim ngựa ở ngay trước bìa rừng, nghiêng mặt nhổ tuẹt một cái hung hăng, nói, vây chặt trường săn. Sới ba tấc đất lên mà tìm cho ta. Gặp tiêu nhị thì không thể đấu riêng với hắn, ít nhất phải bốn người làm một đội đánh hắn. Cảnh cây quất vào mặt lý khiến hằng đau đến nỗi phải liên tục đưa tay lên chắn. Cận vệ chung quanh đã tách ra hết hai bên hắn chỉ còn lại tiêu trì giã và thần dương. Xuống ngựa, tiêu trì giã sách Lý Kiến Hằng lên ném xuống đất thần Dương đỡ. Lý Kiến Hằng lăn một cái dưới mặt đất ai oán thốt lên, sách an, sách an, ngươi muốn làm gì? Thái tử Điện Hạ đi theo tôi. Thần Dương kéo Lý Kiến Hằng, cưỡi ngựa trong rừng lộ liễu lắm. Cẩm y vệ giỏi nhất là bao vây và ám sát, cưỡi ngựa chẳng khác gì làm bia sống cả chuyện này không thể mạo hiểm được. Ta không đi đâu, Lý Kiến Hằng sợ bắn mình giật tay lại. Sách an, chỉ có ngươi mới bảo vệ được ta thôi. Tiêu Trì Dã buông câu, đánh ngất rồi khiêng đi. Nói rồi không đợi Lý Kiến Hằng đáp đã quay đầu ngựa lại, phi thẳng vào sâu trong rừng. Chớp lóe trên trời không, hắt ra lớp lớp bóng hình quỳ quệ trong khu rừng thâm thẳm âm u. Tiếng vó ngựa tiếng rút đao, tiếng phi nước đại kéo đuôi nhau rầm rập xong chỉ thiếu tiếng người nói chuyện. Mùi của cơn mưa rồng sắp kéo tới làng vàng trong đêm thâu, chẳng biết Tiêu Trì Dã đã chạy bao lâu rồi, lãng đào tuyết khâm từ từ dừng lại. Trung quanh bỗng chìm vào sự tĩnh mịch chết chóc. Hạt mưa táp xuống từ trên trời, một giọt bay qua mắt Tiêu Trì Dã. Trong những tiếng lách tách vô thanh này, dường như có một con quái vật khổng lồ đang trườn ra từ trong bóng tối. Cẩm Y Vệ Ken giật tựa một tấm lưới, mang theo thứ bóng đen áp bức ùa về phía Tiêu Trì Dã. Không ai hạ lệnh, mưa xối ảo, lưỡi đao tú xuân cắt qua bọt nước trong nháy mắt đã kề lên cổ Tiêu Trì Dã. Lúc tiêu trì giã cúi đầu thì đao lang lệ cũng ra khỏi vỏ, sống đao đanh một tiếng ngăn lại thế rút về của đao tú xuân, sau đó hắn lại ấn đao lang lệ vào vỏ, một tiếng sợ chói tay, lưỡi đao tú xuân bị đập nứt, chủ nhân của nó cũng bị đạp ra theo, ngã vật xuống trong mưa. Hàng loạt bóng người trợt nhảy phóc lên lưng lũ ngựa chung quanh. Tiêu trì giã đè một tay lên lưng ngựa, phóng cả người xuống yên, đao lang lệ lại lần nữa ra khỏi vỏ. Lần này ánh đao càn quét tung hoành chém đứt một vòng da thịt. Máu bắn đầy mặt, chảy xuống Cầm Tiêu Trì dã theo tiếng cơ thể ngã xuống. Tiêu Trì dã lại lùi về ngựa, xong không ngồi lên mà ngồi xổm xuống nửa thu lưỡi đao. Tiếng hít thở tiếng mưa rơi. Giữa màn đêm đen như bịt mắt này, lỗ tai hắn đã căng ra hết cỡ. Cầm Y vệ bị trúng một đao vừa rồi không hề hé một tiếng, bước chân khẽ khàng đi vòng cách Tiêu Trì dã không xa, lấy hắn làm trung tâm tạo thành một vòng vây không thể bị phá vỡ. Giờ phút này ai nóng vội tất sẽ lộ ra sơ hở. Tiêu trì dã im lặng chờ, chính thời khắc lẩn giữa bóng đêm ấy Kiều Thiên Nhai mới thực sự hiểu được ý nghĩa của con sói cô độc. Hắn không nóng vội, dường như càng rơi vào hiểm cảnh lại càng có thể bình tĩnh đến khó lường. Thanh đao kia chính là răng nanh hắn lộ ra đêm nay. Kiều Thiên Nhai cảm nhận được một sự căng thẳng hiếm hoi, sự căng thẳng này bắt nguồn từ mệnh lệnh không thể giết tiêu trì dã Làng hồ như vậy, bao vây hắn, cản trở hẳn, đều khó hơn giết hắn rất nhiều. Bởi cơ hội tiếp cận hắn thường chỉ có một không bắt được hắn thì sẽ bị hắn giết. Kiều thiên nhai nhắm mắt lúc mở ra đã chỉ còn độc một vẻ tàn nhẫn. Hắn rút đao tú xuân của mình ra, bước lên một bước giây khắc sau chỉ thấy bóng hắn chợt nhoáng một cái, người đã xông tới, bổ tay xuống lưng tiêu trì dã Tiêu trì dã chờ đao đón đỡ, xoay mình đá vào hông kiều thiên nhai. Ba phương còn lại đồng loạt rút đao, hắn cản đao bằng một tay, khe hổng bên trái bị một kẻ thọc vào, lưỡi đao chém thẳng tới mặt. Tiêu trì giã nện cùi trò vào sườn đao, lưỡi đao rung lên cùi trò hắn bổ bóp vào mặt đối phương làm kẻ ấy ngã hoạch xuống đất. Kiều thiên nhai lại dồn tới, mưa như thác đổ chẳng có âm thanh gì ngoài tiếng đao. Mặt mày tiêu trì giã bị nước mưa gột sạch lại càng có vẻ hung dữ, giữa lớp lớp trùng vây bất tận ấy, hắn vẫn duy trì được sự nhạy bén đặc biệt của mình, liên tục đẩy lùi đòn của kiều thiên nhai, ngỡ như đang bước trên băng mỏng trong bóng tối. Thế tiến công của kiều thiên nhai càng lúc càng dồn ép bọn họ quả thực giỏi vây hãm. Con sói cô độc đáng sợ ư. Chỉ cần bao vây hắn, chậm rãi bào mòn sự nhẫn nại và bình tĩnh của hắn, tấn công không ngừng nghỉ để vắt kiệt hắn, hắn nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Thế đao ken dày dần giả ép tới khiến tiêu trì giã không thể nghỉ lấy hơi, cơn rông xối xả giấu đi một vài chi tiết tỉ như chiếc nỏ vừa được lấy ra trong bóng tối. Tiêu Trì Dã càng đánh càng hăng, máu chảy dòng dòng dọc thanh đao ấy nhưng Kiều Thiên nhai bỗng phất tay ra hiệu cho những bóng đen lui về, lại một lần nữa vây tiêu Trì Dã vào bầu vô thanh vô tức nhiễu loạn chiến ý vừa mới trỗi dậy của hắn. Nước mưa lướt qua mờ u bàn tay, song tiêu Trì Dã chẳng nghe thấy tiếng bước chân nữa. Cơn rông suối đẫm hắn, lãng đào tuyết khâm bên dưới hơi bồn chồn bới bới vó. Giác, tiếng kéo nỏ rất nhỏ tiêu Trì Dã lại tưởng như vừa nghe thấy một âm vang đinh tai nhức óc. Hắn đột nhiên tét vào mông con ngựa, lãng đào tuyết khâm nhảy trồm lên, hắn lại lan xuống dưới thân ngựa. Trong nháy mắt tên ngắn phập phập phập một tràng như đinh ghim xuống vũng bùn sau lưng hắn. Tiêu trì giã lau sạch nước mưa trên mặt, chỉ nghe thấy bốn phương tám hướng toàn tiếng rắc hắn lập tức nhảy lên lưng ngựa rồi phi như bay. Tiếng bước chân gây ức chế kia theo sát như một cái bóng. Cánh tay tiêu trì giã đột nhiên bị tên sượt qua, lúc máu chảy ra tê ngứa. Thuốc tê. Bọn chúng thật sự săn hắn như thú dữ. Địa hình phía trước đổ xuống tiêu trì giã dùng hết sức nhảy lên bay vọt qua chỗ chúng. Người chỉ vừa mới rơi xuống đất một cơn gió lạnh thình lình vụt tới. Tiêu trì giã thuận thế lăn về phía trước đao chém đúng xuống chỗ hắn vừa mới nằm. Sát thủ còn chưa kịp thu đao về cổ hỏng đã căng thiết bị tiêu trì giã ấn xuống nước bùn dùng lực bóp gãy yết hầu. Tên cam loạn lên thân cây ở bên cạnh tiêu trì giã còn chưa đứng dậy sau lưng bỗng ăn ngay một đạp. Hắn không đề phòng sau lưng có người, nhưng lại lăn thẳng vào lùm cỏ. Bất chấp giây phút sơ sảnh ấy, hắn vẫn chống đất ổn định lại thân mình. Thế rồi Tiêu Trì dã nhìn rõ người trước mắt, liếm máu giữa răng, gọi như gọi người yêu, "Lan Chu ơi." Thẩm Trạch Xuyên cũng một tay chống đất, năm ngón tay kẹp dao mỏng, nhìn hắn chằm chằm trong mưa, lao thẳng tới. Bàn tay tiêu trì giã mỏ xuống chui đao, nào ngờ thẩm trạch xuyên đã lù lù ngay trước mặt một tay nện đao lang lệ về, một tay túm chặt áo tiêu trì giã cuột ngã hắn xuống đất. Bùn bắn tung tué, cánh tay tiêu trì giã với lấy gáy thẩm trạch xuyên, đao lang lệ đang bỏ không lật lại bổ về phía thẩm trạch xuyên. Cả người thẩm trạch xuyên bỗng đè xuống, lăn lộn mặt đối mặt với tiêu trì giã thoáng chốc cả hai đã đối diện nhau y bổ tay đánh lệch sườn đao lang lệ. Máu trên đao bắn lên mặt y, hoa cùng nước mưa chảy dọc cầm y, nhỏ xuống giữa mày tiêu trì dã. Cầm y vệ phía sau áp sát từng bước thầm trạch xuyên định nhổm dậy tay tiêu trì dã lại linh hoạt ấn y xuống, khiến cho y và chính mình gần như nghe được hơi thở của nhau. Tiêu trì dã thở hơi dốc nói, muốn chết cùng người khác đến thế cơ à. Thầm trạch xuyên lại cúi đầu bảo chúng tên rồi, sói cũng không chạy được đâu. Lề già lề dề thế này, thôi xong rồi nhỉ. Ngón tay tiêu trì dã vuốt ve cái gáy của thẩm trạch xuyên như đang treo ngươi, ngón cái mạnh mẽ trượt tới yết hầu của thẩm trạch xuyên. Bóp gãy cái cổ này vẫn được đấy. Bóng người chui soàn soạt ra khỏi lùm cỏ thẩm trạch xuyên chẳng cả thèm nhìn, dơ tay phi dao, đối phương lập tức ngã phịch. Sát ý trong mắt y chưa tan, xong lại gạt bàn tay đang sờ soạn lung tung của tiêu trì dã ra rồi túm hắn trượt xuống sườn dốc. Kiều thiên nhai chỉ đến muộn có tích tắc đến lúc đó thì chỉ còn lại hai cái xác. Hắn lật qua xem, rút lưỡi dao đang cắm trên cổ họng cái xác, nheo mắt, đây không giống đồ của Tiêu Nhị, sao lại có sát thủ trà trộn vào thế này? Tiêu Nhị là xế chó buộc ly Bắc tuyệt đối không thể chết được cơ mà, mẹ kiếp cái này tưởng ai cũng biết rồi chứ? Phần 1 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coookdoctruyen.com.